hoàng kim thần long chuẩn bị ở tới một lần vừa n ã y như vậy bạo chấn thậm chí càng kinh khủng hủy d i ệ t sợ kỳ hiệu thế nhưng bị xạ kẻ sập giờ ngăn lại tôn kính cự kinh vương người thắng được ta tôn trọng vì lẽ đó ta muốn đích thân đánh bại ngươi leo tốt dung hợp à, khải hóa chân chính thần long kỵ sĩ trạng thái chương hai thần long kỵ sĩ uy lực quyền ba mươi lăm chương hai thần long kỵ sĩ uy lực tiểu thuyết hải vương tế tác giả k h ô lâu tinh linh hào quang l o ạ lên to lớn hoàng kim thần long cùng xạ kẻ sập g i trọng chống lên nhau càng bánh liệt khí tức nổ tung một thân mang áo giáp màu vàng nóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người thân long hệ dung hợp sở kỳ hiệu ở một số tình huống chiến đấu trung thân thể to lớn trái lại là phiền thoái hơn nữa sức mạnh không cách nào phát huy đến mức tận cùng thì như vừa n ã y không khác biệt công kích nếu như đem sức mạnh tập trung lên mục tiêu đà kích hiệu quả kia ít nhất là năm lần trở lên khác biệt hơn nữa một khi dung hợp sức mạnh của hai người cùng kỹ thuật chồng chất tuyệt không là một thêm một đơn giản như vậy bổ sung tai h hại mà đem ưu thế hoàn mỹ phát huy được cái k h ứ áo giáp màu vàng óng là như vậy rực rỡ dường như ánh mặt trời như thế chói mắt ngự có cái to lớn kim long đồ đẳng đó là toàn thân áo giáp chỉ lộ ra khuôn mặt số ít địa phương sau lưng có một đôi kim sắc cánh vai nhưng là kim long trào trụ toàn bộ một chiến thần như thế c h ó i mắt nhân vật thần long biến sa k á i sắp giờ phi thường hài lòng mọi người khiếp sợ đây chính là sức mạnh cảnh giới trí cao hoàn mỹ dung hợp hoàn mỹ tiến hóa ở nhìn cự kinh vương cái kia xấu xí thân thể tuy rằng thu được sức mạnh thế nhưng là mất đi nguyên lai、like、vẻ đẹp không thể không nói là một loại bi a i chân chính tiến hóa là lực cùng mỹ kết hợp sa k á i sắp giờ khá là tự yêu mình thưởng thức tay của chính mình sau đó mở ra hoàng kim thánh điện biến hóa trạng thái như thế này mới có thể phát huy ra hoàng kim thánh điện cao nhất sức mạnh hắn đều vì chính mình hoàn mỹ mà cảm thấy động lòng thân thể dấy lên đấu khí màu t ử kim t ử kim sắc cao quý bao nhiêu tượng trưng a hoàng kim thần điện hóa thành một cái đồng dạng t ử kim sắc kiếm thế nhưng có thể nhìn thấy kiếm đ ô n g đưa cái kia là phi thường khó để phòng ngự nhẫn kiếm nhẫn kiếm quỷ dị khó phòng thế nhưng đối đấu khi không chế yêu cầu khá cao hơn nữa vật liệu khó tìm kiếm muốn chịu đựng được mạnh mẽ đấu khí thì càng khó vì lẽ đó trong cao thủ chưa bao giờ sử dụng nhẫn kiếm hiển nhiên này nguyên hoàng kim thánh điện là có thể biến thành vũ khí hơn nữa phi thường khả năng là căn cứ đối thủ đặc điểm mà biến hóa nói thật sa k á sắp giờ cái này trang phục tại chỗ liền mê đ ả o không ít nữ h à i tử đương nhiên đa số là thông qua cảnh tượng quan sát bởi vì cái k i a chúng phong lưu tiêu sái thực sự là quá tuân tú phép thuật thần long kỵ sĩ kệ xạ tạ ác thần long kỵ sĩ ôn mạn hoàng kim thần long kỵ sĩ sa k á sắp giờ đến tột cùng cái nào càn g mạnh hơn một điểm a sa k á sắp giờ hóa thành một vện kim quang nhằm phía cự kinh vương lúc này cự kinh vương ánh mắt cực kỳ nghiêm túc cùng bình tĩnh hắn xác thực gặp gỡ khó có thể tưởng tượng đại địch nếu như người lòng tách ra hắn vẫn có chút cơ hội, thế nhưng như vậy hầu như không còn kẽ hở, trừ phi sức mạnh vẫn còn vậy có cơ sức trừ đột n g cấp ở m cái t r ì nhiên độ trên. k m Quang chỉ lát nữa là phải đụng kinh vương. n chỉ cự phải h lát là Đột vào một đường gãy cao tốc xoay trở lên một đạo kim sắc gió xoáy đem c ự kinh vương hoàn toàn bao phủ mà ở trong gió lốc kiếm đột nhiên đâm đi ra c ự kinh vương lập tức ra quyển tiến lên liên tiếp muốn đánh lén không dễ như vậy nhưng là kiếm trượt đi đập vào kiếm tích trên nhuyễn kiếm rất tính phát huy đi ra đột nhiên vung một cái lập tức đâm trúng c ự kinh vương cổ tay đầu khí màu tử kim không chút do dự cắt ra c ự kinh vương cổ tay máu tươi tung tóe chỉ là trong c h ư ớ c mắt đã ra mười mấy kiếm kiếm kiếm đánh trúng máu thị tung t t ó á i chung c ự kinh vương đã thương tích khắp người điểm ấy ra thị thương không đáng kể chút nào then chốt là cái tiêu kỳ quái đấu khí màu tử kim như là có sinh mệnh như thế l i ề u mạng hướng về xương thủy xuyên đau thấu xương sở định lực hơi hơi suýt chút nữa không hôn mê cũng thống đ i ê n l i n rồi thế nhưng c ự kinh vương liền sắc mặt đều không thay đổi một hồi hắn đang chờ đợi cơ hội một lần liền được rồi những kiếm thực tại là hải tộc không có trải qua binh khí đương nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là khải hóa thần lòng biến sau đó xạ kẻ sập g i ở thực lực tổng hợp trên đã áp đạo c ự kình lực lượng hình s ợ nhất tựu i là gặp gỡ loại này hoàn toàn áp đảo chính mình đối thủ hơn nữa lại dung hợp như thế hoàn mỹ nhuyễn kiếm lại thoáng hiện vẫn là như vậy nhanh như chấp giật thế nhưng lần này c ự kính vương không có phòng ngự mà là thắng đi tới nhuyễn kiếm chỉ là giỏi về biến hóa chỉ cần rót vào đấu khí tuyệt đối sắc bén cực kỳ không nghi ngờ chút nào nó có thể đâm thủng c ự kính vương tăng c ự kính vương tách ra y ế u hại vẫn cứ dùng khủng bố bắp thịt kẹp lấy nhuyễn kiếm thậm chí không có ý định chống lại đấu khí tập kích mà là đem c ự kính lực lượng tập trung đến tay phải một quyền đánh về xạ c á sập giờ đầu lúc này xạ kẻ s ậ p dở muốn rút kiếm lùi về sau cũng không kịp chiến đấu tựu là liều mạng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt tôi có không chú ý sẽ xong đời huống hồ đối thủ là c ự kính vương vâng anh c ự kính vương không có sơ hở nào một quyền bị chặt đón tuy rằng xạ kẻ s ậ p dở thân thể có chút rung động đấu khí màu tử kim cũng có chút bị ngột ngạt thế nhưng rất hiển nhiên hắn chặn lại rồi hắn bây giờ cho dù điệu l ý lượng cũng không thể so c ự kính vương kém a huống hồ hắn còn có một con tay một khi công kích bị tiếp được sức mạnh hình thể ưu thế xạ c á sắp dở mục tiêu sái n h i n g ư ờ i đấu khí màu tím mãnh liệt thúc đồng thời rút ra nhuyết kiếm này kịch liệt đâm nhói liền cựu kinh vương cũng không nhịn được có cảm giác nhẹ thở mà này một kém xạ kẻ sập dở trong mắt tránh ra tử quang chiến đấu chung lần thứ nhất chăm chú lên tôn u ra q u á t to một tiếng một quên đánh vào vết thương ra cựu kinh vương thân thể lập tức bay ngược ra ngoài xạ kẻ sập dở như hình với bóng phía sau hắn cánh cũng không chỉ là đ ẹ p đẽ một vệ kim quang lướt qua liền đến đến cựu kinh vương trước người từng đạo từng đạo kim quang nổ hạ mạnh mẽ đem cựu kinh vương h o n h xuống mặt đất pham la nhìn thấy loại tình cảnh này người đều một loại khốc liệt cảm giác không biết tại sao dĩ nhiên có chút đồng tình c ự kinh vương không không nên như vậy dũng sĩ tối không cần tựu là thương hại lúc này xạ k á i sắp giờ cũng mất đi tiêu sái một quyền tiếp một quyền đánh xuống sân đấu mặt đất đã bị hoàng kim thần long phá hủy lúc này càng không chịu nổi đánh ầm ầm ở trong một to lớn cạm b ấ y đã xuất hiện tiếng nổ vang rền đình chỉ hải tộc tha thiết mong chờ nhìn cái kia sâu sắc chỗ trống có thể trong lòng bọn họ lần thứ nhất bắt đầu khẩn cầu hải thần không muốn từ bỏ bọn ỏ b họ vương, bọn họ hy nhìn bọn họ bọn vương có thể lần thứ hai đứng lên đến nhưng là dạ phụ không phải thần a bóng người hiện ra xuất hiện chính là hoàng kim thần long kỵ sĩ xạ cái sắp giờ c ự kinh vương chưa từng xuất hiện hải tộc đã không âm thanh mà nhân loại cũng không biết tại sao dĩ nhiên không có lập tức h o an hô kỳ thực đứng công bằng góc độ trên nói c ự kinh vương là hoàn toàn xứng đáng m i chiến sĩ điển phạm trên người hắn có quá nhiều tố chất là người khác không có đối kệ xạ tiến bộ trợ giúp rất lớn trong cao thủ nhân loại là sở tại gì ạ hắn biểu diễn một thế giới hoàn toàn bất đồng mà cùng c ự kinh vương chiến đấu nhưng là kệ xạ lần thứ nhất bạo phát sức mạnh của chính mình lần thứ nhất c á i k i a việc nghĩa chẳng t ừ nan đồng thời hắn từ c ự kinh vương trên người học được dũng cảm đối với vị này công chính c ự kinh vương tệ xạ luôn cảm thấy l ợ hắn sợ tài gì ạ đã không ở cựu kinh vương cũng đã rời đi sao tuy rằng chết trận đấu trường là chiến sĩ kết quả tốt nhất nhưng là vì sao lại có chút bi thương đây c h ơ c h ơ là thống khổ hiển nhiên cựu kinh vương đã không thể đứng lên đến rồi sa k á i sắp giờ lần này không có hung hăng nhân loại cũng lần đầu cảm thấy không nên cười nhạo đối thủ cựu kinh vương là hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ không biết hai trước tiên nổi lên đầu sân đấu trong ngoài vang vọng tiếng vô tay dù sao hải tộc cùng nhân loại đều là m a tối trí tuệ c h ủ tộc bộ tộc có trí tuệ người tính một mặt là cộng đồng sa cái sắp giờ n ú n bay Thiên p xạ c trị l i ệ u sắp ư cứu trị một hồi, h hạ tình h ổ bệ n u ố giờ bây g có c h ú trên nguy hiểm. Nguy hiểm. Nói không hiểm. hiểm. cách khác không chết. Hải tộc t mặt lập ậ tức t hiện ra kinh hỷ, h ra mang chí có chút cảm tạ kẹt kẹt mặt m xạ Xạ sắp sắp dở. dở trên theo đủ cười đùa giỡn chính mình lại không phải là loài người nếu như dạ phổ chết rồi hải tộc cũng là quá yếu song phương mâu thuẫn không dễ dàng trở nên gây gắt kỳ thực hắn sách lược vừa bắt đầu t i ể u là sai hải tộc sức mạnh càng bị suy yếu lưỡng tộc liền càng không cách nào khởi động chiến tranh dù sao nhân loại là không cách nào tiến vào biển rộng đương nhiên xạ c á sắp g i còn có một mặt cân nhắc tuy rằng phải suy yếu hải tộc cùng nhân loại thực lực thế nhưng cũng không thể quá phận quá đáng dù sao quá yếu vậy bọn họ cái kia nguy hiểm minh hữu liền biến càng thêm nguy hiểm quá lâu như vậy cái kia nhân vật đáng sợ vẫn tồn tại nhưng là bọn họ vĩ đại nhất vương đã từ trần rất lâu nghĩ đến sức mạnh đáng sợ đó sa kẻ sập giờ cũng có chút r u n r ú dày có điều nói thật muốn cho cự kình vương người như vậy từ bỏ chống lại nhất định phải t r ọ n g chiêu hầu như cùng tử vong gần đủ rồi không phải vậy có một hơi cự kình vương liền tuyệt sẽ không bỏ qua mà hải tộc phương diện này căn bản không như vậy cường trị liệu sư thế nhưng nhân loại có a hầu như là ở xạ kẻ sắp giờ nói ra tuấn gian kệ xạ đã đến giữa trường khi hắn cùng xạ kẻ sắp giờ sượt qua người thời điểm một luồng sức mạnh kỳ diệu rung động từ trên người đàn sen mà mở chỉ là cái k i a một lúc xạ kẻ sắp giờ liền thăm dò một hồi kết quả không nhịn được để hắn biến sắc mặt chậm rãi thối lui thần lòng biến tại sao lại như vậy kệ xạ sức mạnh có như vậy cường à? dưới đ à i ột m ạ n g có thể vui mừng người anh em này còn thật sự coi chính mình là bàn món ăn à, không nghĩ tới còn có thể cùng thần long sắp nhập tạ ác thần long cái tên này dĩ nhiên ẩ n giấu hắn nhất định phải với hắn hảo hảo giao lưu một hồi rất hiển nhiên xạ kẻ sập dở cái tên này tuy rằng dung hợp trạng thái rất nhuẩn nhuyễn thực lực bản thân cũng không kém nhưng là hắn khiếm khuyết như thế quan trọng nhất năng lực thực lực cá nhân gần như thần long sức mạnh cũng ở sàn sàn cái k i a quyết định t i ự u là cuối cùng một hạng kệ xạ tuy rằng ở phương diện này so với hai người bọn họ mạnh hơn một chút nhưng là phép thuật long còn là một đ ấu tử không đáng nhắc tới chà chà chỉ cần giết chết cả dạ dỗ đang giết chết hai người bọn họ chính mình xưng bá m ẹ a liền chỉ viết có thể、ờ. hắn có thể nhìn ra ca xa đám người tự nhiên cũng đoán ra vương tử đang suy nghĩ gì tuy rằng không thể là trăm phần trăm có vẻ như hiện hướng đối ột mạn đế quốc phi thường có lợi a kệ xạ đưa tay cựu kinh vương thân thể liền bị hấp dẫn tới hoàn mỹ sĩ thiên sứ c h i dực lần thứ hai triển khai siêu cường chữa trị ánh sáng tràn vào cựu kinh vương trong thân thể kệ xạ lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều chẳng qua là cảm thấy hắn cần thiết ra tay vì lẽ đó liền ra tay rồi khoan hay nói thêm gấm thêm hoa sẽ không có quá to lớn phản ứng thế nhưng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi liền không giống chỉ là một khắc đó phần lớn hải tộc liền đối kệ xạ tiêu trừ ý có chút biết một ít nội tình thì càng là cảm kích mà ỵ xạ thì không khỏi lắc đầu nợ nụ cười kệ xạ vẫn là ban đầu cái k i a kệ xạ có điều như vậy cũng được nàng cũng rất sợ quyền thế sẽ đem hắn ăn mòn bây giờ nhìn lại ngu đần vẫn ở tuy rằng có chút mạo hiểm có điều mang đến hiệu quả cũng là rõ ràng nhân loại phương diện cũng không có quá mãnh liệt phản ứng một mặt là bởi c ự k ì n h vương cá nhân mị lực mặt khác điều này cũng biểu hiện nhân loại bụng bự dù sao cũng là đánh hữu hảo giao lưu cờ hiệu ở hiểu rõ một chút nói ngươi xem nhân loại chúng ta nhiều n h ư u à các ngươi c ự k ì n h vương còn muốn dựa vào chúng ta kệ xạ vương tử cứu trị mới có thể bằng ệ n h bất kể nói thế nào kệ xạ đồng học nho nhỏ kích động mang đến một phi thường kết quả không tệ có vẻ như có câu nói gọi làm việc tốt có báo đáp tốt đại khái tịu là ý này hải tộc trị liệu đội đã tới thế nhưng không có nhung tay bọn họ rất rõ ràng thủy hệ trị liệu phép thuật so với quang minh hệ phép thuật kém quá xa kệ xạ cũng không có niềm tin quá lớn trong truyền thuyết sĩ thiên sứ c h i dực có thể để người chết phục sinh nhưng là hắn cảm thấy vẫn là không có khả năng lắm trên còn có chút khả năng thế nhưng linh hồn dấu ấn sinh mệnh phương diện có thể không được đây là tầng thứ cao hơn kệ xạ đã tiến vào to lớn nhất nỗ lực còn lại phải nhờ vào cự kình vương tự thân sức sống thương thế thực sự rất nặng đương nhiên hắn cũng có chút hiếu kỳ xạ kẻ sập dở quái nhân kia đều là kỳ quái xuất hiện là một ít kỳ quái sự t ì n h không chờ một lúc c ự kình vương trái tim liền kịch liệt nhảy lên lên biểu hiện ngoan cường bất khuất sức sống kẻ xạ cũng không khỏi kính nghệ khi xác định sinh mệnh vô ưu sau đó kẻ xạ cũng thu hồi xí thiên sứ c h i dực hải tộc các pháp sư luôn c ú n g tay chân tiếp nhận c ự kình vương có điều nhìn ra bọn họ trong ánh mắt tràn ngập cảm kích trận chiến này hoàng kim thần long kỵ sĩ xạ kẻ sập dở thắng lợi đồng thời cũng hướng về thế nhân triển ngơ cả ngẩn lòng kỵ sĩ mạnh mẽ dĩ vã tân thần long kỵ sĩ thời đại bắt đầu rồi hải tộc đối mặt to lớn cảnh k h ố n khó đối mặt tam đại thần long kỵ sĩ khiêu chiến chỉ cần một hải long vương có thể đỉnh được cả thi đấu không thể không tiến vào tạm thời nghỉ ngơi giai đoạn tuy rằng sân đấu mặt đất cũng không phải nhất định phải tu sửa đến nguyên lai mức độ thế nhưng l ồ n g phòng ngự ma tinh thay đổi cùng với sửa chữa nhưng là không thể có chút nào qua loa mặt sau chiến đấu khẳng định cũng sẽ không kém tới đó còn sân đấu mặt đất cũng không phải dùng quá phát s ầ u đại vương vắn cương gạch đã giải ra đi tới còn động lại cựu là ma pháp sư sự tỉnh nơi này tập trung nhiều như vậy hải tộc cùng nhân loại kiến trúc tinh anh còn có rất nhiều lao công căn bản không, không cần phát s ầ u ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút cũng được ít nhất có thể tiêu hóa chiến đấu thu hoạch bởi xạ kẻ sập dở lực lượng mới xuất hiện toàn bộ cách cục đều bị đánh vỡ rất nhiều lạc quan nhân loại đều cảm thấy cuối cùng khẳng định là nhân loại c h i gian chiến đấu ngược lại đều là người mình ai thắng đều được thế nhưng đây chỉ là người bình thường cái nhìn kệ xạ ột màn bệ phịt cùng với những thế lực lớn kia đều đang suy nghĩ xạ kẻ sập dở lai lịch thực sự tuy rằng xạ kẻ sập dở người này mãi cho đến nơi loại uống thế nhưng chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thực lực đương nhiên tối làm cho người ta không cách nào tin nổi vẫn là hoàng kim thần long xuất hiện phải biết cùng hoàng kim thần long ký kết khế ước thực sự là quá khó khăn loại này thần bí tồn tại muốn tìm được đều rất khó chớ nói chi là khế ước thế nhưng khó khăn chỉ là đối phổ thông mà nói được xưng bách tộc lớn nhất trí tuệ đệ vìn người chuẩn bị lâu như vậy sao lại tùy tùy tiện tiện ở khế ước phương diện bách tộc thời đại so với hiện tại nhân loại muốn cường rất nhiều huống hồ là bách trong tộc thông minh nhất đệ vìn người vốn là bọn họ là định tìm tề tam thần long kết quả tiêu hao mấy trăm năm cũng chỉ tìm tới hoàng kim thần long kỳ thực bọn họ mục tiêu thứ nhất là phép thuật long phép thuật long biến hóa thất thường khá là phù hợp đ ể v ì n người thể chất huống hồ nó s á t long phép thuật càng là nguy hiểm s á t long đều ưng dung giết người chẳng phải là càng đơn giản đâu khi ở làm sao mạnh mẽ đều có cái cực hạn thế nhưng phép thuật không có một khi xúc động tiên địa lực lượng tuyệt đối là chân chính hủy diệt nhưng là khi biết phép thuật long đã bị khế ước đi thời điểm bọn họ liền từ bỏ long tộc trung thành cùng ngoan cố cũng là có tiếng phổ thông long tộc đều như vậy chớ nói chi là thần long hoàn cảnh lớn là náo nhiệt thế nhưng lén lút càng náo nhiệt hơn đến không hết thế lực đan sen vào nhau lẫn nhau siêu tập tình báo ở thời đại này tin tức đã biến khá quan trọng mà ở a len si a ác chiến chính hàm thời điểm đáy biển cũng đại sự không ngừng bí truyền hải thần không ngừng bị t r ộ n tuy rằng hải thần đồ tác dụng chân chính đã biến mất ở lịch sử bên trong thế nhưng dù sao cũng là hải tộc bảo vật nếu như đ ổ i thành bình thường nhất định sẽ bị làm hàng đầu sự kiện xử lý thế nhưng theo nhân loại đại hội luận võ hoàn toàn mất khống chế để trưởng lão hội căn bản không thèm để ý tâm kia ý nghĩa tượng trưng càng mạnh hơn lão địa đồ mà hải vương chết trận s ứ tộc xa tộc đà ở tộc đã sớm vô tâm để ý tới cự kình vương trọng thương những người còn lại ngư vương cùng hải long vương có thể như thế nào trước mắt mấu chốt nhất chính là thắng lợi hải tộc đã bị bức ép đến b i ê n giới nếu như nói một điểm áp lực đều không có đó là giả cả dạ dỗ là người không phải thần tam đại thánh long kỵ sĩ bên trong xạ kẻ sập dở cùng ô t m ạ n thực lực cá nhân không đáng sợ coi như biến thân hắn cũng có sáu mươi phần trăm chắc chắn duy nhất khiến người ta lo lắng cựu là kệ xạ thế nhưng may là kệ xạ phép thuật long thực lực còn ở tuổi thơ như vậy cũng có sáu mươi phần trăm chắc chắn vấn đề là nếu như thật sự đứng ở cuối cùng chỉ còn dư lại một mình hắn cái tiêu mỗi chiến thắng một người nắm liền giảm thiểu không nhỏ muốn không bị thương là không thể ngoại giới còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm không có khả năng lắm cùng nhau hai người dĩ nhiên tụ đến cùng một chỗ chính là kệ xạ và mỹ nhân ngư vương à lét ở loại này mẫn cảm thời điểm nhận được kệ xạ mời thực tại cũng làm cho nhân ngư vương ă n kinh nữ đại không khỏi người người trẻ tuổi làm sao đều tốt nói nhưng hắn thân là nhân ngư vương ở loại này lén lút trường hợp tiếp xúc nhân loại vương tử có thể là phi thường mẫn cảm một khi lộ ra ánh sáng không phải là việc nhỏ thế nhưng kệ xạ cũng là hết cách rồi cơ hội hiếm có sấn sự chú ý của người khác lực đều ở xã kẻ sập giờ trên người thời điểm nhất định phải mau chóng nói cho nhân ngư vương ở một trình độ nào đó kẻ x ã đều đem người ngư tộc xem là chính mình nhận tại đồng minh coi như v ị cỡ lạ dạ cũng phải báo cho đến còn hải long tộc bên kia ỷ x ã biết xử lý hắn không tiện trực tiếp đứng ra dù sao hải long vương cùng nhân ngư vương thái độ vẫn có khác biệt rất lớn nhìn trước mắt người trẻ tuổi ạ l ẹ cũng là cảm xúc thâm hậu từng có lúc người trước mắt còn là một đần độn tiểu bất điểm mà hiện tại đây nhưng là danh chấn thiên hạ một quốc gia tri chủ đứng hàng thiên hạ mười đại cao thủ càng là thần long kỵ sĩ b i ể n rộng sau lãng ép sóng trước ca mặc kệ như thế nào ạ lẹt vẫn là đến rồi ạ lẹt bệ hạ mặc dù có chút mà ạ muội thế nhưng ngươi tốt nhất thầy cái xưng hô ạ lẹt trừng trừng mắt hiển nhiên ạ lẹt là ở nói cho kệ xạ nếu như không phải là bởi vì cỡ lạ dạ thân là nhân ngư vương t i ể u là trời sập xuống hắn cũng sẽ không tới đương nhiên còn có một mặt cũng là bởi vì nhân ngư vương đối thế cục bây giờ có chính mình một ít cái nhìn có điều không có cỡ lạ dạ cái này điểm mấu chốt vẫn là sẽ không thấy kệ xạ ạ lẹt thúc thúc nhân ngư vương trên mặt cũng lộ ra nụ cười kỳ thực hắn cũng là đang thăm dò cờ lạ dạ ở kệ xạ trong lòng địa vị bất cứ chuyện gì đều không phải nhất thành bất biến theo kệ xạ khắp mọi mặt trưởng thành có một số việc là có thể mở rộng h ừ n chăm sóc thật tốt cờ lạ dạ nếu để cho nàng khổ sở h ừ có chuyện gì cứ nói đi ta cũng không tiện ở lâu tuy rằng ngữ khí rất nghiêm túc thế nhưng kệ xạ vẫn là có thể nghe ra trong đó phân lượng nếu như có người dám làm tổn thương cờ lạ dạ vậy khẳng định muốn đạp kệ xạ thi thể quá khứ nhân ngư vương không có trách hắn ở trong hướng về hệ lạ dạ biểu lộ đã là vô thượng k h a n dùng đối với hệ lạ dạ kệ xạ là lựa làm, nào không khó chút chọn. chút thế nhưng có quá nhiều chuyện, dùng Mặc có có dù quá đem ã không thể kìm được kệ Kệ thể chính mình, như nữ tỉnh còn muốn hơi hơi thả một thả. nữ trường còn muốn một được đ xạ xạ được liên quan với vong linh tin tức cùng ỵ xạ phân tích kiếm yếu điểm hướng về ạ lẹt nói rồi một hồi mỹ nhân ngư vương thành nhưng là suýt chút nữa bị vong linh đánh xuống ở thêm vào phản loạn cùng với lao nhân ngư vương sự tình không có so với ạ lẹt càng đối vong linh mất cảm ạ lẹt sắc mặt phi thường thận trọng thở dài kệ xạ rõ ràng hắn k ó xử kỳ thực đối với vong linh điều tra về mặt thái độ mỹ nhân ngư tộc là kiên quyết nhất nhưng là siêu tìm không được cũng hết cách rồi trưởng lão hội không chịu đang lãng phí nhân lực tài lực nói xung ố chứ không làm là vô dụng thế nhưng ạ l ẹ tuyệt đối tin tưởng tin tức độ chân thực chuyện này ta biết xử lý ta chỉ có thể nói tận lực bảo tồn mỹ nhân ngư tộc sức chiến đấu làm một ngày nào đó đến thời điểm ta biết đại biểu mỹ nhân ngư tộc làm ra lựa chọn cái này cũng là hiện tại duy nhất có thể làm ngươi cũng phải cẩn thận từ một ít manh mối đến xem bọn họ đối với ngươi rất lưu ý kệ xạ cười gật ngủ nhân ngư vương không có nhiều lời biết sự t ì n h đã nói xong nhưng là ở lúc rời đi vẫn là không nhịn được hỏi một câu đối đầu à lét ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần nhân ngư vương không thể không lo lắng c ả dạ dỗ với hắn không giống nói không chắc thật biết giết kệ xạ nếu như kệ xạ vừa chết cái tia cái gì đều xong nhân ngư vương là chỉ có hai cái biết hải long vương đòn sát thủ một là cự kình vương một cựu là hắn tuyệt đối đừng cho là có thần long liền có thể vạn sự đại cát huống hồ kệ xạ phép thuật thần long vẫn là điều ấu long mười phần kệ xạ khẽ mỉm cười nói rằng à lét lắc đầu một cái cười to một tiếng rời đi hắn phi thường rõ ràng kệ xạ nói mười phần là có ý gì trong phòng chỉ còn dư lại kệ xạ một người xạ chầm từ giữa thất đi ra, nhẹ nhàng dãi giữa đi từ ra, vô vô kỳ xa bay,、so、biến mấy có khác chịu mức càng một thêm nhất người định người nhiều gánh ngươi đến thành phải với phải đổi thủ. ít, so k thực ta xưa nay không muốn đi tới hiện tại bộ yêu cầu của ta rất đơn giản ta đều biết vì yêu lẹ nạ vì ngươi lời t h ể ngươi không chỉ phải kiên trì hơn nữa muốn càng thêm nỗ lực ngươi nhất định có thể ngươi là khỏe mạnh nhất thời khắc này y xạ khá giống t ỷ t ỷ còn có vậy mẫu thân giống như ấm áp Chương 3, Cường, Cường ba Chạm. nếu như hỏi một chút khoảng thời gian này cái gì danh từ lưu hành nhất vậy khẳng định là thần long kỵ sĩ ba cái người trẻ tuổi thuấn gian liền thành rất nhiều người thần tượng có c h í không ở năm cao ba người bọn họ xuất hiện đại biểu vô số năm khinh người giấc mơ hải long vương cạ dạ dỗ lần thứ hai ra trận đối thủ của hắn là kasa liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng cũng là nhân vật mạnh mẽ một lần quyết định đ ã ở nữ vương triển lộ thực lực chân t h ậ t mọi người đối với hắn cũng có chút chờ mong cuộc chiến đấu này cũng là đánh khí thế n ấ t trời kasa hầu như bước ra cạ dỗ chín phần mười thực lực thế nhưng ca sa vẫn là không cách nào chống đối hải long vương mạnh mẽ thế tiến công thế nhưng không thể không nói ca sa khủng bố phòng ngự cùng á m h ắ t đấu khí cho c ả dạ dỗ chế tạo rất lớn vấn đề hắn thắng được tuyệt đối không thoải mái vốn là lấy c ả dạ dỗ tâm tuyệt đối là muốn nhân cơ hội diệt ca sa ca sa áo giáp màu đen tuy rằng không có công phá thế nhưng hải long vương có mấy loại phương pháp có thể đập vỡ tan đối phương nội phủ đáng tiếc ca sa không cho hắn cơ hội này nói chuẩn xác là ột mạn không cho hắn cơ hội này mắt thấy ca sa không chịu được nữa thời điểm ột mạn liền xuống đạt chịu thua mệnh lệnh không thể nghi ngờ ca sa là lạ theo vì lẽ đó hải long vương cũng hơi hơi phất ớt có điều hết cách rồi đây là lò u ậ võ không phải huyết chiến nếu như một phương chịu thua liền không thể tiếp tục tiếp tục đánh mà trên thực tế chân chính đánh đến cuối cùng cả dạ d ồ cũng không nhất định liền nhẹ nhõm như vậy rõ ràng ca s a còn có lưu lại điểm dữ lực giống người như thế không thể không có liều mạng đ ó n sát thủ tuy rằng không nhất định thật có thể giết chết hải long vương chí ít cũng sẽ lưu lại bị thương thế lại hoặc bước ra hắn giới hạn giống xả cái sắp dỡ bại lộ như vậy toàn bộ thực lực không phải chuyện tốt đẹp gì khả năng cái tên này là biệt quá lâu một khi bạo phát lên thì có chút quên hết tất cả nếu như nói hải long vương thắng lợi là trong dự liệu cái k i a rủ mã ma cường lực quét ngang nhưng là làm sao đều không thể nào tưởng tượng được hắn cùng xạ k á i sập dơ như thế đều tuân ra cái cực lớn ít lưu ý vốn là không quá bị xem trọng hai người thuấn gian biến thành đoạt quan đứng đầu phải biết rủ mã ma đối thủ nhưng là dre bi lấy hắn tài bắn cung đánh lén loại này am hiểu hấp thu người khác năng lượng ra hỏa không thể tốt hơn huống hồ ở thần tiễn dre bi nhập v ị trí nhãn bên dưới đối phương là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có có thể nói d r bi vừa vặn là loại này loại hình cát tinh thế nhưng kết quả đều là ngoài dự đoán mọi người hơn nữa tương đương quỷ dị làm thoẹ bị tác dụng nhập vi chi nhãn nhìn phía r ù mạ ma thời điểm dường như chịu đòn nghiêm trọng tại chỗ ngất mà r ù mạ ma chỉ là cười quay về khán giả phất tay đi xuống mọi người hoàn toàn không biết phát sinh cái gì lẽ nào là doẹ bị tự thân vấn đề giống loại cao thủ này lúc trước bị ám hại khả năng tính hầu như là số không hơn nữa toàn bộ quá trình cũng không giống làm thoẹ bị sử dụng nhập vi chi nhãn thời điểm r ù mạ ma p h ả n phất cũng làm cái gì động tác chỉ có điều ai cũng không hiểu mà doẹ bị khẳng định là nhìn thấy vật kia sau đó tinh thần chịu đến sung kích nhập vi chi nhãn tác dụng tự là phong to mọi người nghĩ tất cả biện pháp nhưng là cũng không cách nào để hắn thất tỉnh may là hệ lại nạ khá là kiên cường cũng không có khóc hoặc là dọa bị chính mình thất tỉnh hoặc là phải tìm dù mà ma kệ xạ tính khí vẫn tính mắng được thế nhưng một khi hắn hỏa khí tới liền rất khó bị ngăn chặn vì lẽ đó trưởng lão hội ô luân b ệ tật biển thủ liền thành đồng tác ô luân b ệ tật rất mạnh năng lực của hắn tựu là phục chế chạm tới cơ thể sống sức mạnh trúc tính cùng với tình trạng cơ thể đồng thời hơn nữa phân tích đương nhiên cũng sẽ căn cứ đối thủ đặc điểm lựa chọn tốt nhất phương thức công kích hơn nữa có nhất định mô phỏng theo năng lực cũng không phải đơn thuần mô phỏng theo thậm chí có thể làm được càng tốt hơn cái này cũng là ô luân b ệ tật có thể đi đến một bước này nguyên nhân hắn tự thân cũng là ma vũ song tu tự học bộ phận cũng không nhiều chủ yếu là phục chế người khác cũng không ngừng cải tiến hải tập trung cũng có rất nhiều người thông minh hơn nữa hắn ở thần nguyện chiến tranh ở trong cũng rút lấy không ít đối thủ như vậy tự nhiên là rất nhiều người cũng không muốn đối mặt thế nhưng kệ xạ không giống đối thủ càng là n g a n cường đánh lên liền càng thú vị không phải yêu thích học tập sao kệ xạ chỉ dùng một chiêu vậy thì là lăn qua lộn lại phúc đi lật tới tam trọng kính có bản lĩnh ngươi liền mô phỏng theo thử xem tương tự sức mạnh tam trọng kính cùng đòn công kích bình thường nhưng là khác biệt một trời một vực h ú n g hồ này mấu chốt trong đó là kệ xạ đấu khí trong cơ thể vận hành kỳ thực ô luân bệ tân dương tuyệt vời hắn đã phát hiện kệ xạ trong cơ thể quái lạ có thể vấn đề là cái này hắn mô p h ỏ n g theo không được có thể giả lấy thời điểm viết hắn có thể nghiên cứu một chút đáng tiếc k ể xạ không trở về cho hắn thời gian đối với ô lân bê tơ y xạ đã từng làm điều tra cũng là chủ yếu kẻ địch một trong y xạ phái đi rất nhiều người đều chết ở trên tay hắn là trưởng lão hội trung gian sức mạnh đặc biệt là hắn phục chế năng lực tương đương quỳ dị dù cho không thể hoàn toàn mô p h ỏ n g theo rất nhiều tin tức một khi tiết lộ ra ngoài cũng là tương đương nguy hiểm vì lẽ đó k ể xạ sẽ đưa hắn đường trên là bị k ể xạ tam trọng kính đánh nổ đối với đối thủ như vậy kệ xạ không phản đối nếu như c ự kỉnh vương cùng hắn thay đổi hắn biết càng cao hứng ngũ cường sản sinh nhân loại phương diện không có chút hồi hộp nào tam đại thần long kỵ sĩ kệ xạ ột mạn sakhszer kỳ thực lúc trước hải tộc dự đoán là không sai vốn là bọn họ là chiếm cứ rất lớn ưu như thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới thần lòng kỵ sĩ lực lượng mới xuất hiện dẫn đến hiện tại bất lợi c ụ c diện hải tộc phương diện lại có điểm thê lương hải long vương cả dạ dỗ là mục đích chung mà dù mạ ma thì vẫn quỷ dị tiến vào ngũ mạnh kỳ thực đối với hắn trúng cử rất nhiều người vẫn là không nghĩ ra nhưng là kiếm thánh thần tiễn liên tục ngã xuống điều này không khỏi làm cho người đối với hắn sản sinh càng to lớn hơn khủng bố vị này ít lưu ý vẫn ít lưu ý hơn nữa là duy nhất năng lực hình tuyệt thủ cái khác tất cả đều là lực lượng hình nếu như kệ xạ đứng hải tộc bên này nhân loại kia hầu như là ngập đầu thai tướng có lúc thực sự là vận mệnh treo người vào lúc này trưởng lão hội những người kia tối có cảm thụ thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận vì là quyết định của chính mình là sai ngược lại kiên định hơn bởi vì trưởng lão hội vĩnh viễn là chính xác kệ xạ đối với bọn họ tới nói cự là cái ác ma nhất định phải diệt trừ còn làm sao xạ đúng là một vấn đề khó giải quyết nhìn thấy loại này đội hình bệ phịt rất vui vẻ mấy ngày nay tâm tình cũng không tệ tuy rằng ẹt mở ẩn gạt kế hoạch bị ột mạn người giàu có điều ột mạn cùng kệ xạ có thể hay không từ chiến đấu như vậy chung sống sót còn là một vấn đề coi như chiến thắng hải tộc lấy ột mạn tính cách nhất định sẽ cùng những người khác khiêu chiến cha cha chết có thể không tốt lắm tốt nhất tàn phế toàn bộ q u à i q u à i vậy n à y viết tử liền đủ rượu một bên ẹt mở ẩn gạt nhìn lướt qua vương tử khuôn mặt tới cười dùng cái mông nghị cũng biết vương tử điện hạ lại đang ý ngân có điều này cũng không phải không thể nào Cả dạ d ồ há lại là dễ c h ơ i cái kia thần bí dù mà ma càng nguy hiểm đương nhiên này vẹn vẹn là một loại trực giác quan sát người thời điểm con mắt rất trọng yếu cá dạ d ồ chính là trầm ổ n kệ xạ là tự tin ột mặn là h u n g hăng xạ kẻ s ậ p dở nhưng là trào phúng mà cái này dù mà ma nhưng là game phảng phất tất cả những thứ này đ ề u là một chơi vui game hay là ở đo lường năng lực của chính m ì n h tự l ư ỡ bại câu thương khả năng tinh quá lớn nhân loại thêm một cái người tự nhiên có người muốn luật không này còn phải xem vật k ý rút thăm là công bằng tùy ý lấy ra kết quả ở làm cho người ta không nói được lời nào lần này luân không dĩ nhiên vẫn là ô t mạn vương tử nếu như biến thành người khác khả năng hoài nghi có phải là dối trá thế nhưng lấy ô t mạn tính cách e sợ luân không hai vòng chính hắn đều muốn đ i ê n hiện trường ô t mạn sắc mặt liền đ âm âm thế nhưng thật giống nói thế nào đều là chuyện tốt đi chấm hương hãn han đứng ở một bên thật là một quái lạ người a mà hai người khác đánh với tổ hợp cũng đi ra phép thuật thần long kỵ sĩ kệ xạ vs thần bí khó lường dù m à mà tuyển thủ mà vừa chiến thắng c ự kinh vương hoàng kim thần lòng kỵ sĩ xạ kẻ s ậ p dở thì muốn đánh với hải tộc đệ nhất cao thủ hải lòng vương cạ dạ dỗ tuyệt đối là chàng ân đoán gút mắt thi đấu kể xạ tính khi ai cũng biết tuyệt đối tự bên cổ có trùng thiên giận dữ vì là hương nhan hắn nhưng là trùng thiên giận dữ làm huynh đệ dẹp bị vẫn cứ hôn mê bất tỉnh ai cũng kiểm tra không gặp sự cố cả gì nạ nhì nạ dựa trực giác là linh hồn chịu đến một loại nào đó áp chế bởi c h u n g phải do người buộc trông vừa vặn mà hải tộc cũng đem đối mặt chân chính khiêu chiến c ự kinh vương bị thua nếu như cạ dỗ cũng bị thua cái kia hầu như là không có bất、ngờ. đến cuối cùng ngũ vị cao thủ có thể nói mỗi một chiến đại biểu ý nghĩa đã không giống theo đại hội luận võ tiến vào giai đoạn cuối cùng mọi người nhiệt tình cũng đến cuối cùng tiến vào tam cường chiến đấu trận đầu hải long vương cạ dạ dỗ vs hoàng kim thần l o n g kỵ sĩ xạ Kẻ sắp d i ờ ở vào xạ Kẻ sắp d i ờ vị trí kỳ thực sự lựa chọn của hắn rất nhiều lựa chọn tốt nhất hẳn là bỏ quyền thế nhưng đến một bước này xạ Kẻ sắp d i ờ đột nhiên lại không ngờ như vậy làm thân là một tên chiến sĩ nắm giữ tương đương thực lực có thể cùng hải long vương một trận chiến hà không phải là một loại kinh nghiệm bất luận thắng bại đều sẽ có chút thu hoạch đến loại cảnh giới này đối thủ khó tìm kiếm a muốn tăng cao thực lực mà tương đối lại an toàn đây là lựa chọn tốt nhất k ẻ xạ cung ô t h m ạ n ở lúc trước cùng sau trận đấu tuyệt đối không phải một trình độ một bên là vô địch hải long vương cạ dạ dỗ một bên tân quý hoàng kim thần l o n g kỵ sĩ xạ k é p z e thấy thế nào đều là thế lực ngang nhau vì an toàn đại hội tổ ủy hội cũng cùng hải tộc cùng nhân loại phương diện đỉnh cấp ma pháp sư đạt thành thỏa thuận rất hiển nhiên bình thường ma pháp sư đã không cách nào ứng phó cấp bậc này chiến đấu mà ma đạo sĩ môn cũng phi thường tự giác hồ h có thể khoảng cách gần quan sát cũng coi như là một sự hưởng thụ mặt khác tổ h ủy hội cũng làm ra đắt giá bù đắp xin mời ma đạo sĩ ra tay tự nhiên không phải tiểu giá tiền kỳ thực đến bọn họ loại này cấp bậc ai cũng không thiếu tiền đương nhiên không phải không ngoại lệ m à xì ma đạo sĩ tựu là k h á c loại cùng thật là có thể bị hai cái vai hề đ ồ đệ buộc đi làm công nếu không là hiện tại ở cả lụy di định cư toàn bộ một a n gió nằm sưng ơ điện hình phép thuật lồng phòng hộ vững vàng hình thành cảm giác tựu là không giống dòng năng lượng động phi thường êm dịu khí thế cũng là khác nhau một trời một vực thi đấu là đẹp đẽ thế nhưng mạng nhỏ cũng rất trọng yếu huống hồ có tư cách tọa ở mặt trước đều là đại nhân vật chết đến một mảnh tạo thành hỗn loạn cũng không phải một chút sa k á sắp giờ cũng không có quá lo lắng hải long vương tuy rằng so với cựu kình vương mạnh hơn một chút cũng cường không tới đó lấy hắn cùng leo c h ự c hợp thể sức mạnh hải long vương mạnh hơn cũng vô dụng thôi mà hải long vương thần thái không có nhân làm đối thủ biến hóa mà có bất kỳ biến hóa nào bởi vì hắn là hải long vương hết thể hải tộc đều tin tưởng dù cho đối diện chính là hoàng kim thần long kỵ sĩ bọn họ vĩ đại nhất vương vĩ đại nhất chiến sĩ như thế có thể chiến thắng đối thủ tiếp tục cái kia bất bại thần thần t t r ầ m hương cùng mạ di lìn dắt tay nhau lên đài mỹ nữ anh hùng tuyệt thế tổ hợp đối với hai vị tuyển thủ đã không cần quá giới thiệu thời đại này nếu như còn có người không biết bọn họ cái kia có thể tính đi đến kiến thức nông cạn không bị cười n h ạ o mới có quỷ hiện tại toàn thể nhân loại cùng hải tộc tối quan tâm t i ể u là cái này có thể nói đại danh của bọn họ đã truyền khắp mái a các góc mọi người đàm luận đề tài chỉ có bọn họ bởi tiến vào giai đoạn cuối cùng ạ len xì ạ người càng ngày càng nhiều rất nhiều người đã không cầu có thể nhìn thấy thi đấu chỉ là hy vọng có thể khoảng cách gần cảm thụ một chút Cũng c hải long vương thăng cấp đường xá nhưng là đầy đủ gian nan có thể nói người bình thường đối chiến có thể phát huy đến một trăm phần trăm là tốt lắm rồi mà gặp gỡ cả dạ d ộ i nhân loại hầu như đều là siêu trình độ phát huy đây chính là cường giả số một kích thích tác dụng mà hải long vương một đường quá quan t r ạ m tướng càng kích thích hiện tượng này sa képsk giờ không cách nào ngột ngạt chính mình kích động trong lòng bởi vì hắn cũng là cái người trẻ tuổi mặc dù là đệ v ĩ n tộc toàn lực bồi dưỡng được đến hy vọng nhưng là hắn cũng có chính mình tư tưởng chỉ có điều lựa chọn vào đúng lúc này bạo phát mà thôi bất luận cái nào có tài có thể tuổi trẻ cường giả đều sẽ khát vọng một sân khấu cái này sân khấu không thể nghi ngờ là cho tới nay mới thôi to lớn nhất đơn thuần vì thắng lợi ạ không đến cấp bậc này sẽ không chỉ có đơn thuần thắng lợi dù cho giống ột mặn như vậy cả ngày nghị quét ngang thiên hạ kỳ thực cũng là hy vọng có cái thế lực ngang nhau đối thủ hoặc là còn mạnh hơn chính mình đối thủ này thuần tuy chính là võ đạo theo đuổi đấu khí so sánh cao thấp lập phán đến hiện vào lúc này có thể cùng cả dạ dỗ so với một hồi đấu khí cường độ e sợ chỉ có kẻ xạ cái kia mạnh mẽ l o n g đấu khí thật sự dường như sóng biển như thế che n g ậ p bầu trời trùng kích sa kessabr đã rất thiên tài rất mạnh mẽ thế nhưng hải long vương không chỉ là thiên tài trong thiên tài càng là trải qua muôn vàn thử thách một đại tông sư a tuyệt đối không nên kỳ vọng may mắn bá vương chi kiếm đột nhiên xem hạ kiếm khí năng g dọc cắt ra mặt đất bổ về phía xạ kẻ s ậ p dở v ô tay một cái t r u n g hoàng kim thánh điện phòng ngự cũng không ai biết xạ kẻ s ậ p dở trong tay hoàng kim thánh điện là lai lịch ra sao thế nhưng khẳng định không phải bình thường tân h binh có thể tùy ý biến hóa còn có thể phát sinh đơn giản nhất nhưng có tương đương tác dụng chú nói có thể nói tương đương tuyệt vời ở lần này giải thi đấu ngoại trừ cường giả hiện lên ở ngoài cũng xuất hiện không ít đỉnh cấp binh khí tỷ như thần t i ê n cung hải tộc cao thủ vô song hoàn kiếm thanh kiếm chiến phủ cùng với rất loại năng lực binh khí thế nhưng mạo hiểm giả công hội bình ra m a tam đại đ ỉ n h cấp thần binh chúng nó đều không thể tiến vào xếp hạng thứ nhất cựu là cả lì dị vương tử phép thuật thần lòng kỵ sĩ kệ xạ thiên ma kiếm nói thật này có chút làm người ta bất ngờ bởi vì thiên ma kiếm tuy rằng cứng rắn thế nhưng không có biểu hiện ra cái gì năng lực đặc thù mà mạo hiểm giả công hội có tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích vậy chỉ có một loại khả năng kệ xạ vương tử cũng không dùng toàn lực mà kỳ thực cho đến bây giờ dựa vào tự thân sức mạnh đã đủ để đánh đến một bước này phép thuật thần long cũng không chịu hoán quá xếp hạng thứ hai chính là ột mạn vương tử tà ác thần long kỵ sĩ ột mạn lưỡi hái tử thần đó là đem nhìn liền tóc g á y đứng vững tà ác binh khí nắm giữ cắt rời không gian năng lực đáng sợ phối hợp với ột mạn tốc độ thực sự không thể nào tưởng tượng được xếp hạng thứ ba tựu là hoàng kim thần long kỵ sĩ xạ k á i sập giờ hoàng kim thánh điện có thể tốc phát thánh n ô n đồng thời có thể căn cứ được lợi giả cần biến ảo thần binh nghe nói còn nắm giữ ẩn dấu năng lực nhìn nhân ra phân phối đã đến đỉnh vì lẽ đó vẫn đúng là đến vì là hải long vương nắm đem h ã n a phong ngự chú cũng chưa hề hoàn toàn ngăn cản công kích thế nhưng xạ kẻ sập dở đấu khí đủ khiến hắn thông d o n g đối mặt áp lực ngược lại hắn cũng chưa bao giờ hy vọng dựa vào đấu khí chiến thắng hải long vương có điều hắn vẫn là muốn nhìn một chút tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu vòng qua kiếm khí ôm theo hoàng kim thánh điện nhằm phía cả ra rộ giữa không trung q u á t to một tiếng quăng c h ó i mắt kim quăng nổ tung thuấn gian để rất nhiều người con mắt mất đi tác dụng hơn nữa đột nhiên xuất hiện đâm nhói cũng làm cho đại não một đón m ò cao thủ chiến đấu dù cho một tia phân thần cũng là tương đối đáng sợ tiếp theo ánh sáng xạ kẻ sập dở đã g i ế t tới trước mặt đối phó c ả dạ dỗ nhuyễn kiếm tự nhiên là không được vì lẽ đó xạ kẻ sập dở lựa chọn chính là trường đao hoàng kim thánh điện hóa thành một cái trường đao màu vàng nóng bổ tới từng đạo từng đạo kiếm khí g i ế t tới xem đao pháp này cũng tương đương tuyệt vời dùng lỗ hỏa thuần thanh để hình dung cũng không quá đáng rất hiển nhiên đối binh khí thảo khống xạ kẻ sập dở đã đến một tương đương cảnh giới hầu như hết thể binh khí ưu khuyết đã hoàn toàn nắm giữ khắc chế kiếm lựa chọn có rất nhiều tê h nhưng đao là hàn am hiểu nhất cạ dạ dỗ hơi h i p lại con mắt bá vương chi kiếm quét ra. tiếp được xạ kẻ sập dở liên miên không ngừng công kích rất nhanh sẽ khôi phục bình thường đao pháp tương đương tinh xảo liền hắn cũng không thể lập tức thoát khỏi thế nhưng lấy đối phương thực lực bây giờ muốn uy hiếp đến hắn vẫn là nói chuyện viện v ư n g a bá vương c h i kiếm kiếm kiếm điểm ở đao tích ra rất nhanh xạ kẻ sập dở tích lũy một điểm chủ động liền biến mất rồi mà hải long vương hét dài một tiếng long đấu khí manh thúc ngăn chặn trường đao tự làm một cái long đấu khí thần chú và anh xạ kẻ sập dở dùng một phòng lập tức tránh ra trôi nổi không trùng đó là một loại áp lực không nghĩ tới t r a n lệch lớn như vậy tuy rằng nắm giữ hoàng kim thánh điện thế nhưng thôi phát chú thuật hiệu quả cũng cùng sức mạnh của bản thân cùng sức mạnh của đối thủ có quan hệ một ít ràng buộc loại hình phép thuật đối cả dạ dỗ tác dụng thực sự rất nhỏ bé vậy đại khái cùng hải l o n g tộc thể chất có quan hệ cùng cự long gần như đối các loại ảnh hướng trái chiều đều có tương đương sức phòng ngự hải long vương chỉ là đứng ở nơi đó căn bản không dùng toàn lực a x a cái sắp giờ cơi cận không nghĩ tới nhanh như vậy phải triệu hoán hoàng kim thần long hải long vương không hổ là hải long vương loại này đối thủ khó dây g i a nhất cự kinh vương tuy rằng dũng mãnh nhưng là kẽ hở tương đối nhiều chút đối với chiến đấu kỹ xảo cũng không giống hải long vương như vậy nhắn n h ắ i đã như vậy vậy thì đến thật sao một tay một phủ hoàng kim thần điện phát sinh triệu hoán hoàng kim thần long leo k ự c lần thứ hai giáng lâm lần trước chiến đấu căn bản không có tạo thành tổn thương gì chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thì có xuất hiện lần nữa cơ hội làm chú ý tới hải long vương thời điểm hoàng kim thần long ánh mắt cũng dừng một chút nhìn thấy hoàng kim thần long hải long vương đương nhiên cũng không thể chỉ bằng hiện tại thân thể ba thần long mặc dù không cách nào cùng tứ phương thần thú so với thế nhưng cái kia sức mạnh đẳng cấp cũng không phải có thể ẩn giấu sức mạnh hơi một xúc long đấu khí hơi thu lại long rực đột nhiên mở ra thân thể sinh ra một tầng xanh t h ẳ m vẩy thân thể lớn lên một chút bắp thịt cũng có tương đương trình độ tăng cao tay cũng đã biến thành vớt r ộ n g làm hoàn chỉnh bản kinh long biến sau khi hoàn thành cái kia khí thế đáng sợ chí ít vọt lên gấp đôi đối mặt hoàng kim thần l o n g to lớn long uy vẫn có thể thong rong tự nhiên hoàng kim thần l o n g con mắt chớp chớp tuy rằng trước mắt sinh vật nhỏ không phải cự long tộc thế nhưng cần thiết cùng long tộc có nhất định quan hệ hơn nữa sức mạnh của hắn đã đến long tộc cao cấp nhất một tầng sức mạnh tương đương tuyệt vời đối thủ này không thể không thận trọng đây là có thể tổn thương đến sự tồn tại của nó hoàng kim thần long cẩn thận tự nhiên truyền đến xạ kẻ s ậ p giờ trong đầu xạ kẻ s ậ p giờ hiểu ý nợ nụ cười đương nhiên phải cẩn thận liền thực lực cá nhân đến xem hải long vương đã đến mã tầng cao nhất nếu như không mượn dùng ngoại lực có thể đánh với hắn một trận người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà với hắn tương đương e sợ rất khó tìm đi ra có thể quá mấy năm cũng kệ xạ có thể với hắn liều mạng đi nhưng là chiến đấu cũng không chỉ xem sức mạnh của cá nhân xạ kẻ s ậ p giờ để ta đi tới hiếm thấy gặp gỡ đối thủ như vậy thần long cũng hứng thú chân chính long kỵ sĩ cựu là loại này như vậy long cùng kỵ sĩ là không sợ mỗi người đánh tan Coi như lấy cả dạ dổ thực lực cũng biệt chỉ muốn thoát khỏi thần lòng công kích đánh bại xạ kẻ sập giờ tuy rằng xạ kẻ sập giờ thực lực cá nhân phải kém thế nhưng dù sao cũng là kiếm thánh sơ đoạn trình độ trong thời gian ngắn muốn lấy xuống cũng là không thể chỉ có toàn bộ chiến thắng đây là duy nhất phương pháp chấn động cánh hải long vương bay đến không trung hóa r ồ n g hắn miễn cưỡng chặn lại rồi hoàng kim thần long cái k i a có mặt khắp nơi long uy đ ỗ n g nhiên hải long vương thân hình l o i lên xuất hiện ở hoàng kim cự long trên không bá vương chi kiếm hướng về vẫy ngược chém quá khứ mà hoàng kim cự long đồng thời gầm lên giận g ữ trên người xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đem c ả người bao phủ trong đó bá vương chi kiếm chém đi tới chương bốn vô địch thiên hạ hải long vương quyền ba mươi lăm chương bốn vô địch thiên hạ hải long vương tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh bá vương chi kiếm chém vào lồng phòng ngự trên cấp độ kia tại cùng hoàng kim thần long sức mạnh đối kháng chính diện hải long vương thực lực tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng cũng không thể có thể sánh được hoàng kim thần long sức mạnh tiếp xúc thuấn gian cái kia dòng lũ như thế sức mạnh lập tức phản vệ lại đây cả dạ dỗ kinh nghiệm cỡ nào phong phú thuấn gian một lòng đấu khí thần chú tiếp theo phản lực đẩy chế mở mà hoàng kim thần long long tức nhưng l à i ó n g ánh ẩm ẩm lại đây giữa không trung hải long vương cánh chấn động lần thứ hai khó mà tin nổi n ẽ qua h i ệ n nhiên đối với hoàng kim thần long tới nói hải long vương c ả dạ dỗ muốn so với c ự kính vương thú vị nhiều lắm càng có thể gây nên hứng thú của h ắ n hoàng kim thần long lại sao lại để hải long vương dễ dàng tránh được đi phàm là cao đẳng long tộc đều có nhất định long ngữ phép thuật đương nhiên đây chỉ là một loại tổng hòa xưng hô cũng không nên tựu i là thảo tung nguyên tố thân là ba thần long hoàng kim thần long lại sao lại không có nó long ngữ phép thuật không phải là bình thường phép thuật Trọng lực chú. đang chuẩn bị thoát ly c ả dạ dỗ đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình nặng mấy chục lần dáng vẻ thân hình đột nhiên bị cao tốc kéo hướng về mặt đất hải long vương phản ứng tự nhiên rất nhanh thế nhưng hoàng kim thần long lại sao lại trượm thân ảnh khổng lồ ra thiên tế nhận xuất hiện ở hải long vương đỉnh đầu sức mạnh cơn lốc phong tỏa hạn g ở trên hướng cao nhìn xuống long trào mạnh mẽ để ép xuống lần này hải long vương cũng là không cách nào né tránh ngoại trừ không gian thuật hoặc là hướng về ô t h m ạ n như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ căn bản là không cách nào trốn tránh vê anh kim quan cùng lam quang tiếp xúc với nhau hơi dừng lại hải long vương liền bị mạnh mẹ q u n h xuống mặt、đất. hoàng kim thần long mang theo tuyên truyền giác ngộ dầu ngâm quần c u ậ n không ngừng quan tâm gắng sức lượng hải long vương toàn bộ mọi người d o n h xuống đất tự là truy cái đinh như thế hoàng kim thần long còn không hài lòng lắm quay về mặt đất liên tục văng ba viên to lớn quả cầu ánh sáng màu và nóng suýt chút nữa đem sân đấu chấn động sụt mấy vị ma đạo sĩ cũng là cho mày ba thần long quả nhiên không phải thổi mỗi một cái khổng lồ quả cầu ánh sáng đều là c ấ m chu cấp bậc lực phá hoại mặc dù là ma đạo sĩ muốn thả ra như vậy năng lượng khổng lồ cũng phải tìm chút thời hồn những sức mạnh này vẫn là sản sinh tại hoàng kim thần long bản thể đúng là siêu sinh vật quan mỹ đ i ề n phạm e sợ cũng chỉ có như vậy thân thể mới có thể gánh chịu như vậy sức mạnh vừa một lần nữa nghỉ ngơi tốt sân đấu lại không còn một ít thợ thủ công đã thổ huyết đương nhiên rất lớn trình độ là tức giận làm sao mới có thể chế tạo ra có thể chống đối sự công kích này vật liệu là giấc mộng của bọn họ có điều thật sự nghiên cứu đi ra vậy bọn họ khẳng định đỏ tía so với tiến công nhân loại am hiểu nhất phòng thủ đặc biệt là t ư ờ n g thành kiến tạo tuy nhưng đã tiêu tốn rất lớn tâm lực nhưng là nhân loại t ư ờ n g thành vẫn là rất sợ cự long loại hình công kích hoàng kim thần long phi thường hài lòng sự công kích của chính mình hủy diệt một cường giả cũng là phi thường có vui vẻ tuyệt đối không nên lấy vì là ba thần long có cái gì thiện ác phân chia danh sưng như thế này chỉ là nguyên cho bọn họ bề ngoài mà thôi so sánh với đó hoàng kim thần long phép thuật thần long thuộc về trung lập giai tầng mà ta ác thần long s á t thực ham muốn giết chóc chỉ đến thế mà thôi kinh long biến hải long vương còn bị đánh thành như vậy thực sự là để chúng hải tộc tâm đều ngội ngói lạnh ngói lạnh đó là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người sau đó bất lực không thể tin tưởng hải long vương cũng ngã xuống hải tộc tương lai liền biến thành tối sầm nhân loại tam đại thần lòng kỵ sĩ khẳng định đem hải tộc ép gắt gao mà đại lục phụ cận vùng duyên hải quyền k h ô n g chế cùng với thương buôn bán hối đoái tỷ lệ nhất định sẽ mức độ lớn biến hóa n à y chỉ là phụ then chốt là nhân loại đáng sợ hải nô mậu dịch sợ rằng sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược ngược lại hậu quả khó mà lường được hải tộc đều tha thiết mong chờ nhìn to lớn h ồ mới nghĩ đến lúc trước cự kình vương t h n g trạng cái k i a dáng vẻ đáng thương đúng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mà nhân loại đúng là hưng phấn quá độ tam đại thần lòng kỵ sĩ ra tay một liền quyết định nhân loại thời đại mua tới có thể đúng là hải tộc hải long vương bay ra l ạ n h cạch một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống đất trên mặt vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa nhưng nhìn ra vẫn là ăn chút thiệt t h i thông qua vừa nãy tự thể nghiệm hắn đã cân nhắc ra hoàng kim thần long nghi lực nếu như chỉ dựa vào bản thể tác chiến sử dụng cực hạn sức mạnh giết chết hoàng kim thần long không phải là không có khả năng thế nhưng kết quả khẳng định không được nhân loại tam đại thần long kỵ sĩ bên trong cái này hoàng kim thần long kỵ sĩ là kém cỏi nhất hơn nữa cả dạ d ổ cũng không thể ở trên người một người lãng phí quá nhiều thời gian hải long tộc tại sao gọi hải long tộc lẽ nào vẹn vẹn là nói hùa sao Bọn hải long vương giơ lên hai tay không gian răng rắc một tiếng xuất hiện bận sóng này một dị tượng lập tức làm cho tất cả mọi người chấn động một hồi lẽ nào trong đám người một trận ồn ào tách ra một con đường Một người cựu h ậ m dãi đi vào, là c kinh vương. Bên cạnh mẹ tờ tờ mẹ m ố n phù một hồi cha một của c h í n h mình, bị dạ phổ mạnh mẽ mắt, mình trừng cần còn liền chính kinh phổ chỉ phổ chưa chết, thể bị bước dạ dạ trước có có Cự đi. vương đã không chỉ là cái vương bản thân hắn liền đại biểu một loại tinh thần hải tộc cũng không nghĩ tới c ự kính vương dĩ nhiên từ bỏ nghỉ ngơi tiếng vô tay oanh oanh liệt liệt vang lên mãi đến tận c ự kính vương ngồi xuống hắn là đến xem cả dạ dổ thắng lợi c ự kính vương đến phảng phất cũng cho hải long vương một tia chống đỡ vết n ư ớ không gian rất lớn cái này cũng là triệu hoán phiến phức mọi người rất nhanh đem sự chú ý chuyển đến hải long vương trên người xưa nay chưa từng nghe nói hải long vương còn có giúp đỡ nhân loại không biết hải tộc đồng dạng không biết chân chính biết chỉ có hiếm có mấy người sở d ĩ không cần là bởi vì đại đa số tình huống hải long vương một người đã đủ rồi mà trên thực tế nếu như không phải thần long xuất hiện vẫn đúng là không người nào có thể làm cho hải long vương dùng r a chiêu này ở long gia trên những người trẻ tuổi kia thật sự muốn cùng hải long vương học tập một hồi hoàng kim thần long từ vết nước không gian xuất hiện một khắc đó liền liên tục nhìn chằm chằm vào một hình thể so với hoàng kim thần long còn đại một vòng cự long xuất hiện nhân loại choáng váng hải tộc điên hải thân ở tiến lên bọn họ hải long vương vô địch thiên hạng đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại các ngươi mới biết khế ước chơi hai đối một xem xem các ngươi lần này làm sao chơi long tộc hình thể tuy rằng không thể đại biểu tất cả thế nhưng lúc bình thường hình thể càng đại sức mạnh càng mạnh là không sai ở đây tuyệt đối không thiếu kiên cố siêu cao người kỳ thực xạ kẻ sập dở t i ể u là một người trong đó để v ĩ n tộc tộc sử thêm vào mạo hiểm giả công hội tích lũy tư liệu hắn nếu như không biết chỉ sợ cũng không có người nào biết ba thần long tự nhiên là không cách nào vượt qua trí cao long tộc bên dưới liền đến phiên thánh long thế nhưng ở cực kỳ lâu trước còn có một loại cùng thánh long gần như tồn tại nói chuẩn sắc còn phải cường đại hơn một chút đó là ở bách tộc thời đại trước cũng đã tồn tại thế nhưng đã diệt vong rất lâu thế nhưng y theo loại này hình thể loại khí thế này chỉ có loại kia long mới phù hợp thái cổ long ba thần long tuổi thọ không biết thế nhưng cần thiết cũng ở hai ba ngàn năm dáng vẻ nhiều lắm năm ngàn năm chỉ bất quá bọn hắn sức mạnh to lớn mà thái cổ long không giống loại này long không chỉ là long tộc dài nhất cũng là ngoại trừ tứ phương thần thú tuổi thọ dài nhất sinh mệnh sức mạnh của bọn họ cùng thân thể là theo tuổi thọ tăng trưởng có thể vượt qua vài năm thế nhưng ngược lại càng như vậy chúng nó số lượng liền càng ít năng lực sinh sản cực sai cuối cùng vẫn là diệt vong hải long vương này con thái cổ long e sợ tuổi tác khẳng định có mấy ngàn năm cụ thể lớn bao nhiêu nhưng là không được biết rồi chỉ bằng vào nó tản mát ra khí thế cũng không thể so ba thần long kém hoặc thời gian dài long tộc luôn có thể học được rất nhiều s ở kỳ hiệu không thể tin tưởng đối mặt một cái thái cổ long nên làm sao chiến đấu hoàng kim thần long là khí thế cường thịnh cũng không để ý đối phương to nhỏ thế nhưng thái cổ long cũng không có quá để ý trong ánh mắt của nó tràn ngập chấn định cùng thong dong có điều xạ cái sắp giờ vẻ mặt nhưng là nghiêm túc một khi thái cổ long kiềm chế lại hoàng kim thần long vậy hắn nhưng là thảm cả dạ dỗ toàn lực xuất kích khẳng định không phải hắn có thể đỡ được điểm ấy tự mình biết mình hắn có thể rất rõ ràng suy nghĩ c h i gian hai con đ ỉ n h cấp cự long đã đối đầu long tộc là kiêu ngạo cùng tộc c h i gian cũng phải phân cái cao thấp chớ đừng nói c h i là không giống tộc cái này cũng là tại sao ba thần long tiến đến đồng thời nhất định phải có chiến đấu như thế cái này thái cổ long cũng đến tương ứng cấp bậc cái này cũng là c ự k ì n h vương cùng nhân ngư vương chấn định tự nhiên nguyên nhân có thái cổ long kiềm chế cả dạ dổ còn sợ gì người coi như thái cổ long không phải hoàng kim thần long đối thủ thế nhưng chống đỡ một quãng thời gian khẳng định là đủ một khi cả dạ dổ giải quyết đối thủ chiến đấu cũng là kết thúc hơn nữa dành tay cả dạ dổ cùng thái cổ long đồng loạt ra tay trừ phi tư phương thần thú e sợ hải tộc muốn không điên cuồng cũng không được ca vô hạn tuyệt vọng chung đột nhiên xoay chuyển tình thế mặt trời mọc bọn họ tựa hồ đã thấy vĩ đại hải long vương leo lên mã đỉnh cao hảo quan thời khắc tuyệt đối áp l ự ca long tộc đối đầu rất tự nhiên t ự u là so đấu long uy hoàng kim thần long muốn dựa vào tự thân giai cấp ưu thế áp đảo đối phương nhưng là thái cổ long thuộc về loại kia điện hình nhất trầm trầm phát triển hình tháng năm lâu dài như thế đã không cách nào có cái gì long uy có thể áp đảo nó hai con cự long uy thế đã để chu vi động vật cùng hải lý sinh vật hoàn toàn t u y ệ t tích có bao xa thiểm bao xa càng làm ạ n h mẽ sinh mệnh tiệm càng nhanh hống hống hai đạo long tức đã phun đến cùng một chỗ hoàng kim thần long kim sắc long tức rõ ràng ở chất lượng trên muốn cao thế nhưng thái cổ long màu lam đậm long tức thực sự quá sâu sắc thuần、thúy. cái kia đúng là muôn vàn thử thách đi ra hai cái long tức cầu đụng vào nhau thời điểm mọi người liền biết không ổn mấy vị ma đạo sĩ đột nhiên cảm thấy này buôn bán cũng không giống như làm sao kiếm lợi à. hải long vương cùng xạ kẻ sập rỡ lập tức lên không cho dù là nếu như bọn họ không tránh ra cũng vô cùng nguy hiểm long tộc có chính mình quy củ coi như là chủ nhân cũng không thể hoàn toàn cưỡng chế chúng nó nhất định phải lẫn nhau trước tiên theo quy củ đến trên mấy lần đương nhiên chúng nó đến trên mấy lần người bình thường có thể không chịu nổi có thể thấy thái cổ long cùng hoàng kim thần long đều rất chú trọng lễ tiết cũng không vừa lên đến liền vớt rồng gặp lại long t ứ c kịch liệt so đấu hố không yếu thế nếu như ở như vậy tiếp tục nữa hơi không được vật lộn tuy rằng thái cổ long hình thể rất lớn thế nhưng hoàng kim thần long cũng không chắc lưu ý có điều hai vị chủ nhân cũng không thể thả m ặ c bọn họ tiếp tục nay không phải là long tộc c h i gian một mình đấu hơn nữa xạ k á i sập giờ đã phát hiện hải long vương có chút g ụ c gia g ụ c dịch một khi bị tách ra vậy hắn đúng là một điểm phần thắng đều không còn chỉ cần hắn cùng hoàng kim thần long hợp thể đối phó hải long vương cùng thái cổ long liên hợp thì có hy vọng cái kia to lớn hình thể ở làm sao phối hợp cũng rất khó khăn khải hóa theo xạ kẻ sắp dở vẫn sóng hoàng kim thần long ung dung thoát ly chiến trường lão bất tử kia cự long tuy rằng cấp bậc so với nó thấp thế nhưng sức mạnh thật sự không thể khinh thường muốn trong thời gian ngắn giải quyết là không có khả năng lắm thế nhưng hợp thể sau đó muốn làm đi to lớn như vậy xuẩn long liền đơn giản hơn nhiều vừa nhìn thấy xạ kẻ sắp dở tiến hành thần l o n g biến hải tộc thì có chút hai hùng kiếp vĩa phàm là có chút kiến thức đều biết nơi này một thêm nhất tuyệt đối lớn hơn hai hải long vương cần thiết không cho hắn hợp thể cơ hội có điều ở xạ c á sắp dở khải hóa đồng thời hải long vương cạ dạ dổ cũng làm ra đồng dạng thủ thế khải hóa loại sức mạnh này g á n là chỉ có thần long hệ mới nắm giữ sở kỳ h i ệ u đặc thù à lẽ nào này con thái cổ long đã mạnh mẽ đến nước này mọi người ở đây đều không thể che giấu trong lòng kinh ngạc nếu như là thật sự vậy cũng thật sự không tốt lắm làm càng là lo lắng có lúc càng vô dụng thái cổ long cùng hải long vương hóa d ồ n g vốn là là không có khả năng lắm thế nhưng thái cổ long là từ từ tăng trưởng hình theo thời gian nó tiến hóa cùng học tập đến các loại sở kỳ hữu hơn nữa thái cổ long cấp bậc cũng không thấp trong đó còn có cái then chốt vậy thì là hải lòng tộc bản thân liền là thân l o n g bộ tộc thân thể đối khải hóa sẽ không quá chống lại nếu như đổi thành những chủng tộc khác vậy thì khác nói rồi thân mang kim sắc thần long khải xạ k ẻ s s l e r cùng thân mang thái cổ long khải cạ dạ dỗ lại xuất hiện ở sân đấu trên ngắn ngủi sau khi bình tĩnh mọi người đ i ê n cuồng cũng chỉ có ở cái này địa điểm thời gian này giai đoạn này mới có thể thấy được này vô cùng kỳ diệu sở kỳ hiệu truyền thuyết này quyết đấu hải tộc cùng một màu quay về bầu trời cầu nguyện cảm tạ hải thần ban tặng bọn họ mạnh nhất chiến sĩ nhân vật vĩ đại nhất chỉ cần cạ dạ dỗ không ngã hải tộc đem đánh đầu thằng đó Đồng dạng hoàn thần à tràng hoàng n người trong không khí không nghe đồng động, vương gian, chiến sáng tuyến nhằm phía đối phương. Công. h khải hóa, hai khí khí chạm, thời khởi chi hai phía h kim tia đối va đao ra ở vẽ bá binh tiếp xúc nổ tung mánh liệt đấu khí sóng gợn thế nhưng hai người hầu như cũng không cần phòng ngự trên người long khải không chỉ có riêng là đẹp đẽ đó là lấy thần long làm gốc thể phòng ngự cấm chú thì lại làm sao thế nhưng song phương lực công kích cũng không giống hoàn toàn phát huy sức mạnh của bản thân đồng thời có thể mượn dùng thần long khoảng ba phần m ộ i sức mạnh loại sức mạnh này do nhân loại thả ra ngoài cái kia trình độ sắc bén liền muốn so với thần long cường lớn hơn nhiều tương tự đối c ả dạ dổ cũng giống như vậy thái cổ long sức mạnh do c ả dạ dổ cũng tới khống chế phát huy hiệu quả càng thêm kinh người tốc độ của hai người cũng đông dưng tăng lên c ả dạ dổ kinh long biến bản thân liền có thể tăng cao khắp mọi mặt tố chất mà hoàng kim thần long nhưng là điều động sức mạnh cùng tốc độ dung hợp sau đó xạ kẻ sập dở tốc độ cũng tăng lên cao tốc trong đụng c h ạ m đại đa số căn bản là không có cách đổi tới chỉ có thể nhìn thấy bầu trời mặt đất không ngắn gọn phát sinh nổ t u n g cùng phép thuật loại kia sán l ạ n không giống đấu khí va chạm tuy rằng không có như vậy hoa lệ thế nhưng càng nhìn thấy mạ giật mình đây là phạm vi nhỏ tập trung phá a Và anh. một lần đ ấ u bên trong bóng người xạ phân lưỡng người đã hoàn thành khải hóa sau vòng thứ nhất thăm dò c ả dạ d ồ cũng không dám kinh thường dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc thần lòng kỵ sĩ huống hồ đối thủ của hắn không chỉ có riêng chỉ có xạ cái sập dở, dưới cái nhìn của hắn kể xạ mới là đáng sợ nhất người trẻ tuổi kia vững chắc để hắn đều có chút đố kỵ xạ cái sập dở cuối cùng cũng coi như rõ ràng hải lòng vương châu đáng sợ hắn có chút do dự có hay không nên tiếp tục tiến hành dù sao không phải là loài người nhiệm vụ lần này cũng không phải đến tranh cái gì đệ nhất thiên hạ Kỳ t hoàng ự thực lực c bại lộ là kim thánh điện hóa thành chiến đao không chút do dự đón nhận đồng thời thần chú điệp ra cường hóa chiến đao sức mạnh thuấn gian tăng lên cà dạ dỗ thân hình trên không trúng cao tốc biến hóa bá vương chi kiếm liên hoàn sử dụng đồng thời hai mắt bắn ra màu xanh lam đ ị a quang này bản thân những chủng tộc khác cũng không có xạ kẻ sập dở tuy rằng thong dong né qua thế nhưng thời cơ lại bị hải long vương nắm giữ long đ ầ u khí lẫm liệt trường kiếm hóa thành một cái trường long thể muốn nuốt trưởng tính mạng của hắn một khi dung hợp long tộc sức mạnh bị mượn dùng thế nhưng phát huy liền xem chiến sĩ bản thân xạ kẻ sập dở rất thiên mới học được đồ vật rất phức tạp nhưng là đến lúc này hắn có chút do dự tổng giác đến đao trong tay của chính mình không cách nào khắc chế hải long vương kiếm nhưng là lại không biết nên đổi cái gì binh khí nhuyễn binh khí cũng không được cái kia sẽ chỉ làm cả dạ dỗ công kích càng thêm hung mãnh hơn nữa xạ k ẹ t sắp dở mơ hồ cảm giác được hải lòng v ư ơ n g cũng không dùng toàn lực xem ra là chuẩn bị đối phó hai người khác thoáng qua xạ k ẹ t sắp dở thì có lập kế hoạch chương năm vận mệnh bài toán quyền ba mươi năm chương năm vận mệnh bài toán tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hai người chiến đấu chung sức mạnh sóng gợn không nghe dập dờn mà ra đấu khí kích xạ trong sân đấu tràn ngập nổi khủng sức mạnh nếu như có người đi vào nhất định sẽ bị nát tan xạ kẻ sắp dở ngoan cường chống lại rốt cục lộ ra một tia khe hở t ư sa cái sập、so、dơ bị cạ dạ dỗ tả quyền oanh vững vàng bóng người bay ra ngoài có điều hoàng kim thần long khải chống đối phần lớn sức mạnh ngược lại cũng không được cái gì trọng thương ở phương diện này hoàng kim thần long vẫn là so với thái cổ long lợi hại ấm ấm rơi xuống đất s ạ kẻ s ậ p giờ chiến đao lại hóa thành hoàng kim thánh đ i ệ n không thể ở mang xuống không có ý nghĩa sự tình là không thể làm ít nhất không cho phép vào lúc này làm trên khán đài ma y ánh mắt lấp lóe hắn đương nhiên rất không c a o hứng này chỉ là phụ càng quan trọng chính là hắn tuyệt đối không cho phép s ạ kẻ s ậ p giờ vào lúc này bị thương không nghĩ tới cả dạ dỗ dĩ nhiên mạnh mẽ như thế tính toán sai lầm à b ả o hiểm giả công hội cũng không có cái này tư liệu này hải long vương tàng vẫn đúng là thâm mãi đến tận thời điểm như thế này mới bằng lòng bại lộ sức mạnh xem ra đ ố i hải long tộc thực lực cũng phải một lần nữa phỏng đoán ở hải long tộc cấm đ i ệ bên trong đến cùng còn cất giấu sức mạnh nào a nếu như vẹn vẹn vì trở lại may a vậy căn bản không là vấn đề thế nhưng may a là thuộc về vĩ đại đệ vị tộc vị trí cao vương thánh ôn bọn họ nhất định phải bình định hết thể trở ngại giả giống nhân loại cùng hải tộc như vậy cấp thấp chủng tộc căn bản không đủ tư cách chiêm cư này thế giới xinh đẹp sa k á sắp giờ cũng biết không có thể quá mức h ỏ a có người là hắn cũng không thể phản kháng thế nhưng liền như thế quên đi khẳng định là không được ngược lại muốn xem xem cả dạ dỗ có thể ngăn trở hay không sự công kích của hắn sa c á sắp giờ hay tay vung lên hoàng kim thánh điện chậm rãi trôi nổi lên s ạ k á i sập dở thân thể cũng tiếp theo phiêu lên hào quang màu vàng nóng thành không gian rộng chính cả dạ dỗ biết cái tên này công kích tới thái cổ long tuy rằng về sức mạnh đã rất mạnh mẽ thế nhưng đang sử dụng một ít sở kỳ h i ệ u đặc thù trên khẳng định là không cách nào cùng thần long so với đây là cảnh giới vấn đề hải long vương không có tùy tiện công kích hơn nữa ở loại này sát chiêu lúc đi ra bình thường đều nương theo có tương đương cả b ấ y đống nhiên cả dạ dỗ phát hiện mình bị khóa chặt đây là một loại kỳ quái trực giác hải long vương không n ú c ních bởi vì loại này khóa chặt cũng không phải di động liền có thể tránh ra ánh mắt của hắn tập trung đến xạ kẻ sập dở trong tay cái k i a nguyên hoàng kim thánh điện trên c u ộ n cuộn không ngừng sức mạnh chính đang phát ra thế nhưng là không có trực tiếp thành thuộc điểm đông nhiên hải long vương trên không đã biến thành một mảnh kim sắc một vòng xoáy màu và nóng g xạ kẻ sập dở kim sáng lòe lòe lóng lánh tại bầu trời trong tay nâng đã phóng tới mấy lần hoàng kim thánh điện thật sự có điểm thần mùi vị tay phải chỉ tay trong miệng bắn ra hai chữ phán quyết vòng xoáy màu vàng nóng chung chậm rãi tuân ra một cái kiếm lớn màu vàng nóng mũi kiếm nhắm thẳng vào cạ rộ chỉ nhìn điệu bộ này liền biết tuyệt đối không phải cà dạ dỗ lựa chọn tốt nhất hẳn là né tránh thế nhưng chỉ có cà dạ dỗ mình mới biết chuyện này căn bản là là không cách nào né tránh chiêu thức trước tiên không nói tự thân bị khóa chặt coi như né tránh công kích kia cũng sẽ như hình với bóng vấn đề lớn nhất là trên chiến lược sai lầm đối mặt công kích như vậy hoặc là liền không cho đối phương phóng thích cơ hội hoặc là tự là muốn làm đến á c chiến chuẩn bị đối vu hải long vương tới nói cảnh tượng như vậy đã thấy rất nhiều đương nhiên sẽ không do dự long chú từ trong miệng c h ầ m d ã i chạy xuôi c ả dạ dỗ bá vương chi kiếm d ụ n trở lại hai tay đưa về phía đỉnh đầu gaba i e n phòng n g h thuật cạ dạ dỗ làm ra một nâng bầu trời tư thế trên đỉnh đầu xuất hiện màu xám lờ mờ viên cầu viên cầu từ từ lớn lên thế nhưng đến nắm đấm to nhỏ liền đình chỉ hai người vẻ mặt đều biến trang nghiêm nghiêm túc theo xả cái sập rỡ tay kiếm lớn màu vàng n ó n g ung dung thong thả để ép xuống làm đụng chạm đến cạ dạ dỗ trên đỉnh đầu cái kia không lớn ám cầu thời điểm d ị biến phát sinh không có dấu hiệu nào hình bán cầu kim sắc c ự bạo hơn nữa nổ tung phạm vi ở cao tốc mở rộng siêu cấm c h ú cấp bậu banh tạc căn bản không giống bề ngoài như vậy là tiệu phạm vi công kích vốn là hủy diện tính sát thương mấy vị ma đạo sĩ cũng bị giao động một hồi ánh mắt dùng mình lập tức đem ra bản thân ma trượng đọc thần chú xạ kẻ sắp dở cái tên này đúng là điên cuồng loại này chiêu số không cẩn thận ít nhất phải tổn thương mấy vạn người căn bản không phải người bình thường có thể phòng ngự thế nhưng một phòng ngự mấy vị ma đạo sĩ sắp mặt liền thay đổi lồng phòng ngự dĩ nhiên tan vỡ dựa vào nhìn như lơ đãng không nghĩ tới công kích dĩ nhiên hung manh như vậy khiến phép thuật triển khai ma đạo sĩ môn lập tức lui lại đùa giỡn mạng của mình cũng là rất trọng yếu có thể phi bay đi giống mạ xì trực tiếp đổ thổ, có bao xa thiểm bao xa ngồi ở hàng trước đều mang theo rất nhiều hộ vệ những người này cũng không thể gào tẩu lập tức che ở mặt chủ nhân trước đ ấ u khí phép thuật bình phong thuấn gian sáng lên lấp lóa kệ xạ lắc đầu một cái đưa tay ra hình nửa vòng tròn khiên phép thuật thuấn gian bao phủ cả lụy dị phạm vi còn bao gồm chu vi mấy người đương nhiên cũng không thể quá lớn điều này có thể lượng có chút thái quá không nhìn ra xạ kẻ sập dở cái tên này như thế âm hầu như tất cả mọi người nhìn thấy cái kia phán quyết dáng dấp đều lấy vì là là tập trung hình thức đả kích ai nghĩ đến thuấn gian đã biến thành như vậy ma đạo sĩ môn cũng là bị lắc điểm không phải vậy tuyệt không đến nôi đến không kịp chống đối không trung xạ kẻ sắp dơ n ở nụ cười chỉ có điều là mượn cơ hội chế tạo chút ít hỗn loạn mà thôi ở trường hợp này căn bản không cần thiết cùng c ả dạ dỗ l i ề u mạng a mang theo phát tiết công kích hột mạn đế quốc người đều mặt không hề cảm xúc hột mạn mang đến người không một đ g ư ợ c tay sức mạnh sóng gợn trải qua tầng tầng trở ngại đến nơi này đối với bọn họ căn bản không tạo thành được thương tổn nếu như ngay cả điểm ấy cũng không ngăn nổi hột mạn cũng lười dưỡng bọn họ sóng trùng kích đào qua tiếng kêu rên liên hồi nhân loại cùng hải tộc đều có sự khác biệt trình độ tổn thương may là ở mặt chức thực lực đều tương đương mạnh tỷ lệ tử vong ngã không cao lắm bị thương nhưng là không thể tránh được ai muốn là treo chỉ có thể trách ra ngoài không coi ngày kim s á c phán quyết sóng trùng kích còn không kết thúc một bóng người đã phóng lên trời bá vương chi kiếm đã chém về phía xạ kẻ sập dở cái cổ hải long vương cũng chịu đến đà kích cường liệt thế nhưng muốn dựa chiêu này liền sát thương hắn đó là không thể nhưng là xạ kẻ sập dở đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạ giơ hai tay lên tuôn ra hai cái cả dạ d ổ không thể không đình chỉ công kích tự chịu thua bá vương chi kiếm, đột nhiên ngừng lại, kiếm khí đâm xạ kẻ sập dở cái cổ có trúc thống có điều thi nhân trên mặt vẫn là cười h í mắt cả dạ dỗ ý nghĩ thay đổi trong n h y mắt người trước mắt này cũng là cái mối h o ạ lựa chọn tốt nhất là thừa cơ hội này muốn hắn m ệ n h rất hiển nhiên hắn cũng là có tính toán khác hơn nữa cái này xạ kẻ s ậ p giờ lai lịch có vấn đề đáy biển có ghi chép một lúc lại đến nhân loại bên này cùng với hoàng kim thần lòng kỵ sĩ thân phận giết vẫn là không giết ca dạ d ồ thật muốn nhất lao vĩnh g i ậ t thế nhưng hắn là hải long vương không được ca xạ kẻ s ậ p giờ n ở nụ cười cười càng vui vẻ không ai lưu ý tạo thành tổn hại tổn hại càng lớn càng kích thích ai treo đó chỉ có thể nói học nghệ không tinh thế nhưng đối với kết quả này vẫn có chút không hài lòng lắm bởi vì hải long vương kiếm gác ở xạ kẻ sập giờ trên cổ nếu như b i ế n thành người khác t i ể u l à kết thúc thế nhưng đối với thần lòng kỵ sĩ tôi nói như vậy căn bản không tính kết thúc ca thế nhưng xạ kẻ sập giờ t ể u là chịu thua nhân loại một trận ồn ào biểu đạt chính mình bất mãn lập tức bị hải tộc hoan hô đẻ tới xạ kẻ sập giờ nhưng không quên nghĩ mẹ ấy mẹ ấy môn khoảng hôn trên mặt chút nào không nhìn ra thất bại cảm giác hải long vương cả dạ dổ thắng lợi thi đấu vừa kết thúc xạ kẻ sập giờ liền biến mất rồi mà hải long vương trên mặt cũng không có một chút nào thắng lợi vui sướng cái này xạ kẻ sập g i vấn đề quá to lớn người như vậy vẫn ẩn nút ở trong bóng tối tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy hơn nữa rõ ràng không đến cuối cùng đã vậy còn quá dễ dàng chịu thua tuyệt không phải người bình thường có thể làm ra quyết định đối phương tuyệt không phải là bởi vì sợ chết kẻ sợ chết đến không được trình độ như thế này nếu như vừa nãy chiêu kiếm đó không thu tay lại thật có thể sẽ cắt xuống đầu của hắn thế nhưng nhưng có lá gan đánh c ư c người này tâm cơ tương đối đáng sợ chỉ có điều cả dạ d i lúc này còn không thời gian đi để ý tới cái này đón lấy lưỡng chàng tuyệt không biết thoải mái như vậy bất kể là kệ xạ vẫn là ồn mạn đều không thoải mái à mặc kệ như thế nào thần long kỵ sĩ chiến bại hải long vương tiếp tục hắn thần thoại bất bại điều này làm cho vốn là tự tin tràn đầy nhân loại càng thêm lo lắng đến tột u cùng ai có thể ngưng hẳn hải long vương bước tiến a nhân loại chờ mong anh hùng sinh ra mà hiện tại này anh hùng chỉ khả năng từ kệ xạ cùng Âu t h m ạ n trung xuất hiện đồng thời cũng là loài người hai đại vương quốc một lần tranh tài đến tột u cùng Âu t h m ạ n đế quốc mạnh mẽ vẫn là ca lụy dị càng hơn một bậc đây từ sự thống trị của bọn họ giả trên người cũng có thể phát hiện một điểm sân đấu vo đã không cần nghĩ khôi phục tổ ủy hội đã triệt để từ bỏ cuộc kế tiếp kệ xạ vương tử cũng là cái phá hoại cuồng bọn họ cần phải làm là dọn dẹp một chút chiến trường lấp bằng cặp bẫy khôi phục lồng phòng ngự là được các l ì phân dưng c ù n g rõ bệ y cạ cung kính đứng ở một bên kệ xạ cùng dương tĩnh nghi đều ở hai người đối xạ kẻ s xấm dở cùng dù mà ma tiến hành rồi toàn diện điều tra thế nhưng kết quả tạm được kệ xạ cùng dương tĩnh nghi đều là cao mày dẹ bị sinh mệnh vô ưu thân thể cũng nhìn không ra có cái gì thương thế thế nhưng cũng không cách nào tỉnh lại này cùng cỡ lạ dạ lần kia tinh thần tự bế còn không giống xem ra chỉ có cùng dù mà ma một trận chiến mới có thể giải quyết ma y lẫy lạ đệ xạ cũng không thể ra sức điều này cũng đoạn một con đường khác có điều cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch vậy thì là dù mã ma cùng dị kiếm báo danh là đồng thời nếu như không đoán sai này dù mã ma cùng vong linh quân chủ cần thiết có chút quan hệ các ly phân công gió b ẹ ỵ cạ đồng thời cũng đem gần nhất cần quan tâm tin tức thu dọn đi ra điện hạ gần nhất xuất hiện một cái chuyện lạ không đến mười hai giờ khuya thời điểm trên thị trường sẽ xuất hiện một người tiên tri vốn là người như thế m ắ c nhiều thế nhưng người tiên tri này không giống nàng bói toán tương đương chuẩn xác khiến người ta không thể không tin thậm chí ngay cả thắng bại đều bói toán đi ra Bao quát nguyên nhân rất đơn giản vị này dự ngôn thuật sĩ cũng không phải là người nào đều cho tính dùng chuyên nghiệp thuật ngữ gọi là người có duyên thế nhưng cũng có thể lý giải vì là chỉ cho muốn tính người tính ở dự ngôn thuật sĩ phòng nhỏ bên ngoài có một trận thế người có duyên đi vào biết liên thiềm ba lần ánh sáng vậy hắn hoặc là nàng là có thể đi vào thế nhưng tối hôm nay đã thay phiên mấy ngàn người nhưng không có một người có duyên tuy rằng người rất nhiều thế nhưng đại gia đều rất thủ quy tắc đương nhiên này không phải mọi người tố chất cao bao nhiêu mới vừa lúc mới bắt đầu không người nào đến thăm thế nhưng nghe nói thần chuẩn sau đó có vô số người đến xếp hàng đợi thiếu kiên nhẫn tự nhiên sẽ có người gây sự nhưng là ai nghĩ đến bên trong không thấy rõ khuôn mặt dự nôn thuật sĩ bản thân liền là một đỉnh cấp cao thủ trực tiếp đem tao loạn người làm biến mất rồi sau đó liền không ai trước ở gây sự ở nơi này dễ dàng không thể chọc người một ít nhìn như nhu nhược vô lực trái lại khả năng là không t r e o chọc nổi nhân vật sau đó ở thêm vào một ít được chỗ tốt thế lực lớn giữ gìn trên căn bản liền không người nào gây sự hơn nữa kiểm tra trận thế cũng lớn lên một lần có thể đi vào rất nhiều người đương nhiên là muốn thu phí không duyên phận cũng phải thu phí giá cả phi thường đắt giá rất có điểm khương thái công câu cá nguyện giả mắc câu ý tứ thế nhưng mọi người vẫn là đổ xô tới dù sao đối với tương lai đại gia đều muốn nhiều biết một chút chen chúc đám người đột nhiên tách ra chật trội như vậy thế nhưng mạnh mẽ bỏ ra hai cái rộng rãi đường nối biểu hiện khách tới khác với tất cả mọi người những người khác đều giống cá mọi tự thế nhưng không ai dám bán giận hải tộc cùng nhân loại bị chen ở cùng nhau lúc này lại như thân huynh đệ thế nhưng cũng không một người nói chuyện rất nhanh đoàn người lần thứ hai phun trào lần này đến chính là một người trước hai nhóm là k ẻ xạ ột mạn người thứ ba là xạ kếp giờ cũng đừng trách những người khác tròn bon é tam đại thần long kị sĩ tụ tập cha cha nhìn ột mạn vương tử điện hạ sát mặt người sống chớ gần lá gan ở đại cũng không dám a ba người đi tới trung gian không hẹn mà cùng nở nụ cười chỉ có điều mỗi người nụ cười cũng khác nhau kệ xạ tự nhiên ột mạn l ê n h cốc xạ k á i s ậ p giờ lại có điểm nặng lớn thế nhưng ba người này n ở nụ cười người chung quanh cũng tiếp theo cười khúc khích tuy rằng bọn họ căn bản không biết tại sao phải làm cái này vẻ mặt xạ k á i s ậ p giờ tuy rằng thua với hải long vương thế nhưng cũng không có tổn hại tự thân danh vọng cả dạ dỗ mạnh mẽ là rõ như ban ngày hơn nữa xạ cái sắp g i vẫn là toàn thân trở ra còn có người cho rằng hoàng kim thần lòng kỵ sĩ cũng không có huyết chiến y tứ ở thi đấu trước sạc c á sập giờ loại kia lưu manh cái tính cũng là rõ như ban ngày phảng phất đôi chẳng là cái thá gì rất lưu ý mang theo game y tứ ba người bước đi không giống xác thực đồng thời bước vào vòng tròn hào quang l ó ạ i lên một buổi tối không có người hữu duyên một hồi liền đến ba cái xin mời ột mạn g tiên sinh đi tới một mềm mại nữ hải tử s ố c lên lều vải nhìn ra được nàng là trải qua tinh thần trên rèn luyện thuộc về kẻ khổ tu lộ ra một luồng thanh n h ắ khí ột mạn l o á n một cái liền tiến vào trong lều vải vạn diện đám người thì ở hiếu kỳ c h ờ đ ợ i bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều là bắc quái ột mạn vương tử sẽ hỏi cái gì có thể được cái gì đáp ăn a thuật sĩ khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở n h ạ t trường bảo màu xăm trung khuôn mặt là hoàn toàn mơ hồ hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó phép thuật lấy ột mạn sức mạnh dĩ nhiên không cách nào xuyên tấu hơn nữa trên người người này cảm nhận được không tới sức mạnh có chút ý nghĩa người muốn hỏi gì ột mạn xem kỹ trước mắt thuật sĩ n ạ o nghê nói hỏi chúng ta thuật sĩ cũng không có tiếp tục hỏi do kỳ thực ột mạn lời này có chút ba phải cái nào cũng được có người hỏi hái tình có người hỏi sự nghiệp hoặc là quá khứ hiện trong tương lai thậm chí một ít chuyện cụ thể mà ột mạn hỏi nhưng là chính mình thuật sĩ tay ở trên bàn một vện xuất hiện một bộ phái tay vẫy một cái mời ngài tùy ý rút ra một tấm trong đó đồng thời nghĩ ngài muốn hỏi vấn đề ột mạn vốn là đối thứ này không có hứng thú hắn tin tưởng chỉ có chính mình thế nhưng nghe nói kệ x a đi tới tự nhiên cũng ôm vui vừa một chút thái độ đến, đến rồi đương nhiên ẩn hà một m loại sò、so、xanh ý tứ tay loại lên một tấm bài xuất hiện lẻ loi để ở một bên ột mạn lộ một tay tốc độ cũng muốn thử một chút thuật sĩ ý tứ thế nhưng làm bài vừa bị rút ra Còn lại bài đã không thấy t â m hơi tâm kia mệnh bài thì xuất hiện thuật sĩ trong tay thật nhanh thuật sĩ trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt chậm rãi đem bài l ă n tới t ử thần ngài tuyển chọn chính là t ử thần hả cái kia đại biểu cái gì a kết thúc ngài lựa chọn một cái chúa t ể tử vong cũng hướng đi tử vong đường biến thành người khác có thể sẽ tức giận thế nhưng ột mạn không có tử vong sao đó là ta yêu nhất ta nói rời đi lều vải ột mạn không để ý đến những người khác mang theo người mình đi rồi đương nhiên không ai dám hỏi tình huống t ặ n kẽ thế nhưng mỗi người đều lòng ngứa ngáy loại mạng nơi này đã bị bên trong mười tầng ở ngoài mười tầng vi nước chạy không lọt thứ hai đi vào x ạ kẻ sắp giờ x ạ kẻ sắp giờ phi thường có lễ phép ngồi xuống còn dùng một phi thường chuyên nghiệp đồng hành thu thập ngài là hải tộc chưa kịp thuật sĩ mở miệng x ạ kẻ sắp giờ đột nhiên nói rằng thuật sĩ không hề trả lời nói rằng x ạ kẻ sắp giờ tiên sinh ngài muốn hỏi gì kỳ thực ta cũng không đặc biệt gì muốn hỏi ta muốn biết mình là người nào x ạ kẻ sắp giờ cũng giật một tấm ngu người ngu người tượng trưng lang thang cùng theo đuổi ngài rất không thích hiện tại gánh vác nhưng là vừa không có lựa chọn Kỳ k thực h có lúc ô người p thứ ô n g có ba tựu là kệ s ạ kệ xạ lúc tiến vào thuật sĩ tinh thần có một tia tơ gợn sóng kệ s ạ tiên sinh mời ngồi ngài muốn hỏi gì cái tỉnh kỳ quái chính là thuật sĩ cũng không có lập tức cho lấy ra bài trái lại hỏi ngược lại một hồi kệ xạ tiên sinh hà không thay cái vấn đề tỉ như tương lai đại nghiệp hoặc là tai nạn lại hoặc bói toán một hồi chính mình những kia không phải để mâu thuẫn k h e n chốt xin lỗi tuy rằng ta nghĩ vì là ngài bói toán cái này thế nhưng bởi ngài bản m ệ n h tinh quần quá hung hăng khả năng bói toán đi ra vẫn là nhất định vận mệnh ha ha tùy tiện vậy ta liền thử xem đi xin mời nghĩ ngài muốn hỏi vấn đề một tấm bài chợt lóe lên mặt hướng kệ xạ một mặt là một hỏa hồng thái dương ngài hỏi h i tình kết quả là thái dương đó là dồi dào sức sống đây là ý gì ngài nhất định rất quấy n h ế u tại lựa chọn thế nhưng vận mệnh chỉ là tỏ rõ ngài h i tình vẫn rất dồi dào thế nhưng bởi bản mệnh quá mạnh không cách nào tiếp tục chuẩn xác cho thầy đến bằng không có hỏi a vậy ta bản mệnh là cái gì ngài vấn đề đã kết thúc kệ xạ không có dây dưa rời đi b ó i to lúc làm không có một bóng người thời điểm thuật sĩ đem bài xoay ngược lại dĩ nhiên là hiếm thấy xong diện bài mà mặt khác nhưng là kệ xả nhất định phải đối mặt hung hăng vận mệnh cái này vận mệnh từ hắn sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó t i ể u là vẫn s u thế hắn ái tình tình thân hết thể đều chỉ là vận mệnh bộ phận bánh xe vận mệnh hình ảnh là một nam một nữ hai cái tiểu thiên sứ dưới chân là xanh hóa núi non sông suối hai tay của bọn họ giơ lên chính là một trang bị pháo đài viên cầu đây chính là tượng trưng trung cực thế giới cái này vận mệnh quá hung hăng t h u ậ t sĩ cũng không khỏi thở dài mọi người yêu thích tham gia trò vui tam đại thần long kỵ sĩ quang lâm sau đó theo sát xuất hiện dĩ nhiên là hải lòng vườn cạ dạ đương nhiên cạ dạ dỗ không phải là tham gia cho vui mà là hắn từ nơi này cảm thụ một loại quen thuộc mà cao quý khí thức vì lẽ đó liền bất chi bất giác đi vào không cần phải nói làm hải long vương giá lâm thời điểm gây nên chấn động muốn so với thần lòng kỵ sĩ còn cường lệ i t hơn cạ dạ dỗ tiên sinh ngài muốn hỏi gì hải long tộc tương lai người trước mắt cạ dạ dỗ cũng không cách nào nhìn thấu hầu như không người nào có thể ngăn chở hắn nhìn xuyên nhưng là người trước mắt nhưng có thể đây là tinh thần tu vi đã đến một không thể tưởng tượng nổi cảnh giới mới có thể đến đạt đương nhiên này cũng không phải nói người trước mắt sức chiến đấu mạnh bao nhiêu chỉ là lĩnh vực không giống mời ngài lấy ra một tấm bài không biết tại sao cạ dạ dỗ tin tưởng vì lẽ đó hết sức chăm chú lấy ra một tấm bài thuật sĩ chậm rãi lan tới chiến xa chiến xa chủ thần là chiến thần hải long tộc trong tương lai đem đối mặt nguy hiểm chiến tranh nguy hiểm cỡ nào tòng mệnh tương đến xem chiến tranh là không cách nào tránh khỏi còn nguy hiểm tới trình độ nào còn phải xem ngài lựa chọn vốn là mọi người lấy vì là cạ dạ dỗ sau khi rời đi sẽ kết thúc không nghĩ tới không, chỉ không kết thúc nội danh nhân vật trái lại càng nhiều bao quát một ít mỹ nữ nhân vật trên bảng thế nhưng cũng không phải tiếng t â m rất lớn liền có duyên phận rất nhiều phú thương và mỹ nữ đều bị cự tuyệt chỉ có thể không cam lòng đợi ở một bên bọn họ ngược lại muốn xem xem nhân tài nào xem như là có duyên phận người rất nhanh có người đến lần này là hải tộc ba vị mỹ nữ cũng là hải tộc có ảnh hưởng nhất lực tam đại mỹ nữ h ệ l ệ nạ công chúa cỡ lạ dạ công chúa ỵ xạ bối nhi tiểu thư làm tam đại thần long kỵ sĩ hải long vương đều chiếm được gợi ý sau đó các nàng cũng ngồi không yên đương nhiên càng chủ yếu chính là các nàng đều có muốn hỏi vấn đề ba người cũng là người có duyên điều này làm cho một bên trầm hương cùng mạ di l ỉ n hơi buồn b ự c đặc biệt là mạ di l ỉ n dựa vào cái gì các nàng hành chính mình liền không được luận dung mạo luận gia thế nàng cũng không kém a cái thứ nhất đi vào chính là h、e、ế lẽ nạ công chúa h、e、ế lẽ nạ cũng từ thuật sĩ trên người cảm thụ một tia quen thuộc nhưng l à nhưng không nhận ra hoặc là nói là một loại thân thiết đi phàm là có thể đoán trước tương lai người đều khá là tiếp cận vận mệnh vì lẽ đó rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt h、e、ế lẽ nạ tiểu thư ngài muốn hỏi gì hỏi một người khỏe mạnh tới nơi này nữ nhân nàng là người đầu tiên không có hỏi hái tỉnh mời ngài nghĩ người kia lấy ra một tấm bài e lãi n a rút ra vẫn là thế giới thế nhưng e lãi n a nhưng cũng không hiểu ngài muốn hỏi người rất khỏe mạnh sinh mệnh lực của hắn là trước nay chưa từng có cường thịnh điểm ấy ngài không cần lo lắng thế nhưng bởi số mệnh của hắn mạnh mẽ quá đáng có thể sẽ cho người chung quanh mang đến một ít gánh nặng cùng áp lực e lãi n a nở nụ cười đối với mặt sau cũng không để ý điểm ấy từ nàng nhận thức kệ xạ một khắc đó liền bắt đầu nàng chỉ cần biết rằng kệ xạ ở nguy cơ chúng có thể bình yên vô sự là được chỉ cần sống sót sinh mệnh thì có hy vọng đệ nhị đi vào chính là cỡ lạ dạ công chúa mọi người đều nhìn thấy hệ lệ nạ công chúa vẻ mặt rất cao hứng trên căn bản tất cả mọi người đều cho rằng mỹ lệ công chúa bói toán chính là ái tỉnh cỡ lạ dạ là cái đơn giản nữ h à i tử trên thực tế nàng đã có chút không thể chờ đợi được nữa chưa kịp thuật sĩ、si、mở miệng nàng đã nói rồi ta muốn hỏi ái tỉnh tuy rằng không thấy rõ thuật sĩ、si、vẻ mặt thế nhưng có thể cảm giác được hẳn là mỉm cười đi như thế ngay thẳng nữ h à i tử vừa nhìn tựu i là dám yêu dám hận loại kia thế nhưng loại này cũng là dễ dàng nhất bị thương loại hình cỡ lạ dạ lấy ra hình ảnh trên là một cô gái trong tay cầm hai cái bình x Chỉ huy, ngài chủ huy, thần ngài lúc à là ngài là ngài thành mà ngài là sự sự sẽ nữ chi thần, tượng trưng tinh chế, đó là nữ tử thánh khiết nhất tượng trưng,、thế、nhưng ngài hỏi chính là ái tình, nói rõ ngài ái tình nhưng chưa thành công, mà ở ngài vẫn là thân sự nữ tình huống, ái tình cũng sẽ không thuận chi chế, chưa khiết thế hỏi ái ái ái lợi. tử rõ đó l ở đi ra cỡ lạ giả mặt đỏ bừng bừng tại chỗ liền mê đảo không ít người nếu như bọn họ biết cỡ lạ giả bòi toán nội dung e sợ biết toàn thể cởi n g ấ t người thứ ba tiến vào chính là ỷ xạ b ố i nhi nàng hỏi chính là tương lai đối với ỷ xạ t ô i nói hiện tại đã kế hoạch được thế nhưng tương lai nhưng vẫn là không xác định thế nhưng nàng hỏi không phải tương lai của chính mình Mà là một là người k h á chương vì lẽ đó được n n g v sáu thèm nhỏ giải ba thước quyền ba mươi lăm chương sáu thèm nhỏ giải ba thước tiểu thuyết hải vương tế tác giả k h ô lâu tinh linh cuối cùng t a m cường vòng thứ hai phép thuật thánh long kỵ sĩ kệ xạ vs thần bí bất tử tộc tuyển thủ du ma ma bị d u ma ma tuyển thủ một đòn quyết định thần tiễn rõe bị tuyển thủ nhưng đang hôn mê cũng cho cuộc tranh tài này thêm vào một điểm thẻ đánh bạc cho dù là đối mặt phép thuật thần long kỵ sĩ mọi người cũng không dám xem thường vị này dù mà ma tuyển thủ trong vòng nhất chiêu vô cùng kỳ diệu quyết định do hễ bị tuyển thủ để hết thể dự đoán ra đều mở rộng tầm mắt thực sự là không thể nào tưởng tượng được vị này thần kỳ tuyển thủ có hay không có thể tiếp tục chính mình thần kỳ a mà thân là phép thuật thần long kỵ sĩ vẫn không có triệu hoán quá phép thuật long hắn liệu sẽ có triệu hoán phép thuật long a được xưng đệ nhất thiên hạ thần binh tiên ma kiếm liệu sẽ có hiện lộ thực lực chân chính những thứ này đều là mọi người chờ mong xem chút trang ở ngoài đã làm chậm、dãi. may mắn cực kỳ ột mạn vương tử chính nhàn nhã chờ đợi thi đấu bắt đầu kính tượng lập tức cắt đến mấy vị mỹ nữ địa phương cỡ lạ dạ công chúa chính đang làm cầu nguyện xem ra nàng này người thứ ba nghe đồn là phi thường có thể luôn không khả năng vì là dù mà ma cầu nguyện đi xem công chúa dáng vóc tiểu tụy thực sự có loại để người không thể ước chế tre chở kích động thân là vai nữ chính xuất hiện bao tắc vòng xoáy trung nghệ l ạ nạ công chúa nhưng là một mặt bình tĩnh ánh mắt rất chăm chú xác thực n ệ l ạ nạ công chúa muốn so với cỡ lạ dạ công chúa thành thục rất nhiều tuy rằng chịu đựng rất lớn áp lực thế nhưng công chúa vẫn như cũ kiên định so sánh mấy vị nhân loại mỹ nữ mọi người vẻ mặt khác nhau đương nhiên bởi mấy vị hải tộc mỹ nữ thực sự quá p h o n g quang các nàng vẫn còn có chút ghen duy nhất không kém cạnh c ả g i nạ ni nạ thành nữ đối giải trí sự tình không có hứng thú mà ạt đệ nạ công chúa tuổi có quá nhỏ cái khác mỹ nữ liền thoáng kém một chút đương nhiên không thể không nói một chút tuyết nữ n h ỉ cố lệ vị này băng xương giống như mỹ nữ gây nên vô số người h i ế u kỳ có vẻ như gần nhất cùng c ả lì gì cũng đi rất gần chính đang kế hoạch cái gì điều này làm cho rất nhiều có thu gom chi tâm các đại lao có chút khó chịu kệ xạ vương tử là không sai thế nhưng ngươi cũng không thể làm chúng hương quốc còn có nhường hay không những người khác sống có vẻ như trầm hương cắc cũng có rời đi tổng bộ ý tứ ngược lại trước đây vẫn không quá bị xem trọng cả luy dị đột nhiên thành hương momo đương nhiên ngoại trừ kệ xạ vương tử bày ra sức mạnh càng quan trọng chính là thủ hạ cự nhân quân đoàn bút lên cùng với phép thuật quân đoàn hương khởi hai người này là trọng yếu nhất mặt khác t i ể u là đối h ả i tộc quan điểm trên phản đối người là triệt để vứt bỏ mà tán thành người thì cảm thấy chuyện này đối với cả luy dị là cái rất lớn thời cơ rất có thể sẽ thay đổi thế giới phát triển dù mạ ma cùng kệ xạ lên sàn tiếng hoan hô vang vọng bầu trời trên sân hai người nhưng phi thường bình tĩnh trầm hương đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy khoảng cách gần tiếp cận kệ x ạ cơ hội không thể thiếu rất hoa một phen tuy rằng thân là hải tộc m à dĩ lìn cùng kệ x ạ cũng là quen biết đã lâu không một chút nào cấm kỵ cực kỳ hào phóng lấy lỏng điều này làm cho kệ x ạ thoang có chút lúng túng lại làm cho dưới đài mấy vị mỹ nữ có chút ăn ý vị Hệ lẽ nạ này chính chủ còn không nói gì cỡ lạ dạ nhưng là hận không thể đi tới nói cho các nàng biết duy trì kịch liệt đương nhiên còn có so với nàng càng quá mức a nhã cùng cạ dị nạ nhị nạ ở phương diện này là có điểm giống nhau đối với một ít trình độ không tới nữ nhân tốt nhất cách các nàng ca ca xa một chút liền ngay cả cờ lạ dạ các nàng cũng là ôm đối địch thái độ đừng nói hai người này nam nhân không khỏi có chút chống đỡ dù mà ma giết chết kệ xạ nói không chắc đối quảng đại nam đồng bào là việc tốt vậy ác độ ca nếu như tiếp xúc huệ bị hôn mê bệnh trạng dù mà ma lộ ra một nụ cười vui vẻ đánh bại ta sẽ nói cho ngươi biết ánh mắt của hai người trung lập lòe trói mắt hết sạch kệ xạ hải đấu khi chậm dai sử dụng thuấn gian ra tay cao tốc vọn tới đồng thời so với kệ xạ cấp tốc dù mà ma càng có điểm u linh n g ụ vị thế nhưng phải cẩn thận dù mà ma nuốt trừng sở kỳ hiệu coi như sứa tộc muốn nuốt trừng cũng có rất nhiều hạn chế nhưng l à n à y dù mà ma thật giống có chút trắng trợn không tiêng r ẻ cảm giác liền kiếm thánh liền tìm hấp không lầm điều này thực có chút không phù hợp quy luật phải biết gì c h ú n g sức mạnh tiến vào trong cơ thể cũng là có tương đối lớn lực phá hoại thuấn gian chuyển hóa thành cùng thân thể tương xứng hợp sức mạnh hẳn là không thể đương nhiên đây là lúc bình thường ở đây đều không phải người bình thường đấm ra một quyền phó vừa tiếp xúc kể xạ liền cảm nhận được mạnh mẽ sức hút đối phương dĩ nhiên thật có thể không khác biệt nuốt trừng người khác sức mạnh tam trọng kính t u ô n ra t r ồ n g chất thức công kích đối phương dựa vào tam trọng kính khó lòng phòng bị phương thức công kích làm sao cũng phải bước lui đối phương thế nhưng kệ xạ tam trọng kính lần đầu mất đi hiệu lực chỉ là để thân thể của đối phương hơi hơi rung động một hồi dĩ nhiên không có cấu thành công kích chân chính hiệu quả tam trọng kính cũng là sức mạnh đối phương phá giải phương thức rất đơn giản toàn bộ hấp thu hấp dẫn ba trồng chất liên tục hấp thu ba lần này nói đến dễ dàng khó khăn kia e sợ so với kệ xạ tam trọng kính cao hơn nữa dù mạ man ợ nụ cười ngươi quả nhiên rất thú vị nói liếm liếm đầu lưới xem ra vừa nãy công kích không phải một điểm hiệu quả đều không có nói dù mạ ma bắt đầu áp sát kệ xạ kệ xạ cũng là không tin cái này tả còn có người như vậy sao lần thứ hai thắng đi tới hải đấu khí cường thịnh mà ra liên tục tam t r o n g kính manh liệt q u y ề n kính chấn động không khí đều đang run r u dậy dù mạ ma không chút do dự thắng đi tới dĩ nhiên ở trên tốc độ không chút nào yếu thế mỗi một quyền đều đo lấy lúc mới bắt đầu còn có chút miết cưỡng càng đi về phía sau càng ung dung đ ỗ n g nhiên trên người lam quang loại lên không nhìn kệ xạ trọng quyền đồng thời một quyền đánh ra ngoài、vâng. dù mạ ma thân thể chỉ là lung lay một hồi mà kệ xạ lại bị đánh ra ngoài kỳ lạ dĩ nhiên là tam trọng kính hơn nữa là chân thật tam trọng kính nếu như không phải kệ xạ s á t thực tuyệt vời vừa nay cái kia một đòn liền có thể đánh tan hàn đậu khí dù mạ ma tại chỗ không nhúc đích tay một thân hai cái như ma chơi tay vươn ra ngoài u linh quỷ t r ả o loại pháp thuật này chưa từng nghe thấy khá giống phép thuật vong linh nhưng là vừa không phải kệ xạ có thể rất trực tiếp cảm nhận được trong đó uy lực có vẻ như là nhằm vào phương diện nào đó công kích vật lý phòng ngự sẽ không lên quá to lớn tác dụng vong linh t i ệ vừa y nổ ra l sân kệ xạ liền rơi vào bị động này dù mã ma nhìn như rất yếu thế nhưng là phát hiện hầu như không chiêu thức gì đối với hắn có thực tế hiệu quả đối phương nhưng là liền kiếm thánh đấu khí đều như thường hấp thu vừa nghĩ tới dù cạn long kỵ sĩ một ý nghĩ tốt biến xí thiên sứ tri dực Phân phật. mẫu lũ bạch thánh quang tắm rửa kệ xạ thiên sứ hệ đại biểu thánh khiết loại bỏ tất cả tà á c cánh xuất hiện lần nữa áp sát u linh quỷ trào lập tức chỉ đội một hồi tuy rằng không phải rất rõ ràng vong linh hệ thế nhưng phàm là loại này hấp thu loại hình s ở kỳ hiệu cùng thiên sứ hệ đều là tương xích trên núi mọc ra một đôi lông cánh sau đó dù ma ma trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn có điều một chút căm ghét vẫn có chậm dại áp sát kệ xạ đồng thời u linh quỷ trào cũng bao vây lại kệ xạ lần này không có né tránh mà là tháng đi tới thiên sứ hệ sức mạnh tràn vào nam đấm vẫn là tam trọng tính thế nói h khí ư n trong g đấu chuẩn lượng xác phi thường ung dung một khi nằm chắc mấu chốt trong đó đối phương loại này dị có thể chủ trì công kích căn bản không cái gì xem thế nhưng lại có mấy người có thể đến mức độ này a kỳ thực dù cản cũng sẽ một điểm quang minh phép thuật thế nhưng vô dụng hắn không cách nào làm được dung hợp xuất kích hiệu quả cũng không cách nào cùng xí thiên sứ c h i dực so với tự nhiên không thể đối dù mà ma tạo thành ảnh hưởng hoặc là giống kể xạ loại này hoặc là giống ột mạn loại này cũng sưng dĩ ta đ ố i ta ai thôn ai còn thật không nhất định đây ảnh hưởng trái chiều bản thân liền là tà ác thần lòng am hiểu nhất h ú ố n g hồ lấy ột mạn tốc độ hấp thu cũng cần thời gian đi dù mà ma có chút ngoài ý mớn vẫy tay trên người bỗng nhiên bước lên mấy chục ngày u linh tự ma thủ h i ệ n nhiên hắn cảm thấy có chút không tin lần này thay cái nhiều thử xem thế nhưng đã nắm giữ trong đó then chốt kệ xạ n à y có điều là tiểu hài tử n g ọ n ý không cần tiếp xúc chỉ cần chặn lại rồi mặt trái hấp thu thuấn gian phá một hồi là có thể đâu khi bắn ra b ố n phía u linh quỷ thủ toàn bộ bị quét đi sạch xanh xanh căn bản không cần lực lượng nhiều lắm có điều có thể đem ma vũ kỹ có thể dùng đến phần này nhi trên cũng chỉ có hắn đi dù ma ma rất vui vẻ à phản phất phát hiện thú vị món đồ chơi đ ỗ n g nhiên sau lưng cũng dài ra một đôi cánh có điều không phải kệ xạ như vậy thiên sư cánh cũng không phải long rực càng không phải màu đen ám hát sức mạnh mà là màu xám trắng cánh bên trong tràn ngập tuyệt vọng so với tử vong còn đáng sợ hơn tuyệt vọng cùng chỗ trống còn nương theo thống khổ gào ghét phảng phất là do vô số thống khổ linh hồn tạo thành hình dạng cùng kệ xạ giống như lúc rất rõ ràng mồ phỏng theo dù mạ ma cũng tung bay ở không trung cảm thấy hứng thú vô cùng vô mấy lần cánh theo sắt toàn bộ bầu trời đều vang vọng thống khổ, kêu rên. Đương nhiên thì có người thống khổ ngã xuống mà một ít cường giả cũng như những mày lực lượng này đối tinh thần có trực tiếp lực sát thương nếu như tu vi yếu một điểm sẽ lập tức sản sinh tan vỡ tính nào rác đem ma kiếm lấy ra đi ta nhưng là vì nó đến dù ma ma liếm liếm đầu lưỡi có chút khát vọng nhìn kệ xạ có loại tiểu hài tử tham làm cảm kệ xạ trong lòng một trận cảnh giác đối với ma kiếm đáng sợ hắn nhưng là tràn đầy l i n h hội mà cái này dù m à ma phảng phất biết này mà kiếm lai lịch thế nhưng sự tình kiểu này trốn là vô dụng có khải toàn kiếm trợ r ú t đối ma kiếm đã có lực khống chế ở một mức nhất định đổi đến trước đây còn thật sự không cách nào dùng kệ xạ tay một thần thiên ma kiếm chậm rãi trồi lên phản phất đối cái kia dù ma ma cánh phi thường mới vừa hứng thú thiên ma kiếm dĩ nhiên có chút g ụ c già g ụ c dịch đồng thời đối kệ xạ xí thiên sứ chi dực cũng có chút phương án Xí thiên sứ chi dực thánh quang biến mất không còn t ă m hơi kệ xạ trên người chỉ để lại một đôi như thực chất vũ dực thiên ma kiếm phản cảm cũng biến mất rồi có này nuốt trường tổ tông kệ xạ ngược lại không sợ dù mã ma có thể sái ra trò răng gì mà dù mã ma dĩ nhiên lưu ngụ nước chương bảy bất tử tộc sức mạnh quyền ba mươi lăm chương bảy bất tử tộc sức mạnh tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh sĩ thiên sứ chi dực làm sao có thể biến thành hiện tại giang dấp liền thân nguyện giáo người cũng nhìn má than thở như vậy tuy rằng mất đi trực tiếp áp chế ảnh hướng trái chiều tác dụng thế nhưng là cũng có thể bảo đảm tự thân không bị ảnh hưởng đồng thời cũng phòng ngừa trở ngại thiên ma kiếm sức mạnh ma kiếm ma tính kệ xạ là tràn đầy lĩnh hội thế nhưng sức mạnh dù sao cũng là sức mạnh then chốt còn đang sử dụng giả trên người có thể như quả thiên ma kiếm rơi xuống một ít người trên tay cái kia hậu quả khó mà lường được bất tử quân vương khẳng định là mặt trái sức mạnh nếu như cái kia sức mạnh to lớn ở nắm giữ thiên ma kiếm vậy thế giới này trên e sợ thật không có có thể áp chế sự tồn tại của hán cái này dù mà ma cùng bất tử quân vương cần thiết có liên hệ nào đó Từ t dù mã ma liếm hắn t i thể phỏng đoán t ít bất có quan hệ bất tử quân vương năng hệ xạ ai ai liếm n t đầu lưới trà sắt một hồi mụn nước thân hình một lay động đã đi tới kệ xạ trước mặt không chút nào thấy do dự chụp vào thiên ma kiếm căn bản không để ý tự. k có, có, có lưu huyết dùng tay chậm rãi dài ra đi ra năng lượng cũng không có biến hóa quá lớn rất hứng thú nhìn thiên ma kiếm loại này trúc tính là ít có có thể nguy hại đến bất tử tộc thần minh a bên trong cái kia sợi tà khí khiến người ta phi thường hưng phấn đã có binh khí có thể chống đối n u ố t trừng bất động điểm toàn bộ chính là không xong rồi dù mạ ma thân hình đang không ngừng biến hóa nguyên lai hình thái là tương tự với sứ tộc nhuận nghị thái hiện tại chính đang từ từ biến thực thể hóa năng lượng cảm mạnh phi thường từng đạo từng đạo năng lượng màu xám c u ấ n quanh thân thể đôi kia xám trắng cánh cũng đang rút r ơ dậy dần dần đem dù mạ ma bao vây trong đó phảng phất là bảo vệ một đứa con nít tự bình tĩnh mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc không biết cái này dù mạ ma còn có thể chơi ra trò g i một khi năng lực hình tuyển thủ bị khắc chế cái kia hầu như là không cái gì năng lực phản kháng thế nhưng có người nhưng nhạc vô cùng dù mạ ma càng hưng phấn càng tốt v ừ a vặn cũng có thể nhìn một chút thân là bất tử quân vương con trai hắn đến t ộ n cùng có ra sao sức mạnh ở đây biết rủ mạ ma thân phận cũng có điều hai ba người sa k á i sắp giờ chính là một người trong đó bất tử tộc tức là đồng minh cũng là ẩn tại kẻ địch đặc biệt là năm đó bất tử tộc đã hoàn toàn bị diệt tộc chỉ có bất tử quân vương còn sống có điều hẳn cái này hoặc cũng chỉ là năng lượng về mặt ý nghĩa bản thể đã bị thánh long hủy diện thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy bất tử quân vương khả năng đã khôi phục thân thể lấy năng lực của hắn cùng sức khống chế đây căn bản không phải việc khó gì nhi chỉ có điều vì tìm kiếm càng thích hợp mà thôi mà cái này dù mã ma sinh ra là ở hơn một trăm năm thời điểm một đứa con nít vẫn do bất tử quân vương bồi dưỡng cũng là duy nhất gặp bất tử quân vương người sống hắn sinh trưởng cực kỳ trầm t r ư m từ mọi phương diện đặc thù xem đều là bất tử tộc hậu duệ ca hạ năng này cũng là bất tử quân vương thức tỉnh bất tử tộc bước thứ nhất đi tuy rằng có thể triệu hoán vô số vang linh thế nhưng cái kia cũng không phải bất tử tộc c bất tử tộc là sinh mệnh bộ tộc mặc dù là khủng bố bất tử quân vương cũng có chính mình hối hận năm đó kế hoạch thất bại dẫn đến vốn là người không nhiều bất tử bộ tộc bị bách tộc vây quét triệt để hủy diệt đây là hắn vĩnh còn lâu mới có thể tha thứ chính mình cũng chính là bởi vì như vậy mới sản sinh càng to lớn hơn trả thù giám chỉ là không biết rõ hắn làm sao sẽ đem r ù mã ma thả ra tuy rằng sức mạnh đã rất mạnh mẽ nhưng vẫn là tương đối nguy hiểm có thể r ù mã ma sức mạnh đã tương đương mạnh mẽ đi vong linh con trai đến tột cùng có ra sao sức mạnh a dù mã ma thân thể ở không nghe run rẩy theo cái tia sởn cả tóc gáy tiếng cười h o e màu xám cho n h ạ t đã đã biến thành chân chính màu xám ầm ầm mở ra nguyên lai hình thể đặc thù đã hoàn toàn không gặp đó là một h o à n mị sinh mệnh bộ tộc thân thể trong truyền thuyết bất tử bộ tộc mạnh mẽ có thể thích ứng các loại hoàn cảnh cũng có thể chuyển đổi mạnh mẽ cũng là bách tộc thời điểm ít có có thể ở năng lượng cùng vật chất c h i gian chuyển hóa tồn tại cũng chính là bởi vì như vậy bất tử quân vương bị oanh diện vẫn có thể dựa vào không gì sánh kịp sức mạnh sống sót đương nhiên huệ sơ hữu là chân chính khủng bố thiên tài cái khắc tộc nhân mặc dù là cường giả cách cảnh giới này còn kém xa lắm biến thân xong xuôi r ũ mạ ma đã hoàn toàn thay đổi một loại khí chất vẹn vẹn là ánh mắt vừa tiếp xúc kể xạ thế giới tinh thần liền chịu đến công kích đó là vô biên vô hạn ảo giác cùng a n mòn tương đương sức mạnh đáng sợ đối phương tuyệt đối không có cố ý tăng mạnh năng lực liền có thể sản sinh như vậy hiệu quả chỉ có dùng đáng sợ để hình dung r ũ mạ ma cũng không hề để ý kể xạ mà là con mắt tùy ý hướng về chu vi xem phàm là cùng hắn đối diện người lập tức sắc mặt trắng bệnh té x ỉ u điều này làm cho rủ mạ ma cao hứng vô cùng này là phi thường thú vị trò chơi nhỏ mà từ những kê hôn mê người trong h liền cực kỳ ma đạo sĩ và mỹ nhân ngư vương bị này ánh mắt bắn phá dĩ nhiên cũng biến sắc mặt may là dù mã ma chỉ là giống game tự quan sát mấy người phản ứng đến xả cái sập giờ bên kia dù mã ma còn cười cợt chỉ có điều xạ kẻ sập dở đồng học núi vểnh lên trời xuất phát từ một loại thiên ý vô cùng hòa hợp cảnh giới trực tiếp che đậy loại kia tinh thần nhí quét đ ể vịn người đương nhiên sẽ không từ bỏ nghiên cứu đã từng mạnh mẽ minh hữu mặc dù có chút năng lực không thể học tập thế nhưng làm sao phòng ngự vẫn là rất n h ầ m vào tính cái này dù mà ma quả thực tự là người ngu ngốc một khi biến trở về bất tử tộc trạng thái liền không cách nào nột ngạt sức mạnh c h ẳ n g trách bất tử quân vương dám thả hắn ra cả người đã thành hình lấy bất tử quân vương năng lực chỉ cần không phải bị triệt để nát tan tổng có phương pháp đem hắn phục sinh bất tử tộc chỉ cần huệ sợ sợ còn sống sót chỉ sợ cũng thật sự bất tử x s kẻ sập giờ không khỏi rơi vào trầm tư xem ra bọn họ đối vong linh hiểu rõ vẫn là quá ít tiếp tục như vậy vô cùng nguy hiểm nguy hiểm à ánh mắt đảo qua a nhã cùng cỡ lạ dạ thời điểm đúng là có rất biến hóa kỳ quái vậy đại khái là bởi vì phượng hoàng duyên c ơ đi một loại hừng hực từ trong cơ thể tuân ra trực tiếp tiêu trừ loại kia lạnh léo cảm năm đó phượng hoàng tộc liền rất k hắt chế bất tử tộc đương nhiên đánh đổi cũng là tương đương nặng n ề cảm nhận được quái lạ cỡ lạ ra lại như trợ giút hệ lạ bởi vì hệ lạ cũng không có p ư ợ n g hoàng bảo vệ thế nhưng rất kỳ quái hệ l ạ nạ biểu hiện so với cỡ lạ dạ còn tự nhiên cái kia tinh thần s u n g kích đối hệ lạ n ạ dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có điều này làm cho cỡ lạ dạ cùng người chung quanh đều cảm thấy một điểm hiếu kỳ lẽ nào hệ l ạ nạ công chúa giấu g i ế m thực lực bốn phía người hầu như đều bị dù mà ma xếp đặt nhất đạo chỉ có hệ l ạ nạ là một điểm phản ứng đều không có chỉ là tại thời điểm này hệ l ạ nạ trên người phản g p h ấ t l ó e l ê n m ộ t c á i hệ l ạ nạ rõ ràng đó là đến từ tứ phương thần thú chi huyền vũ sức mạnh mạnh nhất phòng ngự thần thú trình độ như thế này thăm dỏ căn bản không tạo thành được uy hiếp huyền vũ là tứ phương thần thú trung biết điều nhất thế nhưng quyết không thể nói cựu l à yếu nhất dù mạ ma xoay chuyển một toàn gần nhất quý khách tịch một vòng hầu như sắc mặt đều khó coi mọi người cũng không dám nữa coi thường cái này quỷ dị thiếu niên ngoại trừ hệ lạy nạ ột mạn cùng ca s a cũng không phản ứng gì mặt trái sức mạnh đối với bọn họ rất khó tạo thành cái gì ảnh hưởng làm năng lượng xuất phát từ cực kỳ mặt trái thời điểm chỉ có thuần sức mạnh cùng thuần khiết diện mới biết có ảnh hưởng thế nhưng e sợ chỉ có tà ác thần lòng con mắt mới có thể sản sinh như vậy hiệu quả đi nhưng là loại năng lực này nhưng xuất hiện ở một cái sống sờ sờ tiểu cơ thể sống trên người các ngươi thích nhất năng lượng hình thức hẳn là loại kia cái gọi là đấu khí đi năng lực của ngươi tương đối đặc biệt có thể đem đấu khí cùng lấy điều động ngoại giới sức mạnh làm chủ phép thuật dung hợp lại cùng nhau tỷ lệ cùng thời cơ đều phi thường thỏa đáng đáng ra tham khảo một hồi dù mã ma như là đang giải thích như thế những người khác nghe mê n h m ô nhiên g n thế nhưng một đám cao thủ nhưng là nghe kinh ngạc trong lòng không nghĩ tới kẻ xạ đã đến mức độ này thế nhưng rất nhanh sẽ bị dù mã ma chấn động rồi dù mã ma trên người dần hiện ra đấu khí dấu vết một lúc là long đ ầ u khí một lúc chiến khí một lúc là hoàng kim chiến khí theo sát là nguyên tố gọn sóng toàn bộ lại như là đang vui đùa một chút cụ tự sức mạnh hình thức là cố định căn cứ mỗi người thể chất sản sinh giống k ể xạ như vậy đã là khó có thể tin thiên tài nhưng là trước mắt cái này dù mã ma dĩ nhiên có thể mô phỏng theo những người khác sức mạnh này không phải là đơn giản phục chế phục chế nhiều lắm là nói h ù a dùng sức mạnh của chính mình mô phỏng theo người khác công kích hiệu quả thế nhưng dù mã ma là giống như lúc sản sinh loại sức mạnh này này chính là nói rõ người này thể chất là toàn năng biến hóa hệ thống cũng là đáng sợ nhất chủng loại s ạ k á sắp giờ không khỏi đữ n m ô i xem ra bất tử quân vương vẫn đúng là rất buồn nôn thân thể này dĩ nhiên là lấy bất tử tộc vì làm mẫu sau đó dung hợp rất nhiều chủng tộc ưu thế thể chất kết hợp mà thành tốt nhất học tập thể chất chỉ sợ hắn là nghĩ tới này cái gọi là nhi tử đến rồi giải toàn bộ thế giới tân cục diện cũng là từ thân thể này chiến đấu ký ức trên lấy năng lực của hắn có thể ung dung nắm giữ mã đại cục đột nhiên s ạ k á sắp giờ có chút hối hận chính mình tại sao nớ ngẩn tham gia cuộc chiến đấu này bởi vì dù mạ ma trên người cũng né qua bọn họ đệ v ị người đấu khí màu tím cũng vậy là ánh mắt biến hóa hắn có thể cảm nhận được trong đó quen thuộc lúc này dù m à ma khá giống tắc kẽ hoa kệ xạ trên mặt là không có thay đổi gì thế nhưng kinh ngạc trong lòng là không cách nào ngôn ngữ hắn tự nhận đã tương đương giỏi về học tập thế nhưng cũng không cách nào làm được giống đối phương như vậy từ đầu đến đôi u dùng r a người khác sức mạnh vậy đại khái là một loại từ năng lượng bản chất đến nhìn vấn đề phương pháp đi tuy rằng trong lòng rõ ràng thế nhưng là biết căn bản là không có cách mô phỏng theo bởi vì hắn là nhân loại thể chất loại này hạn chế để hắn không thể hiểu rõ càng nhiều thế nhưng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu liền so với đối phương kém năng lượng cùng thực thể chuyển đổi thực tại cho bất tử tộc rất lớn ưu thế liên tiếp chuyển đổi sau đó dù mạ ma sức mạnh ổn định lại cũng không phải người khác n h ữ n g kia mà là đấu khí màu xám tràn ngập nuốt chừng cùng ảnh hướng trái chiều thế nhưng đồng thời cũng kiêm có những chủng loại khác sức mạnh ưu thế nói thí dụ như long đấu khí nhận tính hoàng kim đấu khí ổn định chiến tức giận lớn lao đương nhiên t u y ệ t không nghi ngờ cái tên này có thể sử dụng phép thuật có điều kệ xạ nợ đủ cười bởi vì hiển nhiên hắn còn không có cách nào mô phỏng theo hắn hải đấu khí dù mạ ma trong tay nhiều một cái màu trắng bạc cốt kiếm không biết là món đồ gì xương nhưng nhìn em dịu ánh mắt cùng cốt kiếm tự thân tản mát ra h uy thế liền biết không phải vật phẩm chết rồi còn duy trì h uy thế chỉ có long vương cấp bậc mới có thể giống như vậy một khối xương vậy thì càng không biết là nhân vật gì có thể không phải không gian này cơ thể sống hai người đều là nhẹ nhàng vỗ cánh lơ lửng giữa không trung thiên ma kiếm đối đầu cốt kiếm hải đấu khi đối đầu được sưng hoàn mỹ bất tử đậu khí ai có thể càng hơn một bậc ca vẻo một vệ sáng xanh nhất đạo hào quang màu xám nhằm phía đối phương giống như lúc chiêu thức có điều cốt kiếm mang ra một trận trói thai k ê u to cốt kiếm trên thân kiếm phảng phất có vô số lỗ nhỏ di động với tốc độ cao chung mang theo khiến người ta điên cuồng gà o ghét mà cũng không chỉ là chấn nhiếp tinh thần gà o ghét từng bầy từng bầy mắt trần g có thể thấy ưu linh tự đồ v ậ t bại lộ ở dưới ánh mặt trời liều mạng hướng về cốt kiếm phương hướng tôi tới mà đồng thời nghe được â m thanh người yếu không chỉ là sắc mặt tái nhợt thân thể cấp tốc khô cắt tương tự, bị rút khô tự mà cốt kiếm uy thế liền càng mãnh liệt a nhã non nớt mặt cười khi nghe đến âm thanh này thời điểm đ ô n nhiên biến thành thục lên kinh hồn nhất phách khúc truyền t h ư ơ g tại bách t đây là bất tử tộc tuyệt học một trong đối với linh hồn nghiên cứu để bọn họ sáng tạo ra kinh khủng như vậy s á t chiêu năm đó chết ở này một chiêu người đến không xuệ không ngừng có thể hấp thu người yếu sức mạnh tiến hành q cái dày đồng thời cũng có thể làm mạnh mẽ công kích thiên ma kiếm cùng cốt kiếm lặng lẽ đụng vào nhau không có nổ tung tiếng vang nhưng có càng thêm chói hai gà o thét toàn bộ sân đấu phảng phất đã biến thành địa ngục có mấy người đã muốn chạy trốn nhưng là lại phát hiện thân thể dĩ nhiên cứng lại rồi vừa tiếp xúc kệ xạ thì có điểm tâm kinh đối phương cốt kiếm dĩ nhiên không chút nào được thiên ma kiếm cái dày này vẫn là lần đầu dĩ nhiên có thể đỡ được này khủng bố ma kiếm tuy rằng kệ xạ còn không có ý định mở ra phong ấn tiếp xúc sau đó khả năng là cảm hóa đối phương khí thức thiên ma kiếm có chút dục già dục dịch thế nhưng trải qua lần kia nung nấu kệ xạ đã nắm giữ quyền k h ô n g chế tuyệt đối cũng không sợ nói náo h bậy trò đến đương nhiên tiền đề là không thể mở ra quá nhiều vốn là lấy vì là dù m à ma ở kiếm thuật tu vi trên nhỏ yếu mẫu ít thế nhưng chân chính giao thủ thời điểm lại phát hiện cái tên này quả thực là kiếm thuật đại gia kiếm chiêu bên trong dĩ nhiên có lũ xị ô sợ tài dị ạ đám người dấu vết hơn nữa dung hợp tương đương chi được này cả ngày cười khúc khích ra hỏa là cái thiên tài võ học có điều như vậy tới nay kệ xạ trong cơ thể cái kia sợi không chịu thua sức mạnh cũng bị xuyên lên nhanh chóng như chấp giật nhanh chóng công kích một chiêu kiếm cùng một chiêu kiếm song phương đánh không còn biết trời đâu đất đâu có điều dù mạ ma công kích cũng chuẩn bị kỹ càng cái kia khủng bố tiếng ca đối kệ xạ là không có tác dụng thế nhưng đối với người khác có thể tạo tác dụng cốt kiếm trên đã biến mờ mịt phảng phất có vô số van hồ tự hoán linh bảo ma chạm cốt kiếm nơi này mà vô số như ma chơi ra tay toàn bộ đem kệ xạ vây q u a n lên h ả、so、một, một to lớn tấm khiên xuất hiện ở kệ xạ trước mặt cùng với công thả tách ra không bằng triệt để phòng ngự vô số hữu hồn đ ụ g vào ranh t o ạ n lắc chiêu này đối cùng tinh thần đều có trọng trang nếu như bỏ mặc có thể là phi thường không ổn cốt kiếm chính đúng giờ ở thiên ma kiếm trên kệ xạ thân hình lập tức bị va bay ra ngoài thật mạnh mẽ đấu khí vẽ ra mười mấy mét xí thiên sứ c h i dược một trận kệ xạ mới coi như ổn định thân hình phòng thủ có thể không phải là phong cách của hắn muốn công kích nhìn hắn hiện tại thân thể có hay không còn có thể chống đỡ được tam trọng kính kệ xạ bên người hiện ra vô số quả cầu lửa quả cầu lửa lẫn nhau áp s u ú t hình thành nhất đạo áp s u ú t quả cầu lửa võng theo kệ xạ điều động hết thể quả cầu lửa đều đánh tới tay phải thiên ma kiếm tay trái tam trọng kính đây chính là kệ xạ thuận buồm xuôi gió bảng hiệu công kích dù ma ma liếm liếm đầu lưới cốt kiếm trực tiếp đâm tới đồng thời một quyền thắng đi tới cốt kiếm ngăn trở thiên ma kiếm quyền đối quyền nổ tung sức mạnh hai người thân thể đều bị lung lay một hồi dĩ nhiên đúng là tam trọng kính ngoại trừ kệ xạ ở ngoài vẫn còn có người có thể sử dụng tam trọng kính dù mạ ma trên mặt lộ ra nhưng người phi thường không thoải mái nụ cười phảng phất là nói còn có gì vui đều lấy ra đi điểm ấy thực sự không tính là gì kệ xạ đấu khí đột nhiên một bạo sức mạnh gió x o a y v ả o qua tiến vào siêu kiếm thánh giai đoạn hoặc là nói là hiện tại đấu khí cấp bậc cao nhất toàn bộ tính chất đều chiếm được tăng lên lần này một quyền liền đem dù mạ ma đánh bay ra ngoài dù mạ ma đấu khí khẳng định còn không đạt đến cảnh giới này nay chương ò n như tám tại sao muốn chọc ta tức giận quyền ba mươi lăm chừng tám tại sao muốn chọc ta tức giận tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh dù mạ ma bưng mặt của mình thân thể kịch liệt run run rẩy nụ cười trên mặt cũng không gặp lại như một tức giận đứa nhỏ như thế tiểu hai từ tức giận là không cái gì thế nhưng dù m à ma tức giận lời liền khẳng định có vấn đề gù lưng thân thể kịch liệt run r u dậy phảng phất ở ngột ngạt chính mình tự xa cái sắp giờ nhanh chóng nhớ rồi xem ra người như thế tạo sinh vật vẫn có rất rõ ràng thiếu hụt dù m à ma uy hiếp đánh mặt sẽ mất khống chế chỉ là không biết người anh em này mặt tại sao như vậy mềm mại kệ xa cú đấm kia rõ ràng không có tạo thành tổn thương quá lớn h ủ y dung sao có vẻ như cũng không có chính mình xoài a thế nhưng dù m à ma thân thể bắt đầu khuấy động ra mãnh liệt sức mạnh sóng gợn cường đại đến dĩ nhiên vượt trên kệ xa tuy rằng trên cảnh giới không có kệ xa cao thế nhưng cảnh giới đại biểu chính là đấu khí chất lượng cũng không phải sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối mạnh mẽ tăng lớn thời điểm tương tự đáng sợ dù mã ma tình huống bây giờ tựu là bộ dáng này toàn bộ mọi người biến quỷ dị lên khí tức thay đổi không giống vừa nãy như vậy hiện tại dù mã ma trên người nhiều hơn một loại dày đặc sát khí cùng hủy diệt khí hay là đây mới là bộ mặt thật của hắn đi bất tử đấu khí không nghe rung động kệ xạ cảm thụ trong này áp lực ảnh hưởng trái chiều một chủng kích thân thể của hắn thế nhưng thiên ma kiếm ngã là phi thường h ư n ấ n tựa hồ muốn xông ra phân vấn nguy hiểm dù mã ma đột nhiên đi ra ngoài bóng người đông nhiên xuất hiện ở kệ xạ phía sau mọi người liền kinh ngạc thốt lên cũng không kịp kệ xạ nhanh chóng thiên ma kiếm trở tay tự là đâm một cái cong bởi vị trí vấn đề không dùng được lực kệ xạ lập tức có vẻ phi thường bị động mà dù mạ ma nhưng là điền cùng lên toàn bộ người tự là người điên ôm theo a n h oanh liệt liệt mất không chế đấu khí nhằm phía kệ xạ、Và、anh, kệ xạ một đ ư ờ n g thế nhưng một lồn u quần quận không ngừng tử khí vào vào cả người ở giữa không chung một dừng lại dường như thiên thạch như thế cao tốc rơi xuống mặt đất đã không có kiên c ấ ngăn cản thân thể của hắn không hề cản trở trang xuống mặt đất không trung rủ mạ ma theo sát mà xuống cốt kiếm phát sinh m á n h liệt gào thét rủ mạ ma trong miệng phun ra một đoàn ưu hỏa ưu hỏa lập tức bị cốt kiếm hấp thu trụy xuống trong quá trình thân thể nói cho xoay tròn hình thành nhất đạo sông thẳng lên trời lốc xoáy chu vi nguyên tố dĩ nhiên có bị hấp thụ hiện tượng quá hỗn loạn đây là cái gì lung ta lung tung chiêu thức kệ xạ tuy rằng rất biết đổi mới thế nhưng trên căn bản không có thoát ra hoàn cảnh lớn quy tắc hạn chế thế nhưng cái này dù mạ ma đúng là quá sàng bậy từ hắn hiện tại bảy g a sở kỳ hiệu đến xem trên căn bản cái gì đều có thể học được bình thường phóng thích công kích như vậy bản thể đều sẽ xuất phát từ một tương đối an toàn tình huống thế nhưng dù mạ ma không giống chính mình làm công kích mũi tên trực tiếp khóa chặt kệ xạ đây là muốn trực tiếp muốn kệ xạ mệnh lúc này liền triệu hoán phép thuật thần lòng cũng không kịp a hơn nữa vấn đề là kệ xạ không thời gian ra chiêu đối phương nhìn như điên cuồng nhưng l à n à y tiết tấu nhưng cực kỳ tốt nắm lấy một cơ hội liền trực tiếp muốn kệ xạ mệnh ầm ầm ầm ầm ầm ầm to lớn lốc xoay r ắ t hủy diệt tính sức mạnh xông tới xuống mọi người không nhìn thấy kệ xạ trốn ra được mà dù mạ ma lại như người điên vào lồng phòng ngự không có thu được rất lớn xung kích c ô n g kích tuy rằng đ ổ sộ thế nhưng mọi người đều xem rõ rõ rằng rằng này chỉ có thể nói rõ một càng đáng sợ vấn đề dù mạ ma đem sức mạnh ép phi thường tập trung hoàn toàn dùng ở đánh chính d i ệ n trên hắn điên cùng sau đó phản phất biến càng lợi hại có điều chui vào dù mạ ma còn chưa hề đi ra không nên xuất hiện kệ xạ nhưng xuất hiện trang ở ngoài từng trận kinh ngạc thốt lên bởi vì tất cả mọi người đều không nhìn thấy kệ xạ là làm sao đi ra trừ phi là dùng thuật độn thổ thế nhưng mạ xì lại biết kệ xạ mặc dù sẽ một ít thổ hệ phép thuật thế nhưng muốn đem thuật độn thổ luyện đến đem h ắ n cũng giấu giếm được là không thể điên cuồng cũng có điên cuồng chỗ tốt đương nhiên cũng lại điên cuồng khuyết điểm dù mạ ma nhưng đang điên cuồng xuống công kích phảng phất không có phát hiện kệ xạ đã không ở sự công kích của hắn phương hưng rồi kệ xạ đương nhiên sẽ không bỏ qua công kích như vậy cơ hội cái tên này quả thực là người điên thế nhưng hắn lại không dám dùng ma kiếm ma kiếm uy lực dường như khó lấy khống chế một không tốt sai tay giết đối phương vậy bị làm sao bây giờ muốn cho đối thủ như vậy đánh mất năng lực chống cự thực sự có chút không có khả năng lắm thế nhưng mặc dù như thế cũng phải đi thử nghiệm bởi vì không có lựa chọn nào khác mặt nhận phượng hoàng thiên ma kiếm hỏa diễn mãnh liệt hỏa diễm cấm chú cao tốc hình thành hết thể trong ma pháp diện chiêu này kệ xạ là dùng tối thuần thục lại như dùng cấp thấp phép thuật như thế đương nhiên cao tốc tụ tập hỏa nguyên tố cũng là bởi vì lực lượng tinh thần của hắn cùng phượng hoàng trúc phúc mà chiêu này cũng thực sự là quá thông thạo phép thuật cũng là ở loại huấn luyện này trung biến càng lúc càng nhanh hỏa phượng hoàng theo lốc xoáy phần sau liền xông vào mọi người có thể thấy rõ ràng một áng lửa đâm thủng năng lượng màu xám trắng trụ và vào gần khán đài địa phương nên ô lô thai đã ở ô lô thai chỉ chốc lát sau mặt đất liền truyền đến ẩm ẩm ẩm nổ vang từng luồng, từng luồng khói đen mọc lên chưa kịp mọi người tiêu hóa lại đây theo khói đen một bóng người liền trốn ra lao thẳng tới k â y xạ ở trên cao nhìn xuống kệ xạ sao lại sợ hắn lúc đó thiên ma kiếm liền đánh xuống ranh ranh bốn ranh sáu giữa không trung nhất đạo kịch liệt đấu khí sóng quét ngang thế nhưng không có phân mở điên cồn u g r ù mạ ma dĩ nhiên ở cốt kiếm trên dùng một chiêu triển tự quyết mạnh mẽ dính lấy hai người binh khí đấu khí kha kha ngươi thật giống như có chút rút tay rút c h â n à, lẽ nào là vì cái k i a gọi h ệ bị sinh vật nhỏ hả dù mạ ma dữ tợn cười nói đấu khí quần quẫn không ngừng trùng kích cây ạ hai mắt đột nhiên bắn mạnh ra nhất đạo báo táp tinh thần trực quanh kệ xạ dù là kệ xạ sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng bị chấn động tinh thần hoảng hốt thân thể của đối phương đến t ộ n cùng là cái gì làm dĩ nhiên có thể như vậy tùy ý khiến dùng sức mạnh phân thần thời điểm xung kích sức mạnh đột nhiên đổi thành hấp thu trong cơ thể hải đấu khí dĩ nhiên quần quận không ngừng siêu đối phương trong cơ thể tràn vào báo động hiện ra kệ xạ theo bản năng mở ra thiên ma kiếm phong ấn ma tính năng lượng đột nhiên quần tả ma ra lập tức chặn lại rồi hấp thu trái lại từng tới đến hấp thu trái lại t tử đấu khí loại sức mạnh này kệ xạ là không thể trực tiếp chuyển hóa cũng không biết thiên ma kiếm tự là làm bằng vật liệu gì phần lớn năng lực đều là kiếm thể bản thân tiêu hóa cũng chính là phong ấn chỉ mở ra mười phần trăm không phải vậy có thể trực tiếp đem dù m a ma giết chết phải biết này m a kiếm nhưng là liền bạch hổ cũng dám chọn chủ nhân vấn đề là mười phần trăm đã kệ xạ có thể khống chế thích hợp nhất mức độ một khi mất khống chế mang đến nguy cơ khả năng so với dù m a ma càng to lớn hơn bởi bất thình lình ma tính kích thích dù m a ma trái lại tỉnh táo không ít thân thể thuấn gian thoát ly đi. điều này nói rõ vừa nãy dây dựa chung dù m ma chiếm cứ t h phong mới có thể như vậy ung dung rời đi chiến cuộc rất tốt kiếm a mùi vị này ta yêu thích đột nhiên thân thể lạnh không vừa nghe cốt kiếm cao cao dơ lên đầu khí cấp tốc cất cao bày ra một hết sức quen thuộc kiếm thức mỹ đạo bu lạ sổ đã từng sử dụng tới ngự kiếm thuật lẽ nào là giả kệ xạ sắc mặt trở nên nghiêm túc này một chiêu tuyệt đối không phải đùa dỡn tuy rằng không biết lúc trước cả dạ dỗ là làm sao chống lại nếu như dùng thân thể cứng rắn chống đỡ là tuyệt đối không hề có tác dụng kệ xạ cũng không có dự định để bóng cao su tham chiến một mặt là vì đối phó nghỉ ngơi súng túc ộ t mạn cùng cả dạ dỗ mặt khác cũng là một loại nạo khí đối phương vô dụng triệu hoán chính mình cũng không cần vậy đại khái t i ể u là ngạo khí tận trong xương t ù y khí đi tuy rằng hơi có chút ngu xuẩn thế nhưng rất nhiều cường giả đều là giống nhau tỉ như c ả giả d ồ không tới t u y ệ t địa hắn cũng là ý dựa vào sức mạnh của chính mình có lúc một đại tông sư t i ể u là sinh ra như thế tại sao tông sư ít như vậy bởi vì đa số mọi người ngã vào loại này chấp nhất bên dưới thế nhưng những kia từ bỏ loại này chấp nhất người vĩnh viễn chống đỡ không được tông sư nhiều lắm là cường giả hoặc là cao thủ lúc này kệ xạ cũng bày ra một chiêu thức giống nhau ngự kiếm t h o á c thức mở đầu điên rồi điên rồi này đã là người thứ ba dùng loại nhân loại này trong truyền thuyết trung cực kiếm thuật có điều hai người kia dùng đến muốn so với mỹ đạ bu lạ sổ có tín phục nhiều lắm dù sao mỹ đạ tự thân sức mạnh cũng không có đạt đến hắn cuối cùng công kích có chút tương tự tiểu vũ trụ bạo phát cảm giác đồng dạng thu thập lan quang cùng màu xám khí tức hình thành sự tranh l ệ n h rõ ràng ngự kiếm thuật đối ngự kiếm thuật hai có thể càng mạnh hơn một ít ta ệ lẽ nạ cùng cớ lạ dạ đã đang yên lặng cầu nguyện quan tâm sẽ bị loạn chuyện như vậy không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung kệ xạ ở chiến đấu so với các nàng chính mình chiến đấu còn khó hơn quá tuy rằng rất tin tưởng thực lực của hắn nhưng là trong lòng tựu là không bỏ xuống được đặc biệt là nhìn thấy r ù mà ma thực lực đáng sợ sau đó thì càng không an t â m đến, đến rồi thiên ma kiếm có chút không thể chờ đợi được nữa kêu to càng sức mạnh to lớn càng dễ dàng để hắn hưng phấn ánh mắt của hai người đều biến tinh lượng cốt kiếm cùng thiên ma kiếm đồng thời bắn ra to lớn lam kiếm trung tâm lộ ra thâm thúy hát mang ma cốt kiếm nhưng là mang theo vô số u phách trực tiếp trang ở cùng nhau thứ lạp thứ lạp thứ lạp hai cái kiếm trang ở cùng nhau hai bên đều liên tiếp chủ nhân tinh thần lúc này không cho phép nửa điểm thánh ư ợ n g mà dù mã ma bên này sức mạnh dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế điều này nói rõ dù mã ma có thể phát ra bất tử đấu khí tổng sản lượng còn ở kệ xạ bên trên đây là thiên ma kiếm cái kia trung tâm h ắ c mang bắt đầu phát huy tác dụng nuốt trừng không có thiên ma kiếm không ăn bất tử đấu khí ảnh hưởng trái chiều cũng rất nặng nhưng là đối mặt thiên ma kiếm cũng có điều là như gặp sư phụ rất nhanh sự cân bằng này liền bị phá hỏng một khi thoát ly kệ xạ thiên ma kiếm nuốt trừng trúc tính liền chiếm thượng phong tuy rằng chỉ có một thành thế nhưng đã đầy đủ ken q o n g v thiên ma kiếm nổ nát cốt kiếm trực tiếp bắn về phía giữa không trung dù m à ma cốt kiếm nổ tung tinh thần bị chấn động dù m à ma trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào hành động mắt thấy thiên ma kiếm liền muốn đâm thủng đối phương thời điểm kiếm dừng lại nhân là trôi kiếm trên thêm một con tay là kệ x a thiên ma kiếm đồng dạng giá ở dù m à ma cái cổ làm sao để h ệ bi tỉnh lại tuy rằng ngươi không ra sao thế nhưng ngươi kiếm thật là lợi hại a đem nó cho ta ta liền để hắn tỉnh lại dù m à ma không để ý chút nào đem bàn tay hướng về phía thiên ma kiếm hầu như không do dự kệ xạ một t r i ệ thân liền từ bỏ thiên ma kiếm dù là dù mạ ma không người nào tính vẫn là ngần ra hắn vốn là là thuận miệng nói một chút không nghĩ tới tên này cũng thật là người ngu ngốc ma kiếm a đ ạ p phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không luồng thời gian thật là có thu a nắm chặt ở thiên ma kiếm dù mạ ma tóc lập tức lay động lên hít một hơi thật sâu vội vã ép xuống bởi vì hắn biết rõ cảm giác được bên trong sức mạnh không phải hắn có thể khống chế thế nhưng đối vĩ đại bất tử quân vương tới nói nhưng là phi thường tiện tay hơn nữa có nó năng lượng cùng linh hồn hấp thu liền biến dễ như ăn cháo tất cả mọi người đều ở lại s ư ớ n g sở chiếm hết ưu thế kể xạ dĩ nhiên đem kiếm của mình tặng cho đối thủ điên rồi x a k á sắp giờ không khỏi lắc đầu thật là một không đầu góc ngớ ngẩn a coi như muốn liền d o i bi cũng có thể nghĩ biện pháp a cho kiếm cũng không có nghĩa là dù mà mà thật sự biết cứu trị d o i bi ngu xuẩn hết sức ngu xuẩn đại khái cái gọi là cổ hủ tịu i là chỉ cái này huynh đệ cố nhiên trọng yếu tuy nhiên muốn động động nào a hột mạn không nhịn được nổ bãi nước bọn mẹ thật mất hứng đáng ghét nhất tịu i là loại này làm dối tình cảnh mới vừa tiến vào lại đột nhiên đoạn này tính là gì Kệ Bệ xạ cái tên này thực sự là chết tên phịt này nghĩ. là suy thì sự đừng a của mau lai n trộn, ngớ ngẩn à, mạng của mình đều không có tới, còn nguyên cũng đến g cười có cứu cái mau à, nguyên lai kệ xạ cũng chỉ đến như tới, thế. à, à, xạ đều đ kệ nói bọn họ liền ngay cả dương tĩnh nghi mấy người cũng không tán thành kệ xạ làm như vậy tình huống bất đồng à, không thể lúc nào đều như thế nghe đối thủ thiên ma kiếm uy lực rõ như ban ngày liền đối với tay cốt kiếm đều nát tan như vậy thần binh đến tay của đối phương trên nhưng là không có cơ hội ở cầm vệ có thể nói căn bản không ai chống đỡ kệ xạ đem tình nghĩa cũng đạt được trường hợp a kệ xạ trọng tình cảm cũng không phải một ngày hai ngày thế nhưng như vậy tựa hồ thì có điểm ngu xuẩn tiểu thư kệ xạ như thế làm có chút lỗ mãng không giống như là người làm đại sự cần thiết có cử động đức bá không muốn như thế sớm có kết luận nếu như có ngoại lệ e sợ chỉ có một người phụ nữ ỷ xạ bối nhi lắc đầu một cái nói này không phải nói nàng tán thành kệ xạ động tác dễ bị cũng là nàng h u y n h đệ tốt mà là nàng tin tưởng kệ xạ tuyệt đối không phải ngu xuẩn kích động có ít nhất nắm đem m à kiếm thu hồi lại đây chỉ là suy đoán thế nhưng ỷ xạ xưa nay đều là tin tưởng chính mình suy đoán người bởi vì căn cứ khách quan tình huống phân tích ra thường thường đều là thật sự kết quả không sai kỳ thực để hắn tỉnh lại rất đơn giản giết ta hoặc là giết người khà khà thế giới sau khi chết hết thể đều là khả năng để ta đưa ngươi đi đi thiên ma kiếm vẽ ra nhất đạo hát quang chém về phía kệ xạ hầu như là vừa tiếp xúc dù mạ ma là có thể cân nhắc ra bản thân có thể sử dụng phạm vi bởi thể chất phương diện hắn có thể sử dụng đến một mươi năm đến hai mươi bị lương gạt kệ xạ nhưng n ở nụ cười mục đích đã tới chỉ cần biết rằng phương pháp giải quyết là có thể thoải mái tay chân bị một n g ạ tư vị thực sự quá khó tiếp thu rồi một tiếng chấn thiên động địa thét dài kệ xạ không gặp thân hình chỉ là lay động một chút dù mạ ma trong tay thiên ma kiếm đã không thấy t â m hơi trong c h ư ớ c mắt kệ xạ trở lại tại chỗ thiên ma kiếm đã vật quy nguyên chủ toàn trường ổ lên vừa n ã y phát sinh cái gì cạ dạ dỗ con mắt trợn tròn vo mà ột mặn nhưng là sắc mặt thâm trầm là tốc độ à không giống tốc độ của chính mình đã đến cực hạn nếu như là cao tốc làm sao cũng không thể nhanh hơn chính mình muốn biết mình lĩnh vực nhưng dù là điều động tốc độ tương đồng lĩnh vực cần thiết không phải hành động của đối phương trên cũng không có thể hiện ra lực lượng nhiều lắm ưu thế dù mạ ma cũng khiếp sợ tại ma kiếm biến mất bởi vì trong nháy mắt kệ xạ không biết làm sao xuất hiện ở bên cạnh hắn cướp đi thiên ma kiếm mặc dù là như vậy hắn nhưng có thời gian phản ứng nhưng là lại bị đến từ bốn phương tám hướng lực gáp bách càng giàn buộc lĩnh vực sáu thân là vong linh quân chủ đắp nặn đi ra tồn tại tự nhiên không thể nào không biết cái này sức mạnh của hắn đã rất mạnh mẽ thế nhưng vẫn không có pháp có chính mình lĩnh vực nhiều lắm chuyển thừa tự vong linh quân chủ năng lực phong tỏa linh hồn cùng khế ước linh hồn ba mỹ đã bu là sổ tự là bị hắn lấy bất tử quân vương danh nghĩa khế ước Vì lẽ đó、Mỹ、đã có Mỹ mới biết n h ư vậy sức m ạ hạt bạo n hắn giống, tương h phục phát. đây là hắn mai phục một hạt giống vì tương lai mai một vì tức giận. Tức giận kệ xạ thu hồi thiên ma kiếm đối phó cái tên này căn bản không cần được hiểu rõ quyết vấn đề phương thức kệ xạ đấu khí hoàn toàn khuyết tán ra đến cảm giác lập tức biến đổi tám hồng ba cã l ã o đồng học đã ở lắc đầu một khi kệ xạ tiến vào loại tâm tình này cùng tiết tấu vị này kỳ dị anh em có thể trở về nhà tám đồng dạng sức mạnh kệ xạ nhưng thể hiện ra hoàn toàn khác nhau áp chế khí thế không chỉ là sức mạnh của bản thân trên cùng tiết tấu trên đương nhiên cần phát tiết kệ xạ cũng sử dụng sức mạnh của lĩnh vực đây cũng là bởi vì đối thủ tương đương tuyệt vời hơn nữa kệ xạ quyết không thể cho đối thủ cơ hội chạy trốn bất tử tộc tới nơi này tuyệt không đơn giản như vậy sáu nên tàn nhẫn thời điểm kệ xạ chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu năm lúc này dù mả ma ở trong mắt người ngoài phảng phất choáng như thế không chỉ động tác chầm chậm công kích cũng biến dạng chuyện này căn bản là là cho kệ xạ làm bia ngắm đánh bảy một đòn trọng quyền quá khứ dù mạ ma muốn chống cự nhưng là vô biên vô hạn lực gáp bách lại xuất hiện vừa mới chuẩn bị bạo đấu khí thời điểm lại phát hiện sức mạnh phương hướng đ ổ i t h à n hát hấp dẫn nhất thời đấu khí lại bị kéo tán như vậy tương phản to lớn cho dù là bất tử tộc ưu tú thân thể cũng nâng không được a sáu một quyền dù mạ ma thân thể liền bay thẳng tắp bay về phía lồng phòng ngự đáng tiếc kệ xạ cũng không có dự định cho ma đạo sĩ môn tăng cường lượng công việc cao tốc phi hành đương nhiên vừa ra tay tự là lĩnh vực trực tiếp áp bức Căn cho cơ kích, bản không cho mà mà hội phản hội dù mạ ma s o n g q u y trụy ề n xuống một mạ ma tốc cao bạo, dù đơn ộ Độ rất nhanh, thế sạt nhanh, nhưng tốc. Độ càng nhanh h kệ tốc. giản ữ a k h r u nhất g ra trọng đ chiêu đã có điều ẩn kệ xạ còn thêm vào khoảng cách gần phép thuật thế oanh tạc rốt cục dù mạ ma muốn rơi xuống đất đang tiếp kể xạ so với hắn trước tiên rơi xuống đất hơi dừng lại một chút đ ố n g nhiên một đòn nghiêm trọng nhắm thẳng vào xương sống tám m anh giang giác tám rủ mạ ma thân thể b u ộ khí một trận hào quang màu xám thế nhưng này vẫn là không cách nào tạo thành thường tôn trí mạng không chỉ không có chuyện gì dù mạ ma trái lại n ở nụ cười bởi vì thân thể của hắn chính đang ghi chép cái kia kỳ quái năng lực bảy trường lực lĩnh vực sao thật mạnh mẽ năng lực à có điều chỉ cần ghi chép xuống vĩ đại quân vương là có thể thu được loại năng lực này bốn kể xạ đã nhạy cảm phát hiện điều này ba xí thiên sứ c mạnh tri o n g c d h ợ c ánh sáng lần thứ hai tản ra muốn rõ ràng mạnh mẽ như vậy mặt trái sức mạnh chặt đứt bất tử quân vương viễn trình khế ước nhất định phải dùng định cấp quang minh cầm trú kha kha vô dụng chỉ cần vĩ đại quân vương ở ta tựu là bất tử mà khi ta ở lúc trở lại nhất định sẽ tự tay đem ngươi xé nát dù mạ ma trên người không có huyết cũng không có thống khổ đối thủ ngoài ý muốn mạnh mẽ thế nhưng không có chuyện gì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành hơn nữa còn bắt được một con cờ quan trọng kế ước hiện tại thực nên phóng thích thời điểm Mười một Dù dáng mà ma đọc thần chú, một mắt Mà mắt thêm mắt, một nào này nhàn ra lang quang, tay tay, quang bao lao quang đọc đi. chú, cách chuẩn lúc chỉ chuẩn chạy càng vóc thần thường phát hiện tinh thần thể thoát trong thả nhạt thánh trốn tinh thần thể. Lớn lao thánh trói ít dáng vóc tiểu không hiện ánh nhưng hạ phủ luồng xuống Lớn ly lại rời kệ bị bị xả thế nhưng vừa lúc đó nhưng có càng to lớn hơn d ị biến sản sinh trong c h ư ớ c mắt sân đấu trên không mây đen nằm dày đặc một áp lực trầm trọng dường như thần úy như thế chậm lại chương chín cợt lạ dạ mị lực quyền ba mươi lăm chương chín cợt lạ dạ mị lực tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh đột nhiên xuất hiện sức mạnh lập tức gây nên chúng cường giả chú ý sử dụng lực lượng này bản thể cũng không ở nơi này lại vẫn có thể dùng ra trình độ này cái kêu bản thể chẳng phải là càng đáng sợ mây đen nằm dày đặc đến phi thường cấp tốc thuấn gian sân đấu trên không biến sấm vang chấp giật hắc vấn lăn lộn một con to lớn tay từ vòng xoáy màu đen trung giỏ xét đi ra chầm chập đưa về phía bị nhốt lại du ma ma kệ x a biết đây nhất định là đến từ bất tử quân vương sức mạnh vừa vặn trước tiên tới một lần giao thủ đi cánh một trận liền đến đến tay phía dưới hắn khẳng định không thể để cho du ma ma sống sót trở lại hơn nữa coi như là vì r i bi hắn cũng nhất định phải ở lại chỗ này xí thiên sứ chi dực mang ra mãnh liệt thánh quang lập tức đứng vững màu đen ma thủ cỡ bức cách xa ở khán đài c ả gì nạ ni nạ lập tức chậm lên hắn đã không nhịn được muốn ra tay thế nhưng một bên hai cái ma ma vội vã ngăn cản hắn mặc kệ đối phương là lai lịch ra sao Cũng mặc kệ sức mạnh là làm sao xuất hiện vào lúc này ra tay sẽ chỉ làm kệ xạ nằm ở tình cảnh l ư ỡ n g nan h ú n g hồ lấy kệ xạ thực lực nếu như vẫn không được c ả gì nạ nỉ nạ đi tới cũng là đưa món ăn h i ệ n nhiên màu đen ma thủ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy trở ngại đối phương dùng chính là thuần mặt trái sức mạnh mà không có chứa công kích tính dù sao viễn trình sức mạnh trải qua không gian tiêu hao ở chọn dùng công kích t i ể u dáng khẳng định là không hiện thực thế nhưng truyền tống ảnh hưởng trái chiều xác thực có thể ma xí thiên sứ chi dự chính là phương diện này khắc tinh tuy rằng chiếm có một chút tiên t i ê u thế nhưng cũng không nói hết thể mặt trái sức mạnh thấy thiên sứ hệ sức mạnh phải nhượng bộ lui binh này hay là muốn xem a i công lực càng mạnh hơn rất hiển nhiên màu đen ma mà thủ mặt trái sức mạnh càng mạnh mẽ sa kẻ sắp giờ sắc mặt bất biến thế nhưng trong lòng phát lệnh bất tử quân vương sức mạnh đã bắt đầu vượt qua không gian sử dụng sao đó chỉ có thể nói thân thể của hắn đã sắp muốn hoàn thiện không phải vậy tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng sức mạnh như vậy à. sa kẻ sắp giờ rất rõ ràng này có bao xa khoảng cách mặc dù là lấy dù m à ma vì là tọa độ sản sinh nhưng là như vậy vượt qua không gian chuyển vận sức mạnh trong này kỹ xào cùng sức mạnh quả thực là không cách nào tưởng tượng đối với cái kia bất tử quân vương đồn đại cho dù là đệ vịn người cũng là đời đời truyền lại khi hắn được hoàng kim thần long thời điểm từng một lần muốn đi khiêu chiến bất tử quân vương bây giờ nhìn lại thực sự là quá ngây thơ đối mặt như vậy sức mạnh e sợ tứ phương thần thú đều chưa chắc có thể thành mà ốt m ạ n thì khiếp sợ tại này mặt trái năng lực sử dụng dĩ nhiên so với tà ác thần lòng còn mạnh mẽ hơn trên thế giới này còn muốn nhân vật như vậy à đương nhiên này chỉ có một ít c h i tình cao thủ mới rõ ràng trong đó tin tức nhìn thấy cảnh tượng này nhân ngư vương ạ l ẹ t lần thứ hai một lần nữa cân nhắc lên trong n à y khác biệt làm sao cũng không nghĩ tới m a dĩ nhiên thật sự tồn tại như vậy quái vật đại hội luận võ vừa kết thúc thật sự phải cố gắng kế hoạch một hồi người bình thường chỉ cho rằng đây là rủ mạ ma một chiêu cuối cùng thật khuyết đại một chiêu kệ xạ thánh quang bị từ từ đẹp thấp vào lúc này đấu khí cùng phép thuật đều là vô dụng thuật uy chính là chính diện sức mạnh cùng mặt trái sức mạnh đối kháng đối phương chính đang từ từ thêm đại sức mạnh tìm cái này thế một khi sức mạnh của chính mình hoàn toàn bị áp chế thân thể kia đem hoàn toàn bị ảnh hướng trái chiều tràn nợ coi như bất tử e sợ sau đó thực lực ít nhất cũng phải giảm giá năm mươi kệ xạ đương nhiên sẽ không chịu thua đã đi tới hiện tại mức độ ai cũng đừng nghĩ đánh đổ hắn có lúc nhân loại rất kỳ quái vì mình khả năng bạo không phát ra được quá to lớn sức mạnh thế nhưng vì những người khác nhưng cũng có thể phát huy tiềm lực của chính mình vì yêu l ệ nạ vì d r i b i cũng vì mình quyết không thể ngã ở đây xí thiên sứ c h i dực ánh sáng mãnh liệt thế nhưng này chỉ là phụ đột nhiên d ị biến sản sinh một bên thần nguyệt giáo đồ có chút nâng không được tuy rằng sớm biết kệ xạ vương tử cùng thần nguyệt giáo quan hệ rất mật thiết hơn nữa lại là thần tuyển thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đến loại cảnh giới này thích hợp áp bức có lúc mới là tốt nhất xúc tiến nếu như bất tử quân vương tới hay dùng toàn lực nói không chắc thật có thể một lần phá hủy kệ xạ chí ít có thể đem dù mà ma đoạt lại đi thế nhưng hắn khả năng cũng không nghĩ tới hoặc là coi thường kệ xạ cái này cũng là cường giả loại này nhất quán trong lòng mà kệ xạ vừa vặn t i ự u là ở tình huống như vậy trưởng thành Xí thiên sứ chi d ự c ánh sáng bên trong có một đôi tân vũ d ự c chậm rãi mở rộng ra đến hai đôi sĩ thiên sứ chi rực xuất hiện cục diện lập tức phát sinh chuyển mạnh liệt thánh quang lập tức chặn lại rồi màu đen ma thủ mà kệ xạ cũng đọc quang minh chú ở trí cao thần vinh quang bên dưới tất cả tà ác đều sẽ mất đi tinh chế lưỡng đôi cánh rung mạnh lên hào quang màu nhũ bạch lập tức xuyên thấu ma thủ xông thẳng lên trời chui vào mây đen ở trong màu đen trung tâm xuất hiện một chút ánh sáng sau đó ánh sáng không ngừng khuếch đại thôn phệ màu đen cuối cùng hết thể đều đã biến thành quang bầu trời cũng khôi phục bình thường dù mạ ma linh hồn đã bị thánh quang tinh chế đi người như thế tạo sinh vật bản thân liền là tối mặt trái tồn tại cùng thánh quang là hoàn toàn k h ô hợp mà thân thể bại lộ dưới ánh mặt trời sau đó dĩ nhiên cũng chậm chậm p h o n hóa bi sân đấu lặng lẽ mọi người ngơ ngác nhìn giữa không trung nắm giữ hai đôi trắng non cánh kệ xạ thần à, xưa nay chưa từng nghe nói sĩ thiên sứ chi dực còn có thể biến thành hai đôi đây là cảnh giới gì cũng không ai biết thế nhưng có một chút có thể khẳng định hai lớn hơn một kệ xạ quang minh lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn hơn mặc dù có chút người cũng không quá để ý dù sao sĩ thiên sứ chi dực tác dụng ở chỗ đối phó ảnh hướng trái chiều đại đa số người đều là đấu khí phép thuật chiến thắng nhưng là ột mạn vẫn là rất lưu ý này sĩ thiên sứ chi dực vừa vặn biết áp chế tạ ác thần long nay kệ xạ quả thực là hắn trời sinh đối đầu thế nhưng không biết làm sao hột mạn nhịp tim càng nhanh hơn càng hưng ơ phấn đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng hắn thoải mái đánh một t r ậ n kệ xạ ở thần nguyệt giáo đồ trong lòng địa vị càng thêm cao cái này cũng là giáo lý vấn đề thực lực đó lượng càng tông giáo liên hệ không phải rất lớn thế nhưng biết quang minh phép thuật liền đại biểu chính nghĩa đây là thần nguyệt giáo tín điều mà kệ xạ có thể phát huy đến loại cảnh giới này tự nhiên càng là cao thượng giáo hoàng tuổi tác đã rất lớn các l ý n i nạ thánh nữ dù sao cũng là nữ hải tử hơn nữa con tiểu một khi giáo hoàng n i t bản cái kia to lớn thần nguyệt giáo liền sẽ lập tức tử vững vàng chuyển vào dung chuyển thế nhưng nếu như kệ xạ làm chủ a nay không phải không thể nào A, nhìn ra được thánh n ữ đối kệ xạ vương tử khá là nhỏ cậy hơn nữa rất nhiều chuyện trên thần nguyệt giáo rõ ràng thiên b ị cạ lì gì, đây là rõ như ban ngày vì lẽ đó cũng làm cho ột mạn đế quốc càng thêm khó chịu đồn đại kệ xạ ở tham gia lần này đại hội luận võ t r ư ớ c còn cùng giáo hoàng lén lút hội nộ g quá có thể hay không cùng thánh n ữ có quan hệ đây nếu như kệ xạ tập chính quyền cùng thần quyền một thể cái kia cạ lì gì thuấn gian sắp trở thành may á đại lục đệ nhất cường quốc hữu tâm nhân đã ở tính toán không có lửa làm sao có khói lời đồn đều là có chút căn cứ hơn nữa từ manh mối suy đoán thì càng thêm khả năng ở kệ xa giết chết dù mà ma sau đó các đại thương đoàn quý tộc đều ở nhiều lần tiếp xúc bọn họ nhất định phải mau chóng chạm đối phương hướng về một khi làm sai nhưng dù là mất hết vốn lương a lần này đại hội luận võ mục đích trên căn bản vẫn là đạt đến hải tộc phương diện tổn thất nặng nề hơn nữa nhân loại cũng thể hiện ra tương đương thế lực mạnh mẽ có thể nói bọn họ là không thể ở gần mấy chục năm phát động chiến tranh thế nhưng nội bộ nhân loại nhưng là r ụ c già dục dịch r đây là nhân loại bệnh cũ phân cựu tất hợp hợp cựu tất phân ở đây thứ đại hội luận võ trước đã xuất hiện một chút dấu hiệu mà những này dị động tuy rằng bởi vì đại hội luận võ mà tạm thời đình chỉ thế nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự đình chỉ ba vị vương tử đều là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm cái tuổi này người căn bản là không có cách h o a n dung bình thản mà ba quốc gia đều rất phú c ư ờ n g đ ờ i trước tích lũy đến lúc này đều biểu hiện ra bọn họ cần t u là mở rộng hơn nữa quanh thân công quốc cùng với bắc phương một ít quốc gia đều ở nhiều lần tiếp xúc một khi đánh tới đến tuyệt đối là rút dây động rừng chính là mãi a toàn phương vị chiến đấu đây là không thể tránh khỏi một loại không thể trái nghịch quy luật nhân c h i sơ thính nguyên chiến a kệ xạ tự nhiên nhiều một biệt hiệu đại thiên sứ kệ xạ được xưng là trí cao thần mạnh nhất tín đồ đương nhiên kệ xạ chính mình có thể không tin cái này có người nhưng là coi là thật thi đấu vừa kết thúc c ả dị nạ nị nạ liền quấn quýt lấy kệ xạ không tha không phải muốn tìm hiểu một chút trong đó bên trong này có thể để ai nhã phi thường khó chịu nàng không thích nhất cùng với nàng không t r ê n h lệch nhiều nữ hài tử quấn quýt lấy kệ xạ chiếm vốn là thuộc về vị trí của nàng huống hồ c ả dị nạ nị nạ còn luôn yêu thích gọi nàng tiểu muội rõ ràng chính mình cũng không đại thế vóc người cũng chưa chắc có bao nhiêu phát dục kệ xạ có thể không thời gian để ý tới hai vị này tiểu tổ tông ngay lập tức đến xem dạy bị đợi được thời điểm lập tức phải đến lưỡng một tin tức tốt dạy bị cùng mỹ đạ đều t h ứ c t ỉ n h dạy bị hoàn hảo không việc gì mỹ đạ tinh thần cũng không sai chỉ là thân thể còn đang khôi phục giai đoạn này liền yên tâm lấy thực lực của bọn họ chỉ cần không phải nát tan tính hoặc là tàn chi trên căn bản đều có thể khôi phục cường giả thân thể sức khôi phục cũng là rất mạnh h ú ố hồ còn có nhiều như vậy chị liệu sư chỉ có điều mỹ đạ sắc mặt hơi trùng xuống tịch có điều mặt mày vẫn là rất thả lỏng tuy rằng thua với c ả dạ d ổ thế nhưng hắn đã tiến vào toàn lực có thể nói là không đoán vô hối dù sao hắn cách c ả dạ d ổ còn có rất lớn một khối khoảng cách hiện tại tiến triển đến nơi nào dễ bị cùng mỹ đã đều rất quan tâm tuy rằng thương thế còn chưa được nhưng là đã không cách nào ức chế khát vọng trong lòng ha ha lao c h ế t tiểu mễ đã là tăng cường thủ lĩnh ốt mặn cái k i a hàng còn có hải long vương c ả dạ d ổ có điều thấy thế nào cạ ả d d ổ viết tử đều không tốt lắm c ả l à o nhết miệng rộng cười nói cái tên này vẻ mặt gì đều ở trên mặt viết rõ r à ràng, ràng. nhìn thấy rõ hễ bị tỉnh rồi cũng bất chấp tất cả trực tiếp đụng tới trên giường bệnh chỉ có điều giữa không trung bị hệ lại n à một cước đá ra ngoài kệ xã đem tình huống cơ bản nói rồi một hồi mỹ đã cùng rõ hễ bị cũng là thán phục không lướt phòng y tế bị c ạ l ì gì người chật ních gây nên không ít người vây xem đương nhiên cũng bao quát rất nhiều tiểu hộ sĩ từng cái từng cái xấu h ổ nhìn bên trong người hết cách rồi long kỵ đoàn nhiều chính là tuổi trẻ anh chàng đẹp trai ba xét ngồi ở một bên đứng vóc dáng quá cao trải qua lần này đại hội luật võ đều là mở mang tầm mắt trước đây vẫn còn có chút h t ngồi đại giếng dài ra đại kiến thức thái cổ long hà mỹ đã bu lạ sổ những nhũ mày xem ra chính mình còn kém thật không phải một chút xa thậm chí ngay cả hoàng kim thần l o n g kỵ sĩ đều không phải là đối thủ của hắn thực sự thật đáng sợ kệ xạ như thế nào nếu như ngươi trước tiên giao thủ có bao nhiêu chắc chắn kệ xạ nhún n h ú n b a i không biết có điều có thể liệu một phen thử xem ha ha thủ lĩnh đều l à như thế khiêm tốn c ả lào nhưng là biết tin tức kệ xạ duy nhất nhược điểm cũng không phải nhược điểm căn bản không cái gì có thể đỡ được hắn đúng rồi dạy bị ngươi xác nhận thân thể không sao rồi dạy bị con mắt lóe lên á n h m ạ n cười cận không sao rồi là ta quá bất cẩn không nghĩ tới đối phương đã sớm nhằm vào nhập vi chi nhãn có điều cũng được là thứ giao hấn kệ xạ vô vô hẹp bị v a y không có nhiều lời đến bọn họ loại cảnh giới này phát hiện kẽ hở không dễ dàng từ phương diện nào đó cũng là chuyện tốt hiển nhiên c h i ế t biệt ở phương diện này vẫn không có đụng với đối thủ thế nhưng bất tử tộc đối linh hồn cùng lực lượng tinh thần nghiên cứu e sợ vượt xa quá toàn bộ mai a với bọn hắn đ ố i kháng muốn vưu sự cẩn thận mới được thi đấu tiến hành đến lúc này đúng là đến gây cấn t ộ độ hải long vương cạ dạ dỗ phép thuật thần long kỵ sĩ kệ xạ tạ ác thần lòng kỵ sĩ ôn mạn có thể nói là mục đích trung tam cường bọn họ ai thắng ai thua khả năng đều hợp tình hợp lý chỉ có điều hải long vương rõ ràng được áp lực muốn lớn hơn nhiều liên tục khiêu chiến mấy vị cường giả đối với hắn tiêu hao cũng thực tại rất lớn đến cuối cùng tam cường chiến còn muốn liền chiến hai vị thần lòng kỵ sĩ nhưng là đủ hắn được cuối cùng chiến đấu hay là muốn rút thăm hải tộc phương diện đã không có lựa chọn mà nhân loại nhưng phải lựa chọn là ra do ai đến chiến trận đầu kệ x a vẫn là ôn mạn đương nhiên ở cuối cùng quyết chiến bắt đầu trước vẫn sẽ có ba ngày thời gian nghỉ ngơi dù sao có đã nghỉ ngơi rất lâu Có c vừa h i ế n đấu ào hội trường lập tức yên tĩnh lại mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi ột mạn biết có đề nghị gì sẽ không phải là muốn chủ động xuất chiến trận đấu đi dù sao hắn đã nghỉ ngơi lưỡng chẳng nếu để cho kệ xạ tiếp tục trận đấu kỳ thực đối với nhân loại cũng bất lợi từ nhân loại đại lợi ích góc độ trên cân nhắc hắn chiến trận đầu hẳn là tốt nhất cái kêu ột mạn không muốn chờ bởi vì hắn vừa đánh lại là vòng thứ hai nếu như mình muốn ra trận đầu kệ xạ cùng cả dạ dỗ chắc chắn sẽ không đáp ứng thế nhưng nếu như kệ xạ cùng cả dạ d ồ một trận chiến vậy hắn còn có cái mau ý tứ trước hết đến một hồi giết chết kẻ x a giết chết toàn thịnh kẻ x a sau đó đang giết chết cả giả dỗ hắn đăng cơ liền chỉ viết có thể lợi hắn muốn làm chân chính mạnh nhất hải tộc cũng c h o n g váng nhân loại dĩ nhiên sẽ bỏ qua như vậy tốt đẹp cục diện càng làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là lời nói như vậy dĩ nhiên từ hải tộc to lớn nhất đối đầu hột mạn vương tử trong miệng nói ra có mấy nhân loại đã tức giận bất bình mắng lên kẻ điên ngớ ngẩn khốn nạn tự cho là loại hình c r ó i thai truyền vào h t mạn lỗ thai h t mạn con mắt quét qua lười hái tử thần xuất hiện nhẹ nhàng v ạ c h một cái nhất đạo vầng sáng màu đen bay ra khán đài nhất thời bị nổ ra một vết thương tiếng mắng chửi đột nhiên ngừng lại kẻ điên liền nhân loại đều giết có điều bất luận nhân loại vẫn là hải tộc cũng không dám đang kêu gạo người anh em này là điển hình lục thân không nhận a ột m ạ n căn bản không có ý định để ý tới người khác tổ ủy hội là cái dám gì đứng ở bên chỉ cần kệ xạ đáp ứng liền thành lấy c ả dạ dồ tính cách cũng chắc chắn sẽ không đ ú n g tay ngã không phải nói hải long vương muốn chiếm tiện nghi gì mà là không đáng kể nhìn ột m ả n kệ xạ cũng nợ nụ cười tiếp nhận mạ di lìn trong tay ông nói ta tiếp thu khiêu chiến vê anh tiếng b à n luận giống như là thủy triều dũng hướng thiên không cứ như vậy nhân loại nhưng là thật không có ưu thế gì nói không chắc còn sẽ nhờ đó đã sớm hải long vương vô địch thiên hạ mỹ dự thế nhưng lúc này lại không ai có thể ngăn cản Hột gật mạng gù, bất quá chúng ta hai người này liền làm như thế ba ba giao thủ có chút quá vô vị không bằng gia điểm tiền đặt cược làm sao hai đại cường quốc vương tử thần long kỵ sĩ hai người muốn đối chiến thêm tiền đặt cược đến tột cùng là cái gì tiền đặt c a kệ xạ không tỏ ra ý kiến ột mạn con mắt đột nhiên quét đến tọa ở bên ngoài c ờ lạ dạ công chúa trên người xem c ờ lạ dạ toàn thân phát lệnh lập tức có loại dự cảm xấu ột mạn liếm liếm đầu lưỡi tiền đặt cược rất đơn giản nếu như ta thắng ngươi vĩnh còn lâu mới có thể thấy c ờ lạ dạ công chúa nếu như ngươi thắng ha ha ta ột mạn đế quốc cắt nhường ba cái tỉnh cho ngươi như thế nào l ờ i này vừa nói ra càng là gây nên sóng lớn m i n h ngông liền ột mạn mọi người có chút nâng không được vì một người phụ nữ dĩ nhiên cái kia đế quốc đùa g i ỡ tuy rằng nữ nhân này vượt qua cái giá này chị thế nhưng coi như ngăn cản kệ xạ cùng cỡ lạ dạ công chúa gặp mặt cũng chưa chắc chính mình liền có thể đắc thủ a cỡ lạ dạ tức thiếu chút nữa xông lên tắt ột mạn mấy cái bạt hai đương nhiên phiến không phiến đến liền không biết cái tên này quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn mọi người có thể toàn đưa ánh mắt tập trung đến kệ xạ trên người lần này kệ xạ vương tử có thể khó làm dù sao hắn cùng ệ、e、lạ n vừa mới mới vừa công khai biểu lộ cả dạ d ầ i cùng ạ lẹt bệ hạ có thể đều ở lén lút làm sao truyền lưu dù sao cũng là lời đồn thế nhưng ột mạn này một chiêu nhưng là đem kệ xạ bức không có đường lui mà ột mạn phẳng phất còn có chút bất mạn ý bổ sung một câu ệ、e、lạ công chúa ngươi xem ta là c ỡ nào ủng hộ ngươi môn diệu mừng thời điểm đừng quên mời ta nghiệm nó thổ huyết e t m h ân gạt cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là vô liêm sỉ ột mạn vương tử so với hắn nham hiểm nhiều lắm không ra tay thì thôi vừa ra tay t i ể u là c h ấ n thiên động điện chương mười kỳ thực đều là đại nhân vật quyền ba mươi lăm truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười kỳ thực đều là đại nhân vật tiểu thuyết hải vương tế tác giả k h ô lâu tinh linh cỡ lạ g i cái kia k h à làm sao chính mình lại bị coi như tiền đặc cược coi như thắng nhị ca nàng cũng sẽ không thích những người khác tại sao những người này liền không hiểu đây một mực liền muốn phá hoại chính mình ái tình còn có tại sao tất cả mọi người đều chống đỡ hệ lẹ lạ à cỡ lạ dạ có chút không hiểu nhưng là cũng không có thời gian nghĩ nhiều hiện tại quan tâm nhất chính là kệ xạ trả lời như thế nào ở này dưới con mắt mọi người kệ xạ có thể hay không cỡ lạ dạ d ắ c đến nhịp tim đập của chính mình ở gia tốc biến thành người khác đưa ra vấn đề như vậy sớm đã có người thu thập nhưng là đề nghị chính là ô t mạn có thể c h ừ n g trị hắn người e sợ còn không sinh ra kệ xạ xưa nay không thiếu đối mặt lưỡng nan hoàn cảnh kinh nghiệm đương nhiên loại này là khó nhất đối mặt khả năng so với sinh tử còn khó mà ứng phó được thế nhưng nhưng trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều làm khó dễ hắn đối hễ lại nạ không có biến hóa chút nào thế nhưng không phải không thừa nhận làm được đối cờ lạ dạ tuyệt tình là không thể hắn là người bình thường rất bình thường tự giác có thể đến hiện tại cái trình độ này đúng là bởi vì là vì đối cờ lạ dạ được thế nhưng vấn đề là tình huống phát triển đến hiện tại đã có chút mất k h ô n g chế nếu như vào lúc này trốn tránh cái kia mới gọi muốn ăn đòn như thế nào cũng không thể ở trước mặt mọi người không đem cờ lạ dạ coi là chuyện to tát khiêu chiến ta tiếp thu nếu như thua ta tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi thế nhưng ngươi thua rồi ta cũng không muốn ột mạn thành thị ngươi nhất định phải đáp ứng chỉ cần cỡ l à giả công chúa ở địa phương ngươi nhất định phải nhượng bộ lui binh n g ư ơ i trong cuộc còn không cái gì biểu thị quảng đại bắt quái quần chúng nhưng là có thể n ở hoa như vậy quyết đấu mới gọi thoải mái à thắng bại đại biểu ý nghĩa nhưng là không giống đến tột cùng là cả lì g ì kẻ thống trị mạnh hơn một chút vẫn là ột mạn phong quan g v ẫ n đ â y là phép thuật thần lòng kỵ sĩ mạnh nhất vẫn là ta ác thần lòng càng hơn một bậc hai vị khác yêu giang sơn càng thích t r ư n g diện người vương t ử điện hạ đến tuột cùng vị kia có thể chiếm được tiên cơ à. cỡ lạ dạ nợ nụ cười chỉ cần nhị ca đáp ứng rồi liền nhất định sẽ giữ lời hứa hơn nữa nàng không tin nhị ca cam lòng đem nàng để cho người khác đây là c ờ lạ dạ trong lòng bí mật nhỏ nàng biết nhị ca trong lòng mâu thuẫn kỳ thực cũng chính là bởi vì như vậy mới biết càng lún càng sâu thế nhưng có lúc c ờ lạ dạ vẫn là sẽ phát hiện một điểm chi tiết nhỏ nếu như mình cùng những khác con trai cùng nhau cái kia nhị ca nhất định sẽ đặc biệt quan tâm còn có một chút nho nhỏ thất thường cử động đương nhân loại này chi tiết nhỏ người không quen thuộc là không sẽ phát hiện mà cờ l à dạ chính mình nhưng là biết thế nhưng nàng có chút không rõ nhị ca tại sao không chiếm một mạn thổ địa vậy thật là tốt ngược lại hai người cũng là đối đầu lại nói nhị ca muốn đánh hồi biển rộng đầu tiên muốn ngay ở đại lục chiếm cứ đồng thời địa vị ộ t mạn nhưng là đối thủ lớn nhất kệ xạ như vậy trả lời nguyên nhân rất nhiều một mặt nếu như trực tiếp tiếp thu đề nghị của đối phương liền bị đối phương nắm mũi dẫn đi hắn trong lời nói có chuyện ý tứ liền bị xác định được như vậy đến cái ngược lại nhưng sắp xỉ điều kiện hiện ra công bằng thái độ chính mình chỉ là bị động phản kích mà giảm thiểu loại kia không khí ngột ngạt mặt khác ột mạn đế quốc vẫn mạnh mẽ hán thổ địa há lại là tốt như vậy chiếm nhân ra cơ sở căn thâm căn c ố đế phái binh ít đi vô dụng nhiều có có thể trở thành đối phương mỹ thực lưỡng năn à mà đổi một điều kiện tương lai thì có ột mạn được bị ỵ xạ ấn đạo lâu như vậy đầu g óc cuối cùng cũng coi như cũng sẽ đi một vòng chỉ có điều tuy rằng kệ xạ cảm giác mình xử lý không sai ỵ xạ vẫn cảm thấy có chút c h ú t chắc nếu như đổi thành làn ảng khẳng định để ột mạn ăn không được lượn tới cũng không núc ních chủ động khiêu khích người thì thực trái lại là tối bị động Hột phương hoạt, thoải tức mạn mãn mái nợ nụ cười, đối cũng mãn hoạt, lập tức cũng là thoải mái đáp ứng Long cười, cả Vương, giờ đối rồi. Đối bây giờ, Hải đáp lập là là rào bây dạ dồ kệ h thị dị nghị, vừa không có thất vọng cũng không có cao hứng, rất bình thản ô n vọng cũng g có có có cao liếc cái biểu rất mắt một dị vừa kẻ xạ nhưng là rất rõ ràng hắn cùng c ả dạ dổ còn có một ước định đây nhạc phụ tương lai là nhắc nhở chính mình không muốn vì ẩn giấu thực lực lưu lại trọng thương mầm họa đến thời điểm không phát huy ra được hắn cũng là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h điểm ấy kệ xạ rất rõ ràng đến cuối cùng n à y cục diện đối với cạ dạ dổ cơ bản thực lực hắn cũng có hiểu rõ chính mình phương diện này ngoại trừ b o n g cao su còn không sử dụng cũng không cái gì có thể bảo lưu thế nhưng cuộc kế tiếp đối đầu ột mạn có thể không cho phép chút nào bất cẩn cùng ột mạn cũng không phải mới quen mặc kệ là khiến dùng phương pháp gì đến sức mạnh bây giờ năng lực của hắn là không thể khinh thường tuy rằng cơ sở có chút kém nhưng là một khi đến một loại nào đó cảnh giới mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió tiến bộ đặc biệt là ở đại hội luận võ hoàn cảnh như vậy từ ột mạn kệ xa một làn sóng chạy tới hậu kỳ phức tạp công kích nói do chính hắn cũng càng ngày càng có lòng tin khắp mọi mặt đều ở thành t h ụ có điều kệ xạ còn có bảy phần mười năm có thể thắng đối phương duy nhất không có thắng lợi nắm vẫn là cả dạ dỗ bởi vì kệ xạ biết cả dạ dỗ chống đối mỹ đ ạ bu là sổ lần kiêm ngự kiếm thuật triển khai ra năng lực rất khả năng là đòn sát thủ cũng khả năng là lĩnh vực thỏa thuận một đặc thành hột mãn liên t h i ể m hắn đ ố i còn lại đại hội hoạt động căn bản không có hứng thú mà chính hắn cũng còn lâu mới có được biểu hiện chấn định như thế nhất định phải bế quan t ĩ n h tu ba ngày làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sau đó ở muôn người chú ý bên trong giết chết kệ xạ kha kha còn cỡ lạ sao nếu như kệ xạ chết ở trên tay hắn vậy vị này si mê kệ xạ tiểu công chúa nhất định sẽ tìm hắn báo thù như vậy cơ hội không phải nhiều sao yêu là một loại tâm tình hận cũng không sai à kệ xạ tự nhiên không cần giống ột mạn như vậy lâm thời nước tới chân mới nhảy đến hắn hiện tại trình độ như thế này chỉ cần làm được thích làm gì thì làm ở bất cứ lúc nào đều có thể phát huy mạnh nhất sức chiến đấu dù sao đây là một chút mài rúa đi ra sức mạnh chỉ có điều h ệ lẽ nạ ưu oán cùng cờ l à dạ nước long lanh ánh mắt để kệ xạ có chút n ấ t không sợ trời không sợ đất kệ xạ một sợ ỷ xạ tức giận hai chỉ sợ cái này không thể cự tuyệt triệu hoán Buổi tuy ố i đối v rằng t t đa hai người đều muốn đơn độc bồi kệ xạ thế nhưng vì tận lực giảm thiểu cho đối phương cơ hội như vậy vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất vẫn là đồng thời đi cỡ lạ da mặc dù là hệ lạ nạ bằng hưu tốt nhất thế nhưng cũng là duy nhất có thể cho nàng tạo thành ý hiếp đối thủ cạnh tranh tuy rằng mỹ nữ của hắn cũng không ít thế nhưng những kia không phải quá nhỏ cũng không cách nào cùng với các nàng so với hoặc là t i ể u là khiếm khuyết cảm tình ký ức thế nhưng cỡ lạ dạ nhưng mà cái gì cũng không thiếu nếu như nói có chút ưu thế là cỡ lạ dạ vĩnh kém xa vượt qua cái kia chính là mình chính là kệ xa một nữ nhân đầu tiên thế nhưng lễ lạ nạ chưa bao giờ đến cho rằng có sâu nhất tầng tiếp xúc cảm tình liền đến giai đoạn cao nhất trên thực tế hay là muốn một chút tích lũy chính mình có thể làm càng tốt hơn đồng dạng cỡ lạ dạ cũng là như thế hai người đều đến không thể thả tay mức độ đi kỳ thực ba người đi chung với nhau cũng không hề tưởng tượng như vậy khó khăn ít nhất kệ xạ đồng học chính mình là muốn như vậy chậm rãi liền quen thuộc cái cảm giác này dù sao ba người cùng nhau cũng không phải một ngày hai ngày nhị ca mạnh mẽ đánh tên sắc lan g đó cho lạ dạ hạ giận cỡ lạ dạ nắm quả đấm nhỏ nói rằng ba người ở cạnh biển bước chậm thân n g u y ệ t ánh sáng rất thịnh ba người đạp sóng gợn cất bước ở cỡ lạ dạ cùng nghệ lại nạ trong lòng làm sao đều không thể đem kệ xạ làm thật nhân loại cùng hải tộc thực sự không khác nhau gì cả thậm chí so với hải tộc càng hải tộc hắn trong biển sinh tồn quá tự do tự tại nhân loại làm sao có thể chứ thế nhưng này lại là sự thực dù sao m à ùn là duy nhất biết k ể xạ thân thế người nhị ca ngươi xem lạ dạ như thế b ư ớ n g mình không bằng cố ý đem nàng thua đi ra ngoài đi một bên nệ lẽ nạ cười c h ố n g nói nhất thời cỡ lạ dạ liền căng thẳng na na ngươi quá hỏng rồi nhân ra không nghe theo nhị ca ngươi cũng không thể thua a mặc dù là chuyện cười thế nhưng vẫn là đem cỡ lạ dạ căng thẳng đ ò i mạng ngoại trừ người thân cỡ lạ dạ không biết làm sao đối với những khác người trẻ tuổi đều rất phản cảm đặc biệt là căm ghét người khác nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng dường như một năm nàng tự trước đây còn một điểm theo nàng tuổi tác tăng trưởng ánh mắt hầu như đều đã biến thành một chủng loại hình giữ lấy kệ xạ cùng nghệ lệ nạ không nhịn được cười to lên tiểu nha đầu này làm sao liền chưa trưởng thành a hừ không cho cười hai người các ngươi sẽ bắt nạt ta có phải là lại muốn nói ta chưa trưởng thành cợt lạ giả t r ư ờ n g mắt mắt to không có cách nào coi như là tức giận cũng khả ái như vậy kệ xạ cùng nghệ lệ nạ đúng là s ư ớ n g sốt u một chút a làm sao ngươi biết hừ ta liền biết các ngươi là không phải c o n lấy ta lén lút làm chuyện xấu gì kệ xạ cùng nghệ lệ nạ có chút mặt đỏ có điều cũng c ò tốt dưới bóng đêm cũng thấy không rõ lắm kẻ xạ vội vã đổi chủ đề t i ê n tâm hột mạn mặc dù là một đối thủ không tệ thế nhưng cũng không tạo được uy hiếp c ợ lạ dạ tâm tính vẫn tương đối tiểu hải tử lập tức đem hứng thú chuyển tới đại hội luận võ trên ba người vui cười hớn hở trao đổi tâm đắc lúc này không cần buồn phiền tồn tại đúng rồi lạ dạ ông thầy tướng số kia cho ngươi chắc cái gì dầm mỹ nhân ngư công chúa mặt đỏ xấu hổ không nhấc nổi đầu lên không nói cho các ngươi lại muốn s a o ta lời nói hướng hải lý chạy đi ông thầy tướng số kia sư rõ ràng là nói nàng phải cùng âu h ế m người cái kia mới được lời này làm sao có thể nói ra đây kệ xạ cùng nghệ lẽ nạ lại có điểm mơ hồ chuyện gì để c ờ lạ dạ tu thành như vậy ai không có thiên luya gần nhất thủ lĩnh quá không bình thường trời vừa tối liền lén lút đi hẹn h ọ trọng sắc khinh bạn a nhẹ chút việc thu lỗ thai của ta muốn t h ụ c nữ đáng thương cã lão bị l à m bật lôi ra đến bồi dưỡng cảm tình hiện nhiên vị này bối tộc công chúa đã muốn thu biên cã lão người tiểu binh này cã lão không trở về đi nàng cũng không trở về đi ngược lại ở cã lụy dị trên địa bàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì có điều cũng là cự lạ giả công chúa và hễ lẹ nạ công chúa thật là đẹp nữ đổi thành ai cũng biết trọng sắc khi n h bạn ta cả lào đại nhân nhất quán hiểu ý có thể lý giải ha ha làm bất tiểu thư thật nặng sắc khí làm bất bình phục một hồi tâm tình nhấn lại nhất định phải nhấn lại ý của ngươi là nói ta lớn lên không đẹp đẽ c á lớp quá biết là người tức giận cung cợ lạ giả các nàng so với tự nhiên là không cách nào so sánh được nhưng là mình tốt xấu cũng là hải tộc thập đại chính tuyển dù sao cũng hơn cả lào bình thường con mắt loạn phiêu người cường gấp trăm lần đi cha cha tiểu nha đầu vẫn là bé ngoan trở về đi thôi ta yêu thích t h u c nữ thục nhất nữ, gần n đối với xem lạng o i bậc không nói lời nào c ả lảo cũng từ từ thu hút lụ cười lạng bậc trở về đi thôi nơi này không thích hợp người mọi người sẽ lớn lên đều sẽ thay đổi ta đã không phải từ t r ư ớ c cả lão xoay người cả lão nhìn xa xa b i ể n rộng con mắt có chút trực kỳ thực hắn là cỡ nào yêu thích b i ể n rộng à lục địa dù sao không phải c ố hương nhìn như vững vàng kỳ thực kệ x a hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt đại hội luận võ vừa kết thúc một ít mâu thuẫn khả năng sẽ tập thể bạo phát quy mô lớn chiến tranh khả năng tính lớn vô cùng vì lẽ đó hắn không thể rời đi mà làm bận m ộ từ phía sau ông lấy cả lão cả lão ca ta biết ngươi là vì ta hơn nữa ta biết ngươi là yêu thích ta tại sao chúng ta không rời đi đây tuy rằng kệ xạ cùng ngươi là huynh đệ thế nhưng ngươi đã giúp hắn rất hơn nhiều g dễ bị đi đi b ạ t t ỷ không có người thân bọn họ tự nhiên có thể không ràng buộc thế nhưng ngươi không giống a ngươi là xà âu tộc vương tự a ngươi có rất nhiều trách nhiệm phụ thân ta cùng phụ thân ngươi tuổi tác đã lớn hơn bọn họ hiện tại chống đỡ rất khổ cực trường lão hội vẫn ở sỉ nhục chúng ta các lớp trầm rãi xoa xoa làm b ậ t tóc dài tiểu nha đầu ta cùng kệ xạ dễ bị tình cảm của bọn họ không phải có thể dùng ai nợ ai đến cân nhắc ngươi không hiểu làm kệ xạ bên này ổn định sau đó ta nhất định sẽ trở lại hơn nữa kệ xạ cũng sẽ trở lại b i ể n rộng cần đổi chủ người ngươi không cảm thấy hắn rất thích hợp à vào lúc này cả là không có loại kia vui cười có chỉ là chăm chú cùng một chút cảm xúc không thể nào kệ xạ vương tử là nhân loại à làm sao cũng không thể trở thành hải tộc kẻ thống trị lạm b ấ t kinh ngạc nói rằng có thể tiếp thu một người nhân loại là một chuyện thế nhưng trở thành kẻ thống trị nhưng là hoàn toàn ngược lại sự tình lạm b ấ t phản ứng là bình thường hải tộc phản ứng ha ha tin tưởng ta đi trên thế giới này không có hắn không làm nổi sự tình hơn nữa còn có một người khác đang ủng hộ hắn ta cũng xưa nay chưa từng thấy có nàng không làm nổi sự tình hai người liên hợp cần thiết tựu i là vô địch thiên hạ các lào c ư ờ i nói hắn đối kẻ xạ cùng ỷ xạ là tuyệt đối tin tưởng có kẻ xạ một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông có ỷ xạ cái gọi là vấn đề đều không là vấn đề nàng khẳng định có biện pháp đem thế yếu hóa thành ưu thế h u ố n hồ còn có bọn họ này bình thường huynh đệ ở không có gì đáng sợ lại nói coi như thất bại thì lại làm sao người sống một đời đồ t i ể u là cái oanh oanh liệt, liệt lúc này làm bất đặc biến oan đột nhiên cảm thấy cả loca c vẫn là trong mắt của nàng cái kia xà âu tộc thiên tài cái kia người có thể dựa lạm bợt ngươi cũng lớn rồi chúng ta làm cái ước định đi ta nhất định sẽ trở lại sau đó đem mỹ lệ ngươi cưới vào nhà chấn hưng ơ chúng ta xà âu tộc thế nhưng đại hội luận võ sau khi kết thúc ngươi phải đi về c h ờ ta trợ giúp phụ thân bọn họ ta biết b ố i tộc hiện tại rất khó thế nhưng nhất định sẽ kiên trì vượt qua khi chúng ta trở về một khắc đó xà âu tộc đã biết một lần nữa vinh quang lạm bợt mặt đỏ lên trong lòng ấm áp muốn hại tu phủ nhận một hồi lại lo lắng chỉ có thể yên lặng gật g ụ Tuy r ân g không thể so với dương cựu thành những kia sắt lang cá ló xem như là thuần khiết nông thôn thiếu niên đi đi cùng bạt tì mồ hôi chạy đầy mặt ngồi dưới đất nghỉ ngơi hai người đại hội t h u n g rất sớm bị đào thải đồng thời cũng rõ ràng thực lực bản thân t r i n h lệnh đi Đị đi thiên phú rất cao thế nhưng không thuộc về khắc khổ hình bà ạ t ỷ là rất nỗ lực thế nhưng rất hiển nhiên không phải kiểu thiên tài học tập có chút chậm có điều trải qua lần này đại hội hai người bắt đầu có kế hoạch tăng cường bản thân năng lực đương nhiên cái kế hoạch này là ỷ s ạ cho vì an toàn cùng với ứng phó tương lai càng nhiều nguy hiểm lớn hơn nữa sự kiện thực lực của hai người vẫn không được ỷ xạ một phát lời hai người nào dám không nghe bà tì ca ngươi có người thích gà ngồi ở bà tì trên bả vai đi Đị đi có vẻ chỉ có một chút đều yêu thích bà tì trầm nói hắn học tập ngôn ngữ loài người cũng tương đối chậm có điều giao lưu là không thành vấn đề hơn nữa rất nhiều lúc hắn chỉ cần dùng động tác biểu đạt liền được rồi ha ha không phải loại kia cũng là ngươi không hiểu ta có cái yêu thích người nhà nhưng là nàng đã không ở thế nhưng ta nhưng có chút nhớ nàng lúc mới bắt đầu rất m á n h liệt hiện tại khá hơn một chút kể xạ ca nói đó là ái tình chính ta cũng là như hiểu mà không hiểu bát ti ngây ngốc cười cận nếu không ở đánh một trận vừa lúc đó ngoài cửa có người báo cáo có người tìm đi đi đi, đi cùng bát tì đều ngần người bọn họ nhận thức khẳng định cũng có thể trực tiếp đến ngoại trừ long kỵ đoàn người còn ai vào đây chứ có điều đi đi vẫn là rất tò mò đi tới ít nhất không phải là người nào đều có thể đến truyền lời nay vẫn là đi đi lần thứ nhất tiếp khách hơn nữa còn là cái nữ h ả i tử nhận thức nhưng chưa quen thuộc đ ã ở tộc l i lìt công chúa l i lìt toàn thân áo trắng trên mặt vẫn có thể nhìn ra được thần sắc thống khổ đi đi nợ nụ cười tìm hắn có chuyện gì à. l i lìt khai môn kiến sơn mẫu hậu tạ thế mà sức mạnh của ta bây giờ còn chưa đủ đạ ở tộc hiện tại rất nguy hiểm theo ta trở lại ngươi tự là đạ ở tộc tương lai vương đi đi liếm liếm đầu lưỡi vương ăn n g m n không li l i rộng mở chạm lên cả giận nói không muốn giảng g u ta biết ngươi rõ ràng ám hắc đ ạ ở là chúng ta đ ạ ở tộc trăm năm nhất xuất thiên tài ngươi không phải là loài người là hải tộc hiện tại tộc nhân gặp nguy hiểm thân vì gia tộc một thành viên ngươi nên tiến vào một phần lực li l i dừng một chút hòa hoãn một hồi ngữ khí hơn nữa ta bảo đảm ngươi có thể trở thành đ ạ ở tộc vương nữ vương đi qua sớm chúng ta cần một cường giả đến dẫn dắt đ ạ ở tộc đi ra cảnh khốn khó trở thành hải vương vẫn là tiếp tục làm cái người không nhận ra lâu la ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ Quyền lợi thay đổi không đơn giản như vậy mẫu thân đột nhiên chết trận tuy rằng nàng là trên danh nghĩa người thừa kế thế nhưng sức mạnh của nàng còn chưa thành t h ủ một ít thế lực cũng ở r ụ c già r ụ c dịch hơn nữa trưởng lão hội thật giống cũng có ý định tra một tay thế nhưng nếu như có ám hắc đ ạ ở chống đỡ đối với nàng chính là một rất trọng yếu thời cơ phạm la đà ở tộc liền nhất định không thể quên ám hắc đ ạ ở đi đi thực lực tuyệt đối có thể có rất lớn tăng cao bởi vì đ ạ ở trong tộc có liên quan với ám hắc đ ạ ở kỹ năng mạnh nhất chỉ có ám hắc đà ở mới có thể học được hơn nữa mẫu thân cũng từng đã thông báo nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Đi đi cười, cười ha ha, ta ta á nhìn đi ạ đi nụ cười lí a i lích á lạnh cả tim ám hắc đà ở cười càng sán lạc liền nói rõ trong lòng có của hắn càng nhiều hận người muốn giúp kẻ xa đi đối với hắn ta cũng có chút hiểu rõ ngươi cảm thấy trở thành một tộc c h i vương sự giúp đỡ dành cho hà lớn vẫn là làm một tên lính quèn trợ giúp đại a l ý li t á n h mắt sáng quắt nhìn chằm chằm đi đi nhấc lên kệ xạ đi đi vẻ mặt liền hòa hoãn lại hiển nhiên là nghe vào không cần bây giờ trở về đáp đ ã ở tộc bất cứ lúc nào đều hoan n ê ngươi n đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi kệ xạ vận khí đúng là tốt có thể là bởi vì hắn là bình dân xuất thân đi vì lẽ đó so với bọn họ càng tôn trọng người khác vào lúc ấy coi như l ý li nhìn thấy đi, đi nhiều lắm xảy ra tại cùng tộc cùng thân phận giút điểm bận đ i ệ thế nhưng tuyệt đối sẽ không lưu ý hắn mà kệ xạ thật coi hắn là bằng hữu làm huynh đệ đúng làm i ệ n g ai ám hắc đà ở cũng có bằng hữu vậy cũng là là độc nhất vô nhị đi thế nhưng càng như vậy người một khi tin tưởng một người trái lại càng thêm việc nghĩa chẳng từ nan có thể thông qua kệ xạ con đường này vẫn đúng là có thể đánh động hắn li li đi rồi mục đích của nàng đã đặt thành thân là đạo tư công chúa hải tộc bên trong sự tình nàng vẫn là hiểu rất rõ thường nghe mẫu thân nói ở bề ngoài rất bình tĩnh kỳ thực ở đối xử kệ xạ giết chết sau khi quyết định liền mai phục to lớn mầm họa ở xem kệ xạ thực lực bây giờ đối những người khác hắn biết hạ thủ lưu tình thế nhưng gặp gỡ trưởng lão hội liền chắc chắn phải chết điều này nói rõ cái gì nợ người khác là nhất định phải trả lại đại ở tộc cũng có lập trường của chính mình cùng lựa chọn chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu Chương 11, Quyết chiến một long kỵ sĩ. Quyền 35 chương 11, Quyết chiến tác cùng ác chẳng thuyết, Hải vương tế tác giả, khô、lâu、tinh linh Phép thuật thần long kỵ sĩ kệ cùng tà ác thần Othman thi khái nghĩ hồi, vương đường long Quyền long long long nửa này quan giả, Quyết Quyết Tiểu lâu đấu bắt đầu tế biết dết một một tài bắt tới một rồi, đại ai với đệ đệ kệ kỵ kỵ kỵ kỵ sĩ sĩ sĩ sĩ xạ ra nhưng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. ôt m n ngược l ạ i kệ ệ xạ thì h biểu i người như n h ư t ờ ngày, tiểu báo còn nói tiểu báo kệ xạ v ơ n gần nhất có chút vui đến quên g tử chút t có cả vui r đất, có phải làm có chút khinh thường ôt n vương tử à? mọi người là mắt ọ i m mong chờ r ố t cục yếu quyết ra một thắng bại đồng thời đại gia cũng quan tâm đến hải long vương c ả dạ dỗ vẻ mặt hải long vương nhưng là lượng một món hời lớn thế nhưng đa số người vẫn là tiếp thu kết quả này như vậy so với đến đệ nhất thiên hạ mới khá là có cảm giác nếu như nhân loại dựa vào xa luân chiến thắng hải long vương có vẻ như cũng không cái gì có thể cao hứng dù sao thực lực tổng hợp chỉ là một so sánh tham chiếu đại gia muốn xem đến vẫn là chân chính về mặt ý nghĩa đệ nhất thiên hạ chính chủ lên sàn kệ xạ vương tử một thân màu xanh ra trời trang phục đen thui lộ ra làm quang tóc dài tôn lên anh tuấn hoàn mỹ khuôn mặt có vẻ cực kỳ anh tuấn tiêu sái đặc biệt là khỏe miệng vô ý một điểm mỉm cười khiến người ta có như gió xuân ấm áp cảm giác hột mạn vương tử vẫn là lanh k h ố c màu đen trang phục thêm áo choàng khác một phen quỷ dị cảm giác kỳ diệu hoàn toàn khác nhau loại hình thế nhưng bọn họ đều là giống nhau mạnh như thế đại lục con cưng kệ xạ ta chờ đợi ngày này nhưng là rất lâu khà khà hột mạn so với tưởng tượng vẫn vui vẻ thực sự là quá h ư n phấn hắn cùng kệ x ả có sự bất đồng rất lớn hột mạn đế quốc quả thật có vô hạn vinh quang thế nhưng loại này vinh quang cũng hạ thấp càng nhiều cá nhân m ị lực nhắc lên ột mạn vương tử mọi người càng suy nghĩ nhiều đến chính là ột mạn đế quốc thế nhưng kệ x ả nhưng không như thế nhắc lên hắn mọi người mới biết liền nghĩ đến c ả luy di c ả luy di mạnh mẽ như vậy là bởi vì có kệ x ả vương tử hột mạn vốn là kiêu căng tự mãn cái tính hắn quá muốn lấy được người khác nhận rồi cái kia đánh bại kệ xạ tự là bất thứ nhất quang minh bất thứ nhất hiện tại cái này hoàn mỹ thời khắc rốt c u c đến hắn làm sao có thể không hưng p h ấ n đây trong xương ột mạn vẫn có chút hoàn mỹ người theo đổi mê không thể nghi ngờ hiện tại kệ xạ con dòng chính tại trạng thái đỉnh cao đánh bại hắn hắn cũng là không lời nào để nói cái này cũng là trước ở cùng cạ dạ dỗ chiến đấu trước quyết định cạ dạ dỗ bất kể nói thế nào đều là cái hải tộc hải tộc thống trị nhân loại là không như thế nhân loại thống trị hải tộc thì càng là nằm mơ vì lẽ đó ột mạn đế quốc ở mạnh mẽ mục tiêu cũng là thống nhất mã đại lục vì lẽ đó chiến thắng kệ xạ ở phương diện nào đó muốn so với chiến thắng cạ dạ dỗ càng quan trọng hai vị thần long kị sĩ đánh mới đội thành trước đây chỉ sợ là không thể nào tưởng tượng được sự t ì n h đại lục nhà bình luận cũng đem cuộc chiến đấu này xưng là hai đại vương giả lần thứ nhất giao chiến có đúng không ta thật giống không có cảm giác gì kệ xạ phi thường tùy ý nhún nhún vai cũng may ột mạn cũng không phải năm đó cái kia ột mạn không phải vậy liền một câu nói này liền có thể tức giận n ổ i khủng ha ha mấy năm không gặp tuổi sắc bén không ít chúng ta liền không cần khách sáo ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn kia tuổi thơ phép thuật t r ù n g làm sao chống lại ta thành niên tiến hóa tà ác thần long ột mạn vẻ mặt biến có chút điên cuồng một tay hướng thiên chỉ tay đi ra đi ta ác thần long t ì l ạ xu mạnh ta ác thần long ầm ầm xuất hiện bốn cái đầu rồng to lớn ngạo nghễ nhìn quét tất cả xung quanh nó cảm nhận được không giống khí tức phi thường thoải mái khí tức ngàn năm khó gặp hai cái đối thủ một mất một còn đều đã ở bốn cái long đầu phân biệt nhìn c h ầ m c h ầ m kệ xạ cùng xạ kẻ sắp dở, từ khi bại lộ thân phận sau đó xạ kẻ sắp dở cũng không che giấu khí thế của chính mình đương nhiên càng quan tâm kỹ càng chính là trước mắt tiểu bóng cao su hàng này tuy rằng nhỏ một chút nhưng là đại bộ a nhìn nhảy nhót tưng bừng bóng cao su ột mặn nở nụ cười chỉ bằng điểm ấy sức mạnh quả thực tự là muốn chết ta ác thần long khí tức đã hoàn toàn bao phủ sân đấu thân thể khổng lồ kia cũng hình thành sự t r ê n h lệch rõ ràng kệ xạ sờ sờ bóng cao su đầu bóng cao su cái tên này ở miệt thị nơi g ư đây xem ra cũng là thời điểm nên cho bọn họ chút giải dỗ tuổi thơ phép thuật thánh long đây chính là kệ xạ h uy hiếp à nếu như không có thái cổ long trợ giúp coi như hải long vương e sợ cũng rất khó đi đến hiện tại bước đi này tuổi thơ phép thuật long tuy rằng nhìn chằm chằm thần long tên gọi đối phó bình thường ma t h u hoặc là long tộc khả năng có chút tác dụng thế nhưng đối với cùng cấp bậc ta ác thần long chỉ có thể kích thích đối phương mà thôi bóng cao su từ kệ xạ trên bả vai phi đi hữu tâm nhân sẽ chú ý tới ở ta ác thần long mạnh mẽ khí tức hạ phép thuật long cùng kệ xạ đều không có thu được chút nào ảnh hưởng đ ỗ n g nhiên chu vi hết thể nguyên tố cũng bắt đầu nhảy lên lên ta ác thần long miệt thị ánh mắt tham lam lập tức biến thành cẩn thận lên bốn cái long đầu t r ợ t bắt đầu trâu đầu g h é thai kệ xạ vẫn là tính trước kỹ cảng nhìn bóng cao su biến hóa cái kia hoàn mỹ thành niên phép thuật long tư thái quả thực tự là phép thuật kỳ tích khiến người ta cảm động chấn động kỳ tích sức mạnh cũng không nhất định cần nhờ hình thể phép thuật long sẽ không những khác chỉ có phép thuật thế nhưng này đã đủ rồi bởi vì nó đã không chế phía trên thế giới này sức tấn công mạnh nhất lượng nguyên tố không thể nghi ngờ nguyên tố công kích tuyệt đối là công kích mạnh nhất biểu hiện hình thức hòa nguyên tố khí nguyên tố thổ nguyên tố thủy nguyên tố ám hắc nguyên tố quang minh nguyên tố thậm chí một ít chưa từng nghe thấy dị t r ù n g nguyên tố hỗn hợp nguyên tố xuất hiện bóng cao su chân chính hình thái cũng xuất hiện cái kia hoàn mỹ dường như tác phẩm nghệ thuật như t h ề bóng ánh tạo hình mang theo màu tím nhưng hiện ra hảo quang năm màu thân thể hai đôi đối hoa lệ bạc xí đồng thời nó còn nắm giữ một đôi mộng ảo giống như mắt to thế nhưng cặp mắt kia nhưng bất cứ lúc nào có thể gây nên báo tắp giống như sức mạnh ở đây hết thể pháp sư đều có thể cảm nhận được hết thể nguyên tố di động ở loại này phi thường có lợi cho phép thuật chiến trong hoàn cảnh phép thuật long có thể bất cứ lúc nào phát huy chính mình chiến lược lớn nhất rất hiển nhiên đồn đại là mạnh lưới kể xạ vương tử phép thuật long không phải t u i thơ cũng là một xuất phát từ trạng thái đỉnh cao thành niên phép thuật long chuyện này quả thật tự là hết thể ma pháp sư thần vô số ma pháp sư nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình bởi vì phép thuật thần long đại diện cho phép thuật tối cảnh giới cuối cùng còn có cái kia không long không giết sắt long thuật Tôn h ợ phép p thuật cấm chú, đối thần à n niên h phép thuật h t long tới nói, đều là không h đáng n vẹn vẹn to to ba thần long chung chiếm có nhất định ưu thế thế nhưng đối mặt tà ác thần long nhưng là hiếm thấy nói chuẩn xác là chưa từng nghe thấy thực phẩm tiến hóa tà ác thần long sử dụng một câu nhân loại đều là thần long Ai ai sợ ai à? Gào. Ẩm Ẩm Ẩm. lần này hết thệ các ma pháp sư trực tiết p hiểm bao quát ma đạo sĩ môn ở phép thuật thần lòng trước mặt chơi phép thuật không phải muốn chết sao thành niên phép thuật thần lòng kỵ sĩ quả thực t ự là loả ma pháp sư sát thủ phượng hoàng nhiều lắm là cấm hỏa hệ ma pháp thế nhưng phép thuật thần long nhưng là cấm hết thệ phép thuật ở phép thuật thần lòng trước mặt ma đạo sĩ cũng là một bản bản món ăn trừ phi có thể đến tứ phương thần thú trình độ hoặc là ma đạo sĩ có thể đi vào lĩnh vực giai đoạn bằng không vẫn là bé ngoan nằm úp sấp đi theo hai con thần long cuồng liệt d ò n ngâm trung toàn bộ sân đấu cũng bắt đầu tan vỡ lần này không chỉ có riêng là luận võ đại là toàn bộ cảnh giới tràng những tia được sưng ma vĩ đại nhất thợ thủ công môn đã khóc không ra nước mắt bọn họ đã vắt hết góc nghĩ tất cả biện pháp làm các loại tranh chấn động thiết kế nhưng là vô dụng à. quỷ mới biết sẽ đối mặt hai đại thần long đối chọi may là sân đấu phạm vi rất lớn hơn nữa thần long khí thế đều dùng ở tiêu hao sân đấu lay động mấy lần dĩ nhiên chống đỡ hải tộc cùng nhân loại hầu như không có rời khỏi sàn diễn coi như chết cũng phải nhìn hai đại thần long kị sĩ đối chiến trên như vậy chiến dịch nhân sinh có thể đến vài lần gửi t hầu hổ h vẽ vào cửa. A. Siêu quý A. Hầu như tất cả mọi người đều muốn giống to chết rồi đều muốn xem không thiên băng địa liệt tuyệt không thiểm mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện kỳ thực phía trước chiến đấu chung tà ác thần long căn bản không dùng toàn lực bao quát xạ kẻ sập dở hoàng kim thần long nếu là cùng đẳng cấp thần long hắn khẳng định cũng bảo lưu thực lực thế nhưng một khi hai đại thần long đối cùng nhau muốn bảo lưu thực lực là không thể c n g liệt do xoáy từ hai cái thần long chi gian nổ tung tuyệt đối kính bạo bởi vì đây là hai cái thần long khí thế tạo thành phép thuật thần long não n g h sừng sững không chung thành niên phép thuật thần long là một loại thiên hạ đều ở dưới chân thô bạo trên mặt đất phép thuật thần long cao cao ngẩng lên bốn cái long đầu không chút nào cam yếu thế hung hăng cùng rết chóc khí một trùng kích ra thân ở khí tràng vòng xoáy ở trong kệ xạ cùng ột mạn đồng dạng sừng sững bất động người có hai con thần long tăng lên khí thế vào lúc này long đối long người liền đối người ột mạn liếm liếm đầu lưỡi r ộ i tay một cái lưới hái tử thần đột nhiên xuất hiện phóng ánh ánh sáng màu đen nói rõ thần binh hưng phấn nó đụng với thế lực ngang nhau đối thủ loại kêu cảm giác hưng phấn làm mãnh liệt như vậy làm ột mạn nắm chặt bắt đầu trôi thời điểm cũng cảm giác được chính hắn cũng là cực kỳ hưng phấn hưng phấn đều mượn run r đây là ột mạn con mắt cũng dần dần chuyển thành đỏ như màu máu ám h á c đấu khi phóng lên trời sức mạnh cùng bạo quét ngang mà ra thân A, hầu như tất cả mọi người đều một tràng thốt lên hiện tại đấu khi trình độ tuyệt đối cao hơn nhiều ột mạn bình thường biểu hiện ra sức mạnh lẽ nào hắn cũng giấu g i ế m thực lực kỳ thực ột mạn đến không có ẩn giấu thực lực chỉ bất qua hắn cũng thuộc về hiện trận chiến đấu hình đối với chiến thắng kể xạ khát vọng từ cực kỳ lâu trước liền mãi phục trôn qua sâu một khi thực hiện lập tức tích lũy toàn bạo phát huống hồ ột mạn trong cơ thể vốn là tích chữ rất nhiều không có tiêu hóa hết sức mạnh ở kệ xạ dưới sự kích thích thêm vào tà ác thần lòng xây dựng tà ác bầu không khí tạo thành hắn đột phá mà lúc này ột mạn đã hoàn toàn không có chú ý trong mắt của hắn chỉ có đối thủ thiên ma kiếm từ kệ xạ trong tay hiện lên cảm nhận được lưỡi hái tử thần khí tức tà ác thiên ma kiếm cũng ố ố kêu to hình thể kệ xạ mở ra phong ấn ám hắc hệ vật phẩm t i ự u là như vậy hủy diệt q u a n minh nuốt chừng đồng loại không biết lưỡi hái tử thần là đến từ đâu thế nhưng tuyệt đối là chỉ đứng sau thiên ma kiếm siêu cấp binh khí kệ x ã hải đấu khí cũng bạo phát trực tiếp tiến vào siêu kiếm thánh giai đoạn thần lòng kỵ sĩ、si、chi gian chiến đấu dù cho là mảy may sai lầm đều là rất nguy hiểm đấu khí nhất định phải trực tiếp nhắc tới đỉnh điểm ột mạn am hiểu tự là tốc độ ở thời khắc nguy cơ ở bạo phát e sợ liền cơ hội đều không còn mà ột mạn cũng là ý tưởng giống nhau hắn ám h ắ t đấu khí đã đi tới một cao độ trước đó chưa từng có đây chính là đối thủ kích thích ta lúc này trong mắt của bọn họ đã không còn ngoại giới tồn tại chỉ có đối thủ đấu khí không ngừng mở rộng rốt cục tiếp xúc kỳ quay chính là hai cái không giống chiến cuộc dĩ nhiên hoàn mỹ không có ảnh hưởng đối phương phép thuật thần long đối tạ ác thần long kệ xạ đối ột mạn tức là hô dung hợp với nhau lại phân biệt rõ ràng tạ ác thần long cùng phép thuật thần long rít gào đối lập sức mạnh không ngừng kéo lên thế nhưng đều không có bất cần ra tay thần long quyết đấu không ra tay thì thôi vừa ra tay kình thiền động địa kệ xạ cùng ột mạn dưới chân không có di động ý tứ thế nhưng khoảng cách giữa hai người nhưng phảng phất đang không ngừng rung ngắn dưới đại cả lão liệu mạng d ố mắt làm sao làm chiến đấu còn chưa bắt đầu trước hết đi ra ảo giác mắt thấy hai người liền muốn tiếp xúc thời điểm thân thể trở nên h o à n g hốt thiên ma kiếm cùng lưỡi hái t ử thần tiếp xúc thứ lạc đấu khí nổ tung m à thế cũng được phép thuật thần long cùng t à ác thần long ra tay tín hiệu t à ác thần long bốn cái đầu đồng thời gào thét có chứa ăn mòn nuốt trừng hấp thu hòa tan bốc hơi long tức linh hồn sóng trùng kích á m hắc địa ngục c ù n g bạo phép thuật cùng với vô số người liền r ù a suy yếu vận rủi chậm chạp cực kỳ bi thương đợi ảnh hướng trái chiều đánh tới coi như một thánh vực cao thủ trực diện như vậy ảnh hướng trái chiều khả năng không chết cũng biết điên thế nhưng tạ ác thần long phát động đối tượng là phép thuật thần long thử quang loại phép thuật long biến mất rồi dịch c h u y ể n không gian nhìn như đơn giản thế nhưng ma pháp không gian nhưng là thần bí nhất cường đại nhất là vô số ma pháp sư trong lòng nằm trông thế nhưng đây là nhân loại rất khó chạm đến lĩnh vực coi như biết cũng còn lâu mới có thể đạt đến phép thuật long như vậy như thường mức độ tuy rằng t à ác thần long công kích là bao phủ tính thế nhưng chân chính có thể tạo thành uy hiếp chỉ có long t ứ c pháp thuật của hán loại bị động hệ cùng với tinh thần sóng đối phép thuật long tới nói thực sự không tính là gì nó mới là chơi sự công kích này hành ra bốn tuyệt địa ngục phong thủy thổ hòa hỗn hợp bốn g i t nguyên tố trận phép thuật long vừa ra tay liền làm người nghe kinh h ã i bốn hệ hỗn hợp rất hiển nhiên nó đã đến có thể khống chế ma pháp công kích phạm vi trình độ để nổ tung lực hoàn toàn tập trung ở tà ác thần long chu vi thế nhưng tà ác thần long cũng tương đương tuyệt vời phản p h ấ t sớm biết sự công kích này sẽ không tạo tác dụng lồng ánh sáng màu đen bao phủ thân thể khổng lồ đánh về phía không trung phép thuật long thân là tà ác thần long nó đối phép thuật sức phòng ngự cũng là siêu cường hãn đương nhiên càng rõ ràng muốn đối phó phép thuật long chỉ có dùng vật lộn chỉ cần bị nó nắm lấy nó liền có thể mạnh mẽ xé nát cái này đối thủ một mất một còn phép thuật long tốc độ cùng xuất quỷ nhập thần phép thuật lại há lại là tà ác thần long có thể tóm lại không chút nào dấu hiệu giữa không trung xuất hiện to lớn phong bạo giàn buộc mạnh mẽ chặn lại rồi tà ác thần long trong thế đồng thời hệ lửa cấm c h ú mặt nhật phán quyết quang minh hệ quang minh phán quyết song hệ phán quyết đồng thời hạ xuống tà ác thần long cũng không phải cái gì tốt nhạ những phép thuật này tuy rằng có lực sát thương thế nhưng long tộc trời sinh thì có cường lực phép thuật cùng vật lý phòng ngự nếu như không phải phép thuật long phong thích tà ác thần long căn bản không cần để ý tới biết thế nhưng lúc này nó cũng không dám đáp ứng bốn cái long đầu đồng thời dích đạo sức mạnh hợp ta ác xung kích hai cái thần long giao thủ đồng thời kệ xạ cùng ột mạn chiến đấu cũng ở điện quan hỏa trong đá triển khai kệ xạ hầu như khắp mọi mặt đều chiếm ưu thế thế nhưng chỉ có một hạng là so với ột mạn l ư ợ c vậy thì là tốc độ thoáng qua hai người liền trao đổi hơn năm mươi chiều một bên muốn chống đối hai đại thần l o n g chiến đấu sóng chấn động còn muốn công kích đối thủ phòng ngự tự thân hai người đều tiến vào cực kỳ chăm chú chiến đấu cảnh giới lười hái tử thần chém không sóng chung quanh tung bay đều là cắt rời không gian kế tác mà kệ xạ kiếm khi càng là ngang dọc không gian một mạn hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen không nghe trùng kích kệ xạ phòng thủ thế nhưng hắn nhưng phát hiện tốc độ của chính mình cũng không có thu được tưởng tượng hiệu quả kệ xạ hiện tại chính là lấy tịnh chế động trạng thái hết thể công kích đối thủ đều có thể thông do ứng phụ mà mỗi một lần tiếp xúc đều tràn vào khủng bố đấu khí lười hái tử thần cũng không có cho đối phương thiên ma kiếm tạo thành thương tổn thế nhưng lười hái tử thần tự thân cũng không tổn thương gì thiên ma kiếm y lực thật giống như trước kia t r ê n l ệ n h rất nhiều đánh điên rồi ột mạn nơi nào quản n h ữ n à y màu đen cùng màu xanh lam là bầu trời chủ sáp điệu thế nhưng theo hai đại thần long cực h ạ phá hai người cũng có thể triển khai đấu khí cấp tốc chống đối đây chính là loại cỡ lớn sinh mệnh đặc điểm liền coi như bọn họ điểm sức mạnh không được thế nhưng tạo thành phạm vi sát thương đều là vượt qua nhân loại tưởng tượng thế nhưng kệ xạ cùng ột mãn lựa chọn đều là nổ tung yếu nhất điểm nương theo gắng sức lượng bao táp hai người công kích vẫn không có đình chỉ thiên ma kiếm cùng lưỡi hái tử thần ở vẽ ra vô số đ i ệ n q u à n g mỗi một kích đều giống như là muốn x é rách không gian tự ha ha ha kệ xạ chịu chết đi ột mãn xuất quỷ nhập thần tốc độ phối hợp quỷ dị lưỡi hái tử thần đúng là khó lòng phong bị khả năng được ột mạn chiến ý cảm hóa kệ xạ cũng từ từ trở nên hưng phấn đó là một sức mạnh khát cầu giả tìm kiếm tìm kiếm một đối thủ thích hợp tuy rằng ột mạn trên nhiều khía cạnh đều kém thế nhưng hắn chiến ý vẫn là nhen lửa kệ xạ giá ở lưới hái tử thần tam trọng kính chấp dẫn xuất khích thế nhưng ột mạn phảng phất biết kệ xạ lợi hại thân thể lập tức cao tốc tránh ra đây chính là ột mạn tốc độ di động thậm chí có thể sánh ngang tốc độ công kích nhanh chóng hầu như tuấn gian thoát ly phạm vi công kích thế nhưng tuấn gian lại trở về khá giống nhanh chóng kéo dài nạ thun lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra mà quay về lưỡi hái tử thần lần thứ hai cắt lại đây hột m ạ n tuy rằng kinh nghiệm ít một chút thế nhưng tốc độ đúng là một tên chiến sĩ ưu tú nhất tố chất hắn có thể lợi dụng tốc độ của chính mình tưởng tượng ra rất nhiều chiêu số không thể không nói hột m ạ n cũng là có chút thiên phú lưỡi hái tử thần bốc cháy lên màu đen địa ngục triệu hoán sức mạnh thiên ma kiếm phong ấn bỗng nhiên nổ tung tạ ác khí tức tuấn gian bao phủ hô phảng phất nhìn thấy ma quỷ ma quỷ cũng không đáng sợ như vậy thiên ma ma đấu giết sức mạnh to lớn không chỉ chặn lại rồi công kích còn thuấn gian chấn mở hột mạn thiên ma kiếm nhắm thẳng vào kiếm khí h oanh oanh liệt liệt nổ tung hột mạn bóng người ở kiếm khí c h u n g qua lại lấy ma kiếm thôi phát kiếm khí kẻ nắm giữ mánh liệt công kích tính tốc độ cũng vọt lên gấp đôi theo kệ xạ công kích tăng tốc hột mạn tốc độ dĩ nhiên cũng đang tăng thêm thế nhưng về mặt đấu khí kệ xạ nhưng là có tuyệt đối tự tin trong cơ thể hải đấu khí cao tốc vận chuyển kiếm khí oanh tạc thuấn gian tăng gấp đôi tốc độ cùng g à y đặc độ gia tăng rồi gấp đôi mà ột mạn vẫn có thể ở né t r a n h gián đoạn phát động một không liệt c h ẳ m g i ế t toàn trường cao thủ xem chi biến tức không hề có một tiếng động các thần a đây mới là thần long kỵ sĩ sức mạnh à. dù manh không cách nào hình dung mọi người cũng rõ ràng một cái đạo lý hai người tiến vào giai đoạn này không một may mắn hơn nữa tuyệt không chỉ là bởi vì thần long coi như không có thần long có thể chiến thắng bọn họ e sợ cũng không người nào rất rõ ràng lưỡng thần long ở giao chiến thời điểm đều tự giác đem sức mạnh tận lực áp xúc tuy rằng chúng nó áp xúc sau đó nhưng phi thường khủng bố thế nhưng thực tại gia tăng rồi rất mạnh lực áp bách mà kệ xạ cùng ô thoạn ở loại áp lực này bên trong cũng không có được quá nhiều ảnh hưởng dầm dầm dầm. dựa vào mạnh mẽ ta ác thần long cựu là muốn bức bách phép thuật thần long vật lộn thế nhưng phép thuật thần long không phải rất lưu ý nó bức bách phép thuật thần long thật sự sợ vật lộn à đáp án là phủ định nhìn như nhỏ số mấy phép thuật thần long đột nhiên hét dài một tiếng thân thể dĩ nhiên ở khó mà tin nổi mở rộng càng ngày càng lớn lên dĩ nhiên so với ta ác thần long còn đại ra gấp ba có thửa va chạm là trong nháy mắt hoàn thành đợi ta ác thần long xông lại thời điểm nó đối mặt chính là phép thuật thần long một đôi chân to vê anh mạnh mẽ bị đạp xuống phép thuật thần long coi như dẫm long cũng không phải đơn giản dẫm to lớn thủy hỏa hỗn hợp tên lửa ầm ầm ầm nổ xuống chỉ đem cỡ lạ dạ xem trợn mắt n mắt mồm tuy rằng nàng cũng được thế nhưng cái trình độ này trên cách biệt cũng quá cách xa kỳ thực nếu như không phải sợ đem nơi này chấn động sụt bóng cao su công kích tuyệt đối sẽ không như vậy liền xong thế nhưng tà ác thần long rơi xuống đất vẫn là tương đối chấn động như vậy thân thể to lớn tạp vào lòng đất cảm giác tuyệt đối đồ sộ khốc liệt mà đồng thời ôt mạn cũng bị kệ xạ năm lấy vô số kiếm khí cũng không nhất định chặn đánh chung ột mạn chỉ có điều đem hắn có thể di động phạm vi thu nhỏ lại ột mạn cũng bị kệ xả một đòn lòng đấu khí thần c h ú oanh oanh liệt liệt nổ vào lòng đất không trung có một người nhất long mặt đất lòng đất có một người nhất long bốn con mắt lẫn nhau đối diện ột mạn tính khí táo bạo ta ác thần lòng tính khí càng táo bạo b i n u p h n khí càng táo bạo bốn cái lòng đầu phát quá thần lòng ngửa mặt lên trời gào thét ột mạn cũng biết thời điểm đến đơn độc đối chiến tốc độ của hắn tuy có nhưng là bị kệ xả sức mạnh áp chế mà ta ác thần long tuy có sức mạnh lại bị phép thuật thần long linh hoạt tác chế quá bị động thế nhưng một khi hợp thể vậy thì là mặt khác một phen tình huống khải hóa lưỡi hái tử t h ầ n loại lên hột mạn bóng người cùng tà ác thần l o n g bóng người bắt đầu trung điệp khí tràng động lại sức mạnh mới ở sinh sôi không trung kệ xạ thiên ma kiếm chỉ tay tương tự khải hóa thân thể của hắn cũng cùng phép thuật long hợp hai là một cái gì là long kỵ sĩ một người cưới một đầu long liền gọi long kỵ sĩ vô nghĩa lưỡng hình thể căn bản là không có cách phối hợp hoặc là một người trong đó rất vô dụng hoặc là tự là lẫn nhau cái d à chân chính long kỵ sĩ là hoàn mị sức mạnh kết hợp là nắm giữ lực cùng mỹ tiến hóa thần long kỵ sĩ p h á c h p h á c h bầu trời trong trẻo từng đạo từng đạo chấp giật đánh xuống hình thành thán phục một màn bầu trời một xanh thảm óng á n h bóng người mặt đất một hắc cám thâm thúy bóng người phép thuật thần long kỵ sĩ vs ta ác thần long kỵ sĩ cuối cùng chiến đấu bắt đầu rồi ai mới là m a đại lục đệ nhất cao thủ chương một thần giới quyền ba mươi sáu truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một thần giới tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh tình cảnh này bất luận xem bao nhiêu lần vẫn là như vậy chấn động thần long kỵ sĩ khải hóa thực tại là một lần xúc động linh hồn trải nghiệm bất luận không trung cầm trong tay thiên ma kiếm t ề x a vẫn là mặt đất gánh lơi ư hái tử thần ôn mạn đều là như vậy khinh thường thiên hạ thế nhưng đây là một hồi xuất hiện ở thần long kỵ sĩ c h i gian chiến đấu tuy rằng cùng hải tộc không có quan hệ gì thế nhưng hải tộc cũng không thể không ca ngợi này sức mạnh vĩ đại cũng chỉ có sức mạnh như vậy mới có thể đối hải long vương bệ hạ tạo thành uy hiếp có thể nói cuối cùng ai thắng ai thua quyết g a đệ nhất thiên hạ hàm kim lượng m ư ơ i phần hải tộc cùng nhân loại đều không có gì để nói nhiều dù sao này không phải chiến tranh chiến tranh có thể không chừa thủ luận nào luận võ nhưng là một chuyện khác vận may không thể phủ nhận thế nhưng mọi người theo bản năng vẫn là hy vọng một vị chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ sinh ra kệ xạ cùng ô thoạn biến thân sau đó cũng không có lập tức khai chiến lồng phòng ngự đã t ă n g hẳn ra h i ệ n nhiên vào lúc này đang làm gì phòng ngự không lớn bao nhiêu ý nghĩa ngược lại sẽ tạo thành giả tạo cảm giác an toàn kệ xạ có thể không vì những thứ khác người cân nhắc thế nhưng không thể không vì là cả l ì gì người cân nhắc đánh một thủ thế tổ ủy hội máy phóng đại thanh âm liền bắt đầu làm toàn trường phát thanh bởi thi đấu quy cách vượt qua tổ ủy hội khống chế phạm vi xin mời nấc thang thứ nhất nấc thang thứ hai khán giả hướng về nấc thang thứ ba quá đạo rút đi nếu như không muốn rút đi phát sinh bất cứ kết quả gì xin mời chính mình gánh chịu lần thứ hai thanh minh thần long kỵ sĩ chiến đấu uy lực đem vượt qua tổ ủy hội phòng ngự phạm vi thi đấu cố nhiên trọng yếu thế nhưng cái mạng nhỏ của chính mình vẫn là rất trọng yếu kể xạ cung ô tho mặn để chống khoảng thời gian này cũng là ý này nấc thang thứ nhất cùng nấc thang thứ hai có không ít nhân vật trọng yếu Kể không xạ cùng Mạn Út phải lẽ à cá nhân n hai võ giả, g ư ờ đó ột mạn cũng rất kiên trì chờ rút đi một nhóm người n ư ớ c thang thứ hai rời đi không nhiều chủ yếu là n ư ớ c thang thứ nhất tuy rằng sân đấu đã là lớn nhất từ trước tới nay nhưng là căn cứ hai người bày ra thực lực n ư ớ c thang thứ nhất còn là vô cùng nguy hiểm ngoại trừ đối với thực lực mình đầy đủ tự tin một đám người một nửa nấc thang thứ nhất khán giả đều lùi lại đương nhiên cũng có một phần tin tưởng hộ vệ thực lực cũng vẫn cứ kiên trì không muốn từ bỏ như vậy lịch sử thời khắc còn có t i ể u là triệt để không sợ chết xem dòng người biến động đình chỉ kệ xạ cung ô t mạn cũng bắt đầu rồi tầm mắt dường như thực chất ánh sáng như thế đụng vào nhau x o á t ô t mạn vung vẩy lưới hái tử thần khoe miệng lộ ra nụ cười tà khí hoạt động mấy lần lưới hái tử thần sách ngược khà khà tốc độ cực hạn thuân sát vẻo trên mặt đất còn giữ một ô t mạn thế nhưng vừa nhìn liền biết là tàn ảnh ột mạn ở dưới con mắt mọi người biến mất rồi nhìn chung toàn trường có thể quan sát được cũng chỉ có hai ba người m à thôi kính tượng cũng không cách nào thu lấy như vậy cao tốc ột mạn lại như là hoàn toàn biến mất như thế giữa không trung kệ xạ hơi nhau mắt lại thiên ma kiếm mạnh mẽ bổ đi ra ngoài、Cong. hầu như là suýt xảy ra thai nạn giá ở ột mạn l ư ơ i hái tử thần lúc này ột mạn chính đang từ từ tiến vào điên cuồng trạng thái kha kha không sai à dĩ nhiên có thể ngăn trở kệ xạ ngươi biết không vượt qua kinh nghiệm kỹ xảo bên trên tự i là tốc độ ngươi chống đỡ được c ột mạn bóng người lần nữa biến mất tốc độ của hắn không chỉ có riêng là thẳng tắp nỗ lực tốc độ thuấn gian xuất hiện ở kệ xạ chu vi tám cái phương vị tám cái ột mạn lưới hái tử thần đồng thời vẽ ra tám đạo cắt ra không gian không liệt chạm hiện tại không liệt chạm cùng lúc mới bắt đầu có thể hoàn toàn không phải một cấp bậc vào lúc ấy chúng vào hai lần cũng sẽ không trí mạng thế nhưng hiện tại s á c thực tập hợp ột mạn cùng tà ác thần lòng sức mạnh kinh khủng đã không thể xem như là không liệt chạm mà là không gian xe rách tám đạo vết rách to lớn hình thành nhất đạo hủy diệt vong bao phủ hướng về kệ xạ ảnh hướng trái chiều dường như thủy ngân quần quận trên mặt đất như thế đồng thời tập kích không phải huyết ảnh cũng không phải là chiết h â n chỉ là ột mạn tốc độ thực sự quá nhanh đủ để trong nháy mắt từ t ặ n cái phương vị phát sinh công kích chiến sĩ đáng sợ nhất hai cái cơ bản sợ kỳ hiệu tốc độ cùng sức mạnh dốc hết toàn lực duy nhanh không phá mà ột m ạ n chính là nắm giữ tốc độ kỹ thuật cùng kinh nghiệm ở tốc độ trước mặt hiện ra chính là như vậy t r ă n g sám ột m ạ n cũng rất minh mẫn biết dựa vào kệ xạ quá gần dựa vào cường giả cảm giác căn bản không cần con mắt liền có thể làm ra bản năng phản ứng mà kệ xạ tốc độ công kích miễn cưỡng đợi cùng đi đến hắn tốc độ di động thế nhưng cũng không thể cách đến quá xa phải biết đối phương nhưng là phép thuật thần lòng kỵ sĩ kệ xạ không n ú c n í c không gian nguyên tố tùy ý hắn điều động đối phó không gian xé rách đơn giản nhất cũng là duy nhất phương pháp t i u là đem vết nước lấp kín mà quần quận không ngừng nguyên tố có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này tiền đề là thảo khống giả có đầy đủ năng lực kệ xạ có thể đáng sợ không gian đến kệ xạ bên người liền hóa thành hư hảo thế nhưng vẹn vẹn phòng ngự có thể thành sao nếu như không có thể giải quyết ột mạn tốc độ là không được mạnh mẽ đến đâu công kích đánh không tới đối thủ là vô dụng ột mạn công kích dường như hạt mưa như thế xuất hiện kệ xạ trong đôi mắt lập lòe da lam quang cái tiêu cảnh giới kỳ diệu xuất hiện lần nữa thế gian hết thể đều bị chậm lại nhưng mặc dù là như vậy ột mạn tốc độ vẫn cứ tương đối đáng sợ kệ xạ tự thân hành động vẫn có thể cùng trên con mắt phản ứng thế nhưng ột mạn công kích không thể đạt đến đánh lén hiệu quả thế nhưng tốc độ di động trên mặc dù là biến thân thần lòng kỵ sĩ sau đó vẫn là không cách nào cùng trên ột mạn vòng quanh kệ xạ tiến hành rồi mưa to gió lớn cầu hình đã kích hoàn toàn đem kệ xạ xem là hắn thí nghiệm các loại phương thức công kích biếm ngắm không biết lúc nào ột mạn càng khó khăn lắm đây là tới tự ám hát sức mạnh ám hát mặt trời ta ác thần long chiêu số phối hợp ột mạn hành động con mắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng, h i ệ n nhiên ột h m a n cũng phát hiện tốc độ của chính mình tuy rằng tăng lên kệ xạ con mắt p h ả n phất nhưng có tác dụng thêm vào ám hắc màn trời thì lại làm sao a ám hắc màn trời không phải là nguyên tố, coi như phép thuật thần long treo ra báo tắp cũng đừng nghị t h ổ i tan chỉ cần tà ác thần long vẫn còn nó liền có thể duy trì kỹ xảo kinh nghiệm có ích lợi gì ột h m a n gà ghét lưới hái tử thần ở trong bóng tối vay ra từng đạo từng đạo ngâm đen ánh sáng ở tốc độ của hắn trước mặt những tia tiểu nhân tố căn bản không có tác dụng kệ xạ ở hắn điên cuồng trong công kích chỉ có thể mệnh mọi phong bị a hơn nữa hắn hiện tại còn không sử dụng lĩnh vực đây đang công kích trung tâm kệ xạ đã quen thuộc ột mạn động tác võ thuật s á c thực dựa vào ưu thế tốc độ biến thành người khác vẫn đúng là khó ứng phó thế nhưng hắn là kệ xạ a trên người thần long á o giáp biến nóng ánh lên hào quang năm màu chậm dại k h u y ế t tán kệ xạ là bên người hình thành vầng sáng năm màu mà vầng sáng không ngừng mở rộng cái kia vầng sáng phạm vi trực tiếp vượt qua ám hắt m à n trời tuy rằng tầm mắt nhưng được ảnh hưởng thế nhưng ột mặn nhưng cảm nhận được càng to lớn hơn nguy cơ thân ở phép thuật long như vậy nguyên tố khống chế nguyên tố chung nếu như còn có thể nhàn nhã cái kia mới gọi đầu góc có vấn đề có điều làm sao cũng không nghĩ tới biến thân phép thuật thần l o n g kỵ sĩ sau đó kể xạ chẳng những có thể khống chế ma pháp công kích dĩ nhiên có thể trực tiếp thảo khống nguyên tố lợi dụng nguyên tố kể xạ bày xuống một chiếc v ó n g một loại nguyên tố v ó n g c h u vi các ma pháp sư đã cảm thấy dị t h ư ờ n g nguyên tố thảo không đến phần này như trên tuyệt đối là chưa từng nghe thấy các ma pháp sư có thể thông qua lực lượng tinh thần để nguyên tố hình thành quy luật nhất định công kích nhưng là để nguyên tố trực tiếp nghe lời đây chính là đ â ột mạn h bắt đầu di chuyển có chút miệt thị đối thủ đánh chính diện chỉ cần nắm giữ trực tốc độ tuyến vẫn là không cách nào nắm giữ trực tốc độ tuyến thế nhưng mới vừa sống tới vài bước liền phát hiện chu vi có điểm không đúng mặc dù là trên không trung kệ xạ như thường có thể thảo khống thổ nguyên tố nếu như biến thành người khác cùng phép thuật thần long hợp thể căn bản đánh không tới kệ xạ như bây giờ hiệu quả rất khả năng còn không bằng phép thuật thần long đơn độc chiến đấu hiệu quả tốt thế nhưng kệ xạ bản thân liền là nguyên tố thể cộng đồng có thể đầy đủ phát huy phép thuật thần long đối nguyên tố không chế đơn giản thủ hệ phép thuật h á m sâu vào vũng bùn chỉ có điều xuất hiện trên không t r u n g mà xuất hiện phạm vi có việc hình lưới đương nhiên cái kia quy mô là tương đương khủng bố đây chính là lấy kệ xạ lực lượng tinh thần kết hợp phép thuật thần long sức mạnh chế tạo mặc dù là cấp thấp phép thuật hiệu quả tiết nhưng là kinh người thế nhưng đối thủ là ôn mạn tạ áp thần long kỹ sĩ tuy rằng tạo thành di động trên vấn đề thế nhưng đối ột mạn tới nói chỉ là hơi hơi dừng lại rất nhanh sẽ sử dụng trọng vung lên lưới hái tử thần ột mạn vẫn cứ quyết trí tiến lên vào tới thế nhưng thổ nguyên tố lầy lội thuấn gian đã biến thành khí tức lưới điện vừa vặn mượn dùng bầu trời trong tầng mây lực lượng s ấ m xét to lớn lưới điện xuất hiện trên không trung cái kia trói mắt cổ sáng m g ô i đạo đều có hơn một thước đường kính ột mạn tốc độ là nhanh thế nhưng kệ xạ vốn là chức thật thiên la địa vong chờ lưới điện là dày đặc ột mạn lợi dụng tốc độ ở lưới điện trong khe hở qua lại càng như vậy càng hưng phấn nhưng là vừa có thể như thế nào cho dù là trình độ như thế này lưới điện cũng biệt m u ố n tóm lấy hắn nguyên tố v o n g lần thứ hai biến động lưới điện trong khe hở xuất hiện từng đạo từng đạo băng thuẫn băng thuẫn đem lưới điện khe hở bù đắp băng thuẫn bên ngoài còn chùm vào hỏa tường các ma pháp sư toàn bộ nước c ổ miệng há thật to thần a phép thuật có thể như vậy dùng sao trước tiên không nói bốn hệ phép thuật ở m ã a nơi này ngoại trừ kệ xạ ở cũng tìm không ra người thứ hai liền trọng ma pháp này phối hợp sử dụng trên là có thể nói là có một không hai tuy rằng bốn hệ cũng không phải hỗn hợp thế nhưng phép thuật chỉ cần có tiếp xúc đối ma khống yêu cầu liền lên tiên cao mà kệ xạ dĩ nhiên có thể đồng thời thảo khớm bốn loại kệ xạ chính mình đương nhiên không được thế nhưng cũng không có nghĩa là phép thuật thần lòng kỵ sĩ cũng không được hột mản trọng rất mạnh thế nhưng rất nhanh phát hiện bên cạnh hắn đã không có bất kỳ khe hở lúc này kệ xạ chính đang thu v ó n g hột mản trên người ám hắc đấu khí c u ầ n bạo mà ra chỉ bằng cái này đã nghĩ nhốt lại hắn có chút hắn trò trẻ con coi như là không có khe hở như thường có thể rết ra ngoài con mắt quét qua liền lựa chọn tốt nhất công kích phương vị mặc dù coi như khí thế hùng hồ thế nhưng như vậy phân tán công kích đối với hắn mà nói không có tác dụng gì chỉ cần cẩn thận chớ bị kệ xạ đánh lén là được lưới hái tử thần tìm đi ra ngoài lưới điện bị x é rách dù cho là một sát na đối ột mạn tới nói cũng đã đủ rồi thế nhưng chỉ lát nữa là phải xuyên ra thời điểm vết nứt lại bị ngăn chặn ột mạn tốc độ nhanh thế nhưng chỉ cần ý chí khống chế nguyên tố càng nhanh hơn một hồi này trở ngại đã đủ rồi lưới điện tụ lại nếu như tìm tới phát tiết đầu n g u ồ n bốn hệ nguyên tố ầm ầm ầm trùng kích ột mạn giữa không trung nổ trời đất xoay vẩn hiện tại kệ xạ liền bạo ngược nguyên tố đều không cần lo lắng thản nhiên tung bay ở bão tắc nguyên tố ở trong thế nhưng báo động tóc biến không biết lúc nào ột mạn đã xuất hiện ở sau người hắn người hái tử thần mạnh mẽ cắt vào kệ xà cổ là ột mạn nổ tung tuy rằng nhốt lại hắn thế nhưng đã nắm giữ lĩnh vực hắn vẫn là có thể ở hết thể nguyên tố t r ồ n g chất đi vào trước thoát khỏi đây chính là sức mạnh của lĩnh vực hắn lĩnh vực tốc độ lĩnh vực ở chu vi mười m trong phạm vi tốc độ của hắn thiên hạ vô song đó là có thể cùng ý chí muốn so sánh với tốc độ dựa kệ xa coi như có thông thiên triệt để năng lực ngược lại muốn xem xem làm sao tránh thoát này một chiêu vẻo ột mạn không có sơ hở nào một đòn dĩ nhiên đánh cái không bắt được cắt rời không gian sức mạnh thẳng tắp hướng về nấc thang thứ ba một góc đánh tới người bên kia căn bản phản ứng không kịp nữa toàn bộ bị lực lượng không gian nuốt trừng liền c ậ n đều không dư thừa bao quát sân đấu một góc đều bị ô tô m a n công kích nuốt trừng phản phất bị một to lớn quái thú cắn một cái mà sân đấu lại như cái đại bánh gà tổ hoàn toàn bị nuốt trừng người vẫn tính may mắn có mười mấy thân thể một nửa hoặc là bộ phận bị thốn h ệ còn ở lại không gian này bộ phận lại vẫn năng động thế nhưng chỉ còn dư lại nửa đoạn cái kia khủng bố dáng vẻ nhất thời đem người chung quanh sợ hai đến chim mông tán đây là cái gì chiêu kệ xạ xuất hiện ở giữa hai người chỉ có ngũ bộ khoảng cách ột mạn chậm rãi đem lưới hái t ử thần để ở trước ngực liếm liếm mặt trên huyết đó là kệ xạ kém một chút nếu như ở chậm một lúc kệ xạ đầu liền ở riêng trên người tuy rằng có phép thuật thần long khải thế nhưng ột mạn công kích chính là cái kia một tia khe hở đấu khí căn bản đến không kịp đề phòng công kích như vậy duy nhanh không pha a cái gì là lĩnh vực cái kia đúng là chỉ có cùng cấp bậc người mới có thể lẫn nhau chiến đấu làm lĩnh vực triển khai thời điểm ột mạn thậm chí có thể ở đấu khí sản sinh lực phản chấn trước cắt xuống kệ xạ đầu kha kha là ma pháp không gian sao cha kệ xạ à, ngươi thực sự là càng ngày càng để ta yêu thích thật sự có điểm không nỡ giết đi n g ư ơ i a ừ tốc độ người trưởng khống à kệ xạ trà s á t một hồi trên cổ huyết lấy hắn siêu ma thú năng lực hồi phục lại vẫn không khép lại điều này nói rõ đối phương binh khí như thế quỷ dị cùng thiên ma kiếm như thế một khi bị thương t ổ n được rất khó lập tức h ồ i phục nói thật đến cấp bậc này đừng nói người bình thường ở đây có vô số bạch ngân chiến sĩ còn có rất nhiều đại ma pháp sư cấp bậc thế nhưng hắn đều không hiểu phát sinh cái gì cảnh tượng chuyển đổi đã không phải con mắt của bọn họ cùng tư tưởng có thể cùng trên mà chấm hương cùng mạ dị lìn liền càng không biết phát sinh cái gì đây là một người nhẹ nhàng vô vô mạ dị lìn bay kinh sợ đến mức mạ dị lìn vội vã quay đầu lại nhìn thấy chính là một nụ cười sán lạ mặt mỹ lệ mạ dị lìn tiểu thư có thể hay không mượn một hồi ngài phép thuật mịt rổ phương đây như vậy đặc sắc thi đấu nếu như thiếu hụt cái tốt giải thích thực sự quá để khán giả làm k h ó dễ không trung kệ xạ cùng ột màn cũng không có nhúc đ í c h kệ xạ cũng có chút kiên kỵ ột màn lĩnh vực lĩnh vực tri gian đối chiến kệ xạ cũng không có kinh nghiệm chiến bạch hổ thời điểm thảo khống thân thể cũng không phải hắn đến tột cùng nên làm sao chiến đấu đánh giá tốc độ của đối phương có nửa điểm sai lầm mạng nhỏ liền không còn hai người sức phòng ngự rất rúng mãnh nhưng là lực công kích càng và vỡ đặc biệt là song phương binh khí trong tay đều là ma binh nói khuyết đại một điểm quả thực t i ệ u là chuyên môn thí thần binh khí hột mạn cũng không dám tùy ý công kích dĩ nhiên có thể né tránh tốc độ của chính mình lĩnh vực sự tình có chút ngoài ý m u ố n giống kể xa loại cao thủ này lại có thể tùy ý thảo khống nguyên tố tuy rằng có tốc độ cực nhanh lĩnh vực nhưng là sơ ý một chút sẽ chơi xong hắn đối mặt không phải người khác là kệ xạ không khí ngưng trệ hai người khí thế không nghe lẫn nhau tăng lên trên k h chào c h mọi người ta là sa k ẻ s ắ p Dơ, r ấ t vinh hạnh năng lực đại gia giải thích đầu tiên ta không thể không giới thiệu một chút hai vị thần lòng kỵ sĩ vị trí cảnh giới mọi người đều biết ở ma pháp sư trên cảnh giới đến ma đạo sĩ t i ể u là đỉnh cao ở chiến sĩ l i n h vực trên đến kiếm thánh t i ể u là đỉnh cao thế nhưng cái kia cũng không phải cái gọi là trung cực sức mạnh làm chiến sĩ vượt qua kiếm thánh ma pháp sư vượt qua ma đạo cái kia sẽ tiến vào cảnh giới gì à? sa k é p z e âm thanh rõ, rõ ràng, ràng ràng truyền khắp toàn trường vấn đề này căn bản không ai suy nghĩ quá bởi vì kiếm thánh cùng ma đạo sĩ cảnh giới cũng đủ để cho người p h â n đấu cả đời còn hít khói cảnh giới càng cao hơn có ạ đổi một nói nếu như vậy nói không chắc sẽ bị cà chua trứng gà nhấm chìm thế nhưng xạ kẻ sập dở không giống hắn là số ít có tư cách nói câu nói như thế này người thần lòng kỵ sĩ một trong hoàng kim thần lòng kỵ sĩ ở kiếm thánh cùng ma đạo sĩ cảnh giới bên trên t i u là thần giới tiến vào thần giới người đều có một loại năng lực đặc thù vậy thì là lĩnh vực hầu như tất cả mọi người choáng lĩnh vực nghe đều chưa từng nghe nói đó là cái gì đông đông sẽ không phải trong truyền thuyết thần thoại không gì không làm được thần tài nắm giữ sức mạnh a mọi người trong lòng chỉ có chấn động không cách nào hình dung chấn động không nghĩ tới thậm chí ngay cả thần giới đều đi ra cái gì là thần cảnh giới đây nói thí dụ như ột m ạ n vương tử hắn lĩnh vực cần thiết t i u là tốc độ lĩnh vực ở hắn trong lĩnh vực có thể sử dụng ra mạng a tốc độ nhanh nhất đây chính là vừa nãy kệ xạ vương tử bị kích thương nguyên nhân bởi vì ở cực tốc trong lĩnh vực không ai có thể so sánh ột m ạ n càng nhanh hơn mà kệ xạ vương tử mặc dù có thể tránh thoát đi đó là bởi vì hắn đồng dạng nắm giữ lĩnh vực xạ kẻ i sắp giờ âm thanh nếu như sấm xét như thế ở mọi người trong đầu vang lên thần cảnh giới nếu như lĩnh vực thật sự có như vậy kỳ diệu xác thực cùng thần gần đủ rồi có thể phía trên thế giới này cũng không tồn tại thần có chỉ là những kia nắm giữ lĩnh vực cừng giả kệ xạ cùng ô t mạn có điểm lạ xạ kẻ i sắp giờ lắm miệng nhưng là hiện tại hai người đều không có nhàn hạ để ý tới cái này kha kha kệ xạ làm gì còn muốn bảo tồn thực lực đối phó cả dạ ồ i sao đem ngươi lĩnh vực xuất ra đi ta chờ đợi ngày này rất lâu kỳ thực vừa nãy kệ xạ đã sử dụng lĩnh vực né tránh cái k i a một đòn coi như là ma pháp không gian cũng không kịp chỉ có lĩnh vực là tức thời tính đây chính là hắn lập trường lĩnh vực năng lực một là chính phản sức đầy thảo khống mặt khác t i ể u là ở chính mình bên trong lĩnh vực sử dụng dịch chuyển không gian e sợ cũng là ít có s o n g năng lực lĩnh vực đáng tiếc không cái gì có thể so với tính nắm giữ lĩnh vực người l ắ c đắc không có mấy mà lần thứ hai trước căn bản không người cũng biết hoặc là cũng là bởi vì kệ xạ vừa tiếp xúc cái này vòng tròn nghe tới lĩnh vực y xạ nhìn ngó bên người đ ấ bá lao đầu tử cũng có chút chấn động cùng hoài nghi kệ xạ cũng là thôi cái này ột mạn là làm sao đến coi như ổ xạ lọ tì h e sợ cũng không cái này sức mạnh à. đức bá kề xạ không có sao chứ lần này lao đầu tự không dám nói nắm giữ lĩnh vực tiến vào thần giới cứng giả ai thắng ai thua đều rất bình thường huống hồ tốc độ lĩnh vực thuộc về cơ bản năng lực lĩnh vực loại này lĩnh vực là đáng sợ nhất lĩnh vực một trong coi như đồng dạng tiến vào thần giới hắn cũng là phi t h ư ờ n g ước ao nếu như ở lục địa tác chiến hắn khả năng không phải ột mạn đối thủ nhìn thấy đức ba không nói lời nào ỵ xạ cũng căng thẳng đừng nói ỵ xạ những người khác liền càng khẩn trương một điểm không hiểu chẳng qua là cảm thấy huyền liền、diệu. thế nhưng đối những kia ma đ ạ o sĩ hoặc là tương ứng cấp bậc cường giả chấn động tính mới là mạnh nhất bọn họ vừa vặn là kiến thức nửa đời tuy rằng không có tìm thấy ngưỡng cự nhưng có thể có như vậy điểm lĩnh hội chính là bởi vì như vậy bọn họ mới càng rung động phi thường rõ ràng nếu như không có tương đồng sức mạnh một khi gặp gỡ thần giới cao thủ hầu như không có năng lực chống cự coi như ngươi là ma đ ạ o sĩ một khi tiến vào ột mạn lĩnh vực phạm vi công kích hắn có thể ở miệng còn không mở ra thời điểm liền có thể cắt xuống đối thủ đầu đây chính là khác biệt trên lệch to lớn mà dựa vào ột mạn tốc độ trừ phi sử dụng hủy diệt họ phạm vi sát thương căn bản là không có cách khắc chế tốc độ của hắn có thể bảo đảm hắn từ nguy hiểm trong công kích tránh ra h u ố hồ hắn vẫn là tà ác thần long kỵ sĩ sức mạnh của bản thân lại khá là khủng bố thần a không ngoại trừ thần ai có thể chiến thắng đáng sợ như vậy đối thủ kệ xạ được không hầu như là nghiêng về một phía trong lòng khuynh ê ư ớ n g kệ xạ lĩnh vực lại là cái gì đây có thể ứng phó ột mạn cực t ố t cả kệ xạ trả lời chỉ là dỗi ra thiên ma kiếm khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm tự thân sai biệt là không cách nào thay đổi dựa vào thần long sức mạnh hai người chỉ dựa vào khí thế liền vẫn có thể bao phủ toàn bộ cảnh giới c h ẳ n g thế nhưng kệ xạ khí thế vẫn là so với ột mạn mạnh mẽ thành niên phép thuật thần long cùng t à ác thần long gần như mà cá nhân cơ sở ột mạn muốn so với kệ xạ cường quá hơn nhiều mẹ tiếp thủ lĩnh không muốn với hắn g ô n g dài để bóng cao su thả cái sắt long phép thuật giết chết t à ác thần long sau đó giấm chết hắn cả là không tiện lợi phép thuật thần long không phải có sát chiêu sao giết chết hắn à, đỡ phải p h i ề n phước một bên doẹ bị đánh ánh mắt bát tí liền đem chuẩn bị nhảy lên đến cả lào ép xuống pham là trung cực sắt chiêu đặc biệt là giống g i ế t tà ác thần long như vậy sắt chiêu e sợ đều là đả thương địch thủ một n g h n tự trên tám trăm tổ chiêu h ú n g hồ bóng cao su có thể hay không còn là một vấn đề sắt long thuật nào có đơn giản như vậy nếu như phép thuật long theo tùy tiện liền có thể g i ế t cùng cấp bậc hai đại thần long cái kia đã sớm thành phép thuật long thiên hạ điều này nói rõ bên trong khẳng định là có vấn đề h ú n g hồ đối phó hiện tại ôn mạn căn bản không cần lưỡng bại câu thương doẹ bị chính là số rất ít chân chính có thể lĩnh hội kệ xa người mạnh mẽ chân chính có thể đối kệ xạ tạo thành uy hiếp vẫn cứ chỉ có cả dạ dỗ một người a Kệ khoảng xạ mạn cách chính ở và ổt lần o này g vốn bởi độ cao vấn đề không có rơi xuống sân đấu nhất đạo bay đến biển diện rộng nhất đạo nhằm phía xa xa trên một ngọn núi vê n h vê n h mặt biển nổ lên nhất đạo sóng lớn mà đối diện đỉnh núi càng trực tiếp bị v a n h không còn mà vào lúc này ột mạn rốt cục có chút lo lắng hắn không phải là ngớ ngẩn một lần không hiểu hai lần còn không rõ là có thể chết rồi vừa nay nếu không phải mình lĩnh vực không chỉ cất tốc hơn nữa có thể làm ra bất luận động tác gì loan đạo di động bị chém thành hai khúc chính là mình đối phương không gian di động cũng không phải phép thuật mà là lĩnh vực có thể làm không gian khiêu dược lĩnh vực ột mạn bỗng nhiên lùi về sau cùng kệ xạ kéo dài khoảng cách lĩnh vực đều có phạm vi hạn chế giống không gian khiêu dược kinh khủng như vậy năng lực khẳng định khoảng cách có hạn kệ xạ với hắn gần như lĩnh vực cũng không thể cường tới chỗ nào kéo dài khoảng cách sau đó lợi dụng cực tốc tiến vào tốc độ lĩnh vực ở khởi xướng tuấn gian công kích như vậy mới là tốt nhất phương án kha k h à kệ xạ bại lộ này một tay hắn cũng yên lòng là một mạn một kéo dài khoảng cách không giống người ủng hộ thì có sự khác biệt phản ứng một mạn rộ mạ d ì ổ cùng ca xa nhìn nhau gật đầu hiển nhiên bọn họ lo lắng nhất cự là vương tử quá cậy mạnh lên kệ xạ cái bẫy mà bây giờ nhìn vương tử đang đứng ở bình tĩnh tốt nhất trạng thái chiến đấu không gian khiêu dược tuy rằng đáng sợ nhưng là nhưng có kẽ hở ủng có tốc độ cực nhanh ột mặn nhưng nắm giữ chiếm cứ chủ đạo mà kệ xạ nhưng nằm ở đường núc đ í c h mà có thể xem h i ể u tình huống kệ xạ người ủng hộ nhưng là có chút lo lắng đức ba tựu là một người trong đó trong lòng không khỏi chấn động người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ một là tốc độ lĩnh vực một là không gian khiêu dược đều là cao cấp nhất lĩnh vực nhưng là rõ ràng kệ xạ hai lần không gian khiêu dược khoảng cách đều rất ngắn xem ra ngụ mệ dáng vẻ chừng có điều cũng bình thường giống không gian khiêu dược rõ ràng muốn so với tốc độ còn cao hơn một điểm thế nhưng loại này phạm v ì khác biệt đối kệ xạ liền phi thường bất lợi lĩnh vực cũng không phải có thể vô hạn độ sử dụng chuyện này đối với thân thể gánh nặng rất lớn có điều hai người đều là thần lòng kỵ sĩ nghĩ đến thần lòng cũng có thể gánh chịu rất lớn một phần cha cha này may a có thể đến loại tiêu chuẩn này thật không hơn nhiều ai muốn ở chiến thắng cả dạ dỗ xưng ơ vì là đệ nhất thiên hạ cũng không tính quyết đại ha ha kệ xạ vương t ử điện hạ lĩnh vực cũng xuất hiện không gian khiêu dược ở lĩnh vực trong phạm vi hắn có thể làm ra thuấn gian di động tuy rằng cực tốc lĩnh vực nắm giữ tốc độ cao nhất thế nhưng vẫn là có thời gian kém nhưng là không gian khiêu dược không có hiện tại liền xem vị kia thần lòng kỵ sĩ lĩnh vực năng lực càng mạnh hơn vận dụng càng ưu thế sa ké sắp giờ rất hưng phấn một mặt cảm thấy kích thích mặt khác cũng hy vọng hai người đồng quy vô tận người như vậy sống sót đối đại kế cũng không phải chuyện tốt đẹp gì Chương 2, 2 thuộc vực chương thuộc vực tác tính lĩnh vực giả. Quyền 36 2, 2 thuộc tính lĩnh vực giả. Tiểu thuyết, Hải Kh Vương Quyền giả. giả. giả, Tiểu Tế đáng sợ chính là không biết cùng thần bí nếu kệ xạ đòn sát thủ bạo lộ ra vậy thì dễ làm rồi bổ ra lĩnh vực phạm vi không nói chuyện thế nhưng phổ thông tốc độ hột m ạ n cũng có tuyệt đối tự tin tuy rằng kệ xạ tầm mắt dĩ nhiên có thể không thể tưởng tượng nổi cùng trên tốc độ của hắn thế nhưng coi như nhìn thấy thì lại làm sao muốn phán đoán chính mình lúc nào tiến vào tốc độ lĩnh vực tiến hành công kích không phải dễ dàng như vậy huống hồ đối phương có thể bởi tới tốc độ của chính mình e sợ cũng rất miết cưỡng hột m ạ n hóa thành phòng vòng quanh kệ xạ cao tốc xoay trở lên hột mặn di động với tốc độ cao cũng không phải hạn định tại thẳng cấp Cũng không phải hạn định tại đơn giản đường phải tại vì ò n cung, hắn động hoàn năng g có cao tác, lực. thể khó tùy bất đây ý làm là mới mỹ kỳ độ v lẽ đó ột m ạ n là ở một cái ba vị mặt bằng chung làm phức tạp vận động loại này cao tốc chuyển ngoặt vận động là tương đương tiêu hao thể lực cùng t i n h lực siêu cao tốc vận động đối thân thể gánh nặng cũng rất lớn thế nhưng lấy ột m ạ n mơ tưởng thân thể thêm vào tà ác thần long hắn nhưng có thể gánh chịu ột m ạ n lại như là trên đỉnh thèm nhỏ dại đã lâu con n g ồ i liệt thủ hiếm thấy có l ạ i tính không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn để đối thủ đẹp đẽ lĩnh vực trình độ chiến đấu bình thường phép thuật đấu khí tác d ụ n g t i u là rất lớn thắng bại then chốt vẫn là lĩnh vực quyết định thế nhưng o t man có chút tính sai chính là hắn muốn dựa vào động tác hoa cả mắt lắp kệ xạ t h ấ t t h ầ n thế nhưng vấn đề là ở kệ xạ trong ánh mắt tất cả động tác đều là chậm lại tuy rằng o t man động tác bị chậm lại sau đó vẫn là cực kỳ cấp tốc thế nhưng còn chưa đủ lấy để kệ xạ t h ấ t t h ầ n thế nhưng kệ xạ con mắt phản phát thể phải tự khó có thể ước chế lay động một chút mà lúc này o t man di chuyển hắn đợi tự là thời khắc này liền thông tin thời gian dài như vậy bắt giữ hắn cao tốc độ lại vẫn không mệt cái kia mới gọi ra quỷ thân thể đột nhiên ngừng lại toàn lực nhằm phía kệ xạ làm tiến vào hắn lĩnh vực trong phạm vi thời điểm tốc độ lĩnh vực xuất hiện mang theo không gì sánh kịp tốc độ l ư ờ i hái tử thần lần thứ hai trượt về kệ xạ cái cổ lần này xem ngươi làm sao né tránh nếu như kệ xạ muốn sử dụng không gian khiêu dược cái kia nhất định phải có dự phán lĩnh vực khởi động cũng có cái trước sau phân chia tầm mắt của mọi người đình ô v ư n g tại l ư ờ i hái tử thần đã gác ở kệ xạ trên cổ ệ lẽ nạ c ũ n g cỡ lạ dạ khiếp sợ căn bản đến không kịp làm động tác giữa hai người chiến đấu phạm vi lớn lực sát thương công kích căn bản vô dụng uy lực lớn t r a n lệch thời gian liền lớn loại này gần người một đòn trí mạng là hữu hiệu nhất nhưng là kệ xạ lần này lại không có thể tới kịp làm ra phản ứng x ạ cái sắp giờ khoe miệng một hàng thắng bại đi ra dù là quen thuộc kệ xạ long kỵ tướng lúc này cũng không n h ì n được cảnh giới cách biệt q u á xa căn bản là không có cách phán đoán kỳ thực liền bạ sệt cùng hệ bỉ cũng không được ở giữa sân có thể hiểu rõ chỉ có một người hải long vương cạ dạ d ồ u hột mặn xong đây là cạ dạ d ồ ngay lúc đó phản ứng đầu tiên lưỡi hái tử thần là gác ở kệ xạ trên cổ chỉ cần vừa phát lực tất cả sẽ kết thúc ột mạn đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu tự tay giết chết kệ xạ đối với hắn mà nói là trên thế giới tươi đẹp nhất sự tình một trong d ị biến giữa không trung ột mạn thân thể đ ỗ n g nhiên lay động một chút cùng với nói là lay động không bằng nói là siêu cao tốc chấn động chính phản lực siêu cao tốc chấn động huyết vọt tới í t hầu siêu cao tốc đột nhiên bị phản xung lực va vào một phát dường như bay nhanh liệt mã đột nhiên đụng vào một đầu khác lấy đồng dạng tốc độ vọt tới liệt mã lớn bao nhiêu sức mạnh liền sẽ phải gánh chịu rất mạnh phản xung lực dù là tà ác thần lòng khủng bố sức phòng ngự cũng không chịu nổi mà vừa muốn điều chỉnh rút về sức mạnh thời điểm nguồn sức mạnh kia lại phản bên trong thân thể một lần cực tốc điều chỉnh nhưng đụng với ngược lại tác dụng như cùng ở tại trong cơ thể chính mình làm một lần nhị trọng tinh phá ột mạn con mắt đều sắp phun ra mà kệ xạ tay trái lấp lóe tập kết bốn hệ nguyên tố ở hải đấu khí vây quanh hạ từ từ hợp lại bốn hệ nguyên đấu ba t n giết g vê anh không gặp nhiều đại động tác nhưng là cái kia nguyên tố quả cầu ánh sáng bao phủ ột mạn thuần gian ột mạn thân thể dường như thiên thạch trụy xuống như thế bay ra ngoài đây chính là phép thuật thần long kỵ sĩ ma vũ song tu sở kỳ hiệu Chân chính m a vũ sở k ầm ầm ầm ầm ầm ầm xa xa mặt biển phát sinh kinh thiên vụ nổ lớn mười mấy mét sóng biển trọng lên bờ một bên khiến ở trên biển một sân đấu ầm ầm ầm chìm xuống dưới đây chính là vừa nay cái kia không đáng chú ý một đòn uy lực sân đấu chỉ còn dư lại kệ xả một người đột ngột biến hóa cũng không ai biết tại sao chiếm hết ưu thế o t h m a n lại đột nhiên như vậy bại trận thế nhưng xả kẻ sập dở không có tuyên bố thi đấu kết quả bởi vì lấy thần lòng kỵ sĩ sức phòng ngự sống phải thấy người chết phải thấy thi thể mới có thể phân ra thắng bại ai muốn vào lúc này dám phí lời o t h m a n chết rồi cũng là thôi không chết người kia khẳng định ăn không hết lượn tới đi thế nhưng vừa nãy phát sinh cái gì không gian khiêu dực sao rõ ràng không phải có một loại sức mạnh tác dụng đến ột mãn trên người rất hiển nhiên lực lượng này để ột mãn suýt chút nữa song đời mặt sau công kích hiển nhiên không phải then chốt nhìn không chung kệ xạ xạ k ẻ s ậ p dở cũng rơi vào khóc não tư liệu nhất định phải s i ê u tập hoàn chỉnh không nghĩ tới kệ xạ t i ể u tử này còn có liêu thành niên phép thuật thần long không biết hắn là làm sao hoàn thành thuấn gian biến mất ngàn năm thật giống chỉ có thời gian cấm c h ú đi ở nhân loại trên địa bàn có thể thả ra như vậy phép thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay khắp cả đếm đại lục cường giả thần nguyệt giáo giáo hoàng là tối khả năng ứng cử viên này chết tiệt ông lão thực sự là nhiều chuyện nhi nếu như phép thuật thần long vị thành niên kệ xạ liền không tốt như vậy quá hải l n h vương quay đầu nhìn một chút cạ dạ dỗ song chúc tính lĩnh vực hải long vương cạ dạ dỗ thận trọng gật gù rốt cục hắn cũng thật sự đối mặt sau thi đấu không chắc chắn người trẻ tuổi này trên người hầu như không nhìn thấy khuyết điểm ở trong chiến đấu bình tĩnh t r â n ổn cơ sở vững chắc thêm vào kinh người năng lực hầu như không cái gì khuyết điểm bao lâu không gặp gỡ đối thủ như vậy nhìn không chung kệ x a hải long vương cũng không khỏi cảm khái không thôi mà một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu nữ nhi bảo bối của mình thật là có ánh mắt dĩ nhiên có thể tìm tới như vậy người yêu dứt bỏ thân phận không nói chuyện kệ xạ là tuyệt đối đủ tư cách làm hắn hải lòng v ư ơ n g con rể ngắn ngủi sau khi bình tĩnh mọi người rốt cục phản ứng lại kệ xạ những người ủng hộ n h ấ t lên người lãng một tiếng hoan hô trọng hướng thiên không cao hứng nhất thuộc về cả lụy dị nhân dân làm mọi người thông qua kính tượng các loại con đường được tin tức như thế thời điểm cả nước sôi trào à. s ỉ nhục sâu sắc khắc vào cả lụy dị lòng người c h ú n g chính mình vương tử ở ô thoạn làm con tin về nước trên đường bất ngờ mà chết tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng đây tuyệt đối là cả lụy dị người vĩnh xa không thể quên xỉ nhục mà hiện tại là đòi nợ thời điểm bọn họ vĩ đại vương tử điện hạ nên vì ca lì g ì cầm lại tôn nghiêm lao tạp người có chút nguy hiểm à, không gian khiêu dược một cái khác rất khả năng là cùng bạch hổ tương tự trường lực trúc tính lĩnh vực đây là đáng sợ nhất cao cấp nhất lĩnh vực một trong ai n à y chết tiệt thân thể không phải vậy thật muốn với hắn chiến một hồi cự k i n h vương ngã không cảm thấy đáng sợ chỉ là không thể cùng đối thủ như vậy h ả o h ả o chiến một hồi thực sự là t i ế c hận ca dạ d ồ cười c ậ n không nói gì mà một bên khác đức bá cũng thở phào nhẹ nhõm tiểu thư ngài không cần lo lắng trừ phi tứ phương thần thú cấp bậc tồn tại tìm đến kệ xạ phiến p ư ớ c không phải vậy mà a đã không tồn tại có thể cho hắn tạo thành ý hiếp cơ thể sống đức ba rất rõ ràng loại này lĩnh vực mạnh mẽ lấy kể xa hiện tại năng lực trừ phi tao nộ đỉnh cấp cao thủ vây công hơn nữa bị giả thiết tại không thể trốn đi cục diện không phải vậy sinh mệnh vô ưu không mô a không gian khiêu dược thêm không gian trường lực thảo khống quả thực là công phòng một thể lĩnh vực pháo đài duy nhất thiếu hụt t i ự u là lĩnh vực phạm vi còn giống như khá là nhỏ m u ố n ôt m ạ n rất gần gửi ầ n g hắn thời điểm mới có thể phát động thế nhưng không đáng kể lấy kể xa tuổi mở rộng lĩnh vực phạm vi chỉ là vấn đề thời gian người tuổi trẻ bây giờ thật là đáng sợ Y xạ c ư ờ i gật g ụ đối với kẻ xạ năng lực nàng là rất rõ ràng thế nhưng nàng không thể nói cho bất luận người nào mà cảnh giới cách biệt quá lớn y xạ cũng không hiểu trong đó uy lực thật sự đến cùng ở nơi nào thế nhưng có một chút nàng rất rõ ràng kẻ xạ lĩnh vực phạm vi tuyệt đối ở mười mét trở lên xem ra là cho cả dạ dỗ chế tạo h à o ra ca chà chà ngóc đ ố i bối bây giờ trở nên càng ngày càng thông minh đến giờ phút này y xạ chân chính có yên lòng, có điều y điều xạ ý nghĩ đã không ở nơi này mà là chuyển tới làm sao đánh lén lĩnh vực cấp bậc cao thủ trên ở ỵ xạ tự điện trùng căn bản không tồn tại chân chính vô địch không phải vậy bất tử quân vương đáng sợ như vậy cuối cùng vẫn là lạc cái suýt chút nữa kết quả diệt vong điều này nói rõ vẹn vẹn tứ chi phát đ ạ t là không được mà ỵ xạ muốn chính là để kệ xạ trở thành mã độc nhất vô nhị đ ế vương phàm là trở ngại đến kệ xạ nhất định phải thanh trừ kệ xạ nhìn xa xa không hề rời đi ý tứ hắn biết nếu như ột mạn như vậy dễ dàng bị đánh bại cái k i ê u mới là q u á i sự không gian một trận l â y động ám hắc k h í tức lần thứ hai p h ú t cập đến ột mạn đi ra ở bề ngoài không nhìn ra có cái gì thương thế xem ra ta ác thần lòng sức phòng ngự tương đương tuyệt vời thế nhưng trên mặt trên vẫn có chút khó coi hột mạn là khôi phục thân thể sau đó mới trở lại sân đấu thế nhưng trong lòng hắn sát cơ đã bị nhen lửa đến cực hạn giống hắn loại kia thu được sức mạnh phương thức cùng với ám hát sức mạnh trúc tính thêm vào tà ác thần lòng tà khí ở tình huống như vậy là phi thường dễ dàng tiến vào điên cuồng cực đoan hột mạn chậm rãi giơ lên lười hái tử thần tiện tay vung một cái lười hái tử thần đón gió dài ra lớn lên hai lần to lớn lười hái tử thần trên tre kín dày đặc đỏ như máu tử khí kệ xạ a ngươi thực sự là càng ngày càng đáng yêu ta là cỡ nào không đành lòng giết người a chương ba lĩnh vực cuộc chiến tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hột mạn ám hắc đ ấ u khí dường như sôi trào như thế l a n l ộ t màu đen trung từ từ tuân ra đỏ như máu vừa nãy như vậy chọn một đòn tuy rằng để ột mạn bị thương thế nhưng bây giờ nhìn lên ột mạn sức mạnh trái lại càng cường đại rồi chút kệ xạ cũng nhiều như n h ư mày tình huống như thế vẫn là hiếm thấy càng đánh càng mạnh hột mạn vung lên lưới hái tử thần lần này càng trực tiếp một đường thẳng cực tốc lĩnh vực mở ra hoàn toàn ám hắc đ ấ u khí của bạo tuân ra hiển nhiên là muốn cùng kệ xạ liều mạng thế nhưng như vậy hữu dũng không điên cuồng ột mạn phản p h ấ t không có rõ ràng kệ xạ chân chính châu đáng sợ mà đối mặt loại này cực tốc công kích nói thật kệ xạ chính mình cũng không hề mã pháp chỉ có chính mình trường lực lĩnh vực mới là lựa chọn tốt nhất cũng là vững vàng khắc chế ột mạn cực tốc lĩnh vực cùng trường lực lĩnh vực trung điệp lưỡng loại sức mạnh đồng thời tác dụng vấn đề là ột mạn lĩnh vực là tác dụng ở tự thân mà kệ xạ lĩnh vực s á t thực tác dụng ở trên người hắn hầu như là vừa nãy phiên bản mắt thấy lơi hái tử thần liền muốn cắt và ột mạn cái cổ thân thể lại dường như điện giật như thế gặp đòn nghiêm trọng thế nhưng lần này cũng vừa nãy lần đó vẫn có một điểm không giống tuy rằng thu được đạ kích cường liệt thế nhưng ột mạn phảng phất có nhất định chuẩn bị chỉ cần hoãn quá một hơi lười hái tử thần như cũ bởi khoảng cách so với thiên ma kiếm đã sớm thả ở nơi đó năm đấm mới là nhanh nhất kệ xa không dám k i n h thường dù cho đa dụng một chút thời gian nói không chắc sẽ cho ột mạn cơ hội lần này còn có thể ngăn cản thả vê anh ột mạn thân thể trên chết đập vào mặt đất dưới nền đất một trận ầm ẩ m thế nhưng ột mạn lần này hầu như không để đại gia đợi quá lâu ột mạn liền từ lòng đất vào đất ra rơi xuống đất xóa đi khỏe m huyết hắn ám hắc đấu khí phảng phất có điểm mất khống chế răng dốc kasa cùng d ỗ mạ di ổ xem hai mặt nhìn nhau gặp sự cố vương tử điện hạ tuy rằng kỳ tài n g ú t trời thêm vào huyết trì trợ giúp dung hợp ổ xạ lò t ỷ sức mạnh thế nhưng hắn tự thân nội tình vẫn là yếu một chút còn có một phần cũng không có tiêu hóa bình thường sức mạnh đủ để áp chế nhưng là tại thân thể chịu đến đòn nghiêm trọng thật giống hơi không khống chế được đó là ổ xạ lò t ỷ sức mạnh hột mạn mạnh mẽ q u ă n g một hồi đầu loại kia cảm giác quen thuộc lại đi ra hắn biết lao già đáng chết kia tử mạnh mẽ quả đáng một phần sức mạnh tinh thần nhưng lưu lại tại sức mạnh chúng bình thường không có chuyện gì hiện tại nhưng chuẩn ngươi quán non để cho ta tới ta biết giúp ngươi chiến thắng hắn để cho ta tới đi mơ tưởng âm thanh từ ột mạn sâu trong linh hồn tuân ra không ngừng mà trùng kích ột mạn tư tưởng tuy rằng ổ xạ lọ tỷ bản nguyên đã biến mất thế nhưng nếu như ột mạn tư tưởng bị cái này không c h ọ n vẹn thuần chạm đấu ý thức chiếm cứ vậy hắn rất có thể trở thành một tinh thần phân liệt giả hoặc là trực tiếp trở thành kẻ điên khả năng ột mạn chính mình còn không phát hiện bởi thân thể thu được trọng thương cái kia cũ không có hấp thu sức mạnh triệt để sinh động lên mà ở bên ngoài xem ra ột mạn ám hấp đấu khí dĩ nhiên ở tăng v ư ợ lên Tuy r ằ nếu g lượng nhưng tổng lượng chất còn chưa có xảy ra đột phá, nhưng là ở tổng sản lượng trên đột trên là sản ra xảy đã đ ở n không thể tưởng tượng nổi thể mức độ. đ ấ khí l a như lột, c í n đang từ từ biến thành h đỏ, từ từ màu l ỡ n nguồn sức mạnh quấn g u sức thay lấy n u Nếu tranh ột thân thể. t mạng như h cướp cái tình huống ca s a cùng rộ mạ dị ồ sáng sớm nhưng là ám hắc pháp sư không có toàn bộ mang ra đến vào lúc này lựa chọn tốt nhất là trở lại huyết chỉ lắng lại b ư ớ c lên sức mạnh có thể dung hợp đến nước này đã xem như là kỳ tích ai nghĩ đến kệ xạ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy đối ộ m thân thể tạo thành như vậy ảnh hưởng không thể không nói đáng sợ nhất phá hoại đến từ bên trong ta ác thần long áo giáp không chỉ không giúp ột mạn trái lại có chút đổ thêm dầu vào lửa ý tứ bởi vì mặt khác một nguồn sức mạnh để nó càng thoải mái càng mạnh mẽ ột mạn thân thể dung lượng có hạn vì lẽ đó có thể phát ra đấu khí cũng biết kiếm thánh sơ đoạn nhưng là lúc này tích chữ sức mạnh mạnh mẽ muốn bỏ ra một càng rộng rãi đường nối mùi vị đó cũng là ột mạn mới biết không thân thể của ta là của ta ta là m ã ai chi vương ai cũng đừng n g h ĩ không chế ta ta ta nhất định sẽ tự tay g i ế t kẻ xạ ột mạn liều mạng cắn giang quan huyết không ngừng mà từ trong miệm chạy ra hai tay nắm thật chặt lưỡi hái tự thần huyết một giọt trích rơi xuống ở phía trên thuấn g i a n bị lưỡi hái tử thần hấp thu cái k i a to lớn liêm đao hưng phấn rung động hiển nhiên liêm đao cũng cảm nhận được trước đây chân chính chủ nhân sức mạnh cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của nó hai cố khí tức không giống b ư ớ c lên dây dưa hột mạn thống ngã quỵ ở mặt đất ai cũng nhìn ra hột mạn tình huống bây giờ có chút không đúng kể xạ cũng cảm nhận được thậm chí càng rõ ràng một người trong cơ thể dĩ nhiên tồn tại lưỡng nguồn sức mạnh mà này lưỡng nguồn sức mạnh chính đang tranh cấp thân thể cái tia đỏ như màu máu khí tức khiến người ta càng thêm khó chịu vào lúc này ra tay tự nhiên là không thể ột mạn là kệ xả tiến vào lĩnh vực sau hiếm thấy gặp gỡ cường thủ h ú ố n g hồ ở dưới con mắt mọi người làm sao cũng không cách nào ra tay vấn đề là tiếp tục như vậy không cần tự mình ra tay ột mạn khả năng sẽ xong đời đ ấ u khí điên cùng tuần ra nếu như không hơn nữa k h ô n g chế thân thể của hắn biết ta vỡ ột mạn đế quốc người đã có chút không nhẫn mại được rốt cuộc ca sa cùng rộ mạ dì ổ đánh ánh mắt thà rằng thua thi đấu cũng không thể để cho vương tử điện hạ ngã ở đây ca sa bóng người lóe lên đã rơi xuống hắn cùng ột mạn sức mạnh đồng nguyên vào lúc này hắn là duy nhất có thể trợ giúp đến ột mạn thế nhưng k a sa vừa xuất hiện lập tức gây nên một mảnh ồn ào kệ sa không có nhân cơ hội ra tay đã rất phúc hậu ột mạn người cũng quá vô liêm sỉ dĩ nhiên muốn phá hoại như thế thần thánh chiến đấu thời khắc này hải tộc đều đứng ca lì di một bên bỏ qua một bên cái khác không nói chuyện cuộc tranh tài này tuyệt đối là để thiên hạ cường giả nhìn thấy một thiên địa mới thuộc về thần thiên địa thế nhưng k a sa như vậy nhưng là có chút kệ sa đúng là không đáng kể nếu như k a sa có thể giúp đỡ được việc đến cũng được thế nhưng chính đang rẽ r u i chung ột mạn cũng phát hiện đột nhiên ngẩng đầu lên con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào ca sa thiện tay quét qua vẫn cứ đem ca xa đánh bay hống hống ai cũng không thể phá hoại cuộc chiến đấu này ai cũng không thể hốt man mạnh mẽ cho mình một quyền dĩ nhiên đánh xuyên qua n g ư c phải huyết dường như nước suối như thế t u ô n ra che kín lưới hái tử thần một tiếng c ự bạo ám hắc đ ấ u khí cùng màu máu sức mạnh nổ tung sức mạnh cuồng bạo trực tiếp quét về phía nấc thang thứ nhất những đại nhân vật kia bọn cận vệ dồn dập sông lên trước chống đối đỉnh cấp bạch ngân đấu khí khiên phép thuật toàn bộ mở ra bên trong cũng có sơ cấp hoàng kim đấu khí hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ vào lúc này cũng không chắc chắn tồn thực lực nhưng là tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t h a i trực tiếp quét ngang cái kia sức mạnh như là có chứa mánh liệt nuốt chừng ăn mòn hiệu quả nhất thời ngã xuống một mảnh không chết cũng đến luật ra vào lúc này mọi người mới rõ ràng thần long kỵ sĩ là đáng sợ cỡ nào chỉ là tùy tiện đấu khí sóng gợn liền đủ để quét đi hơn nửa cao thủ mà cái này ột mạn nhưng chặn lên lười hái tử thần cũng biến không giống nhau trọng thương ngực đã bị hắc cám lấp kín tuy rằng bị đánh ra ngoài thế nhưng lấy ca xa thực lực còn không đến mức bị t ư ơ n g nhưng nhìn đến vương tử điện hạ tình huống hai người không khỏi lộ ra sai biệt nụ cười dộ mạ dị ổ cuối cùng cũng coi như thả xuống hạ xuống có điều vẫn đúng là cảm tạ k ẻ xạ đánh bậy đánh bạn không chỉ để ột mạn hóa giải mất cố tật h còn để lưới hái tử thần triệt để thừa nhận chủ nhân của hắn địa vị một lần nữa vung vẩy lên lưới hái tử thần ột mạn như là biến thành người khác hắn có một chấp nhất để hắn có thể chống đối tất cả vậy thì là nhất định phải ở công bằng tình huống tự tay giết chết k ẻ xạ ai cũng không có thể ngăn cản hắn hoàn thành nguyện vọng này nhất đạo hắc quang sẽ qua ột mạn lần thứ hai xông tới trên b i ớ i thế nhưng lần này rất hiển nhiên không dự định giống lần trước như vậy gần kề mới vừa tiến vào cực tốc lĩnh vực một lúc hột mãn liền lợi dụng chính mình lĩnh vực duy trì ở năm mét khoảng cách đối kệ xạ triển khai không khác biệt vô gian khích tử vong công kích chỉ là thuấn gian kệ xạ không gian chung quanh sẽ không có một khối hoàn hảo không chút tổn hại không gian sẽ rách sức mạnh chỗ nào là sức mạnh bình thường có thể chống đối hơn nữa hiện tại lưỡi hái tử thần c à n g vừa n ã y như là thay đổi một tự sắc khí kinh người liền thần long khải trạng thái kệ xạ cũng có thể cảm nhận được đối phó tình huống như thế chỉ có một không gian k ê u dược hột mãn là mãn thông minh nhưng là hắn vẫn là tính toán sai rồi kệ xạ lĩnh vực phạm vi có thể dưới cái nhìn của hắn kệ xạ tuy rằng lĩnh ngộ lĩnh vực cảnh giới cần thiết với hắn gần như làm sao cũng sẽ không ngờ tới kệ xạ lĩnh vực phạm vi có thể so với hắn còn đại đi kệ xạ lần này di động là trực tiếp nhảy ra ột mạn lĩnh vực phạm vi ở ột mạn bên trong lĩnh vực công kích hắn sẽ làm ra càng phản ứng nhanh hiệu quả không được hơn nữa đối bản thể rất nguy hiểm thiên ma giải phong phân thân thiên ma kiếm sức mạnh bị thả ra ngoài lưới hái tử thần rất tà khí rất e sợ thế nhưng đó chỉ là so ra nếu bàn về tà khí ma kiếm mới là tà khí lao tổ tông nó phong giết n bạch c đều ma lãm chém ma tính đấu khí hình thành nhất đạo võng triệt để bao trùm một mạn lĩnh vực phạm vi hột m à n vốn là không phải rất lưu ý mặc dù là ở bịt kín công kích cũng khe hở huống hồ lấy tà ác thần lòng biến thân được trên một điểm công kích cũng không cái gì ghê gớm thế nhưng là một m đạo kiếm khí xẹt qua cánh tay của hắn cái quan điểm này lập tức bị thay đổi trong chớp mắt tay trái dĩ nhiên hóa thành sương khô mà cái kia nuốt chừng sức mạnh dĩ nhiên loại bỏ sức mạnh trong cơ thể trở ngại trực tiếp giết hướng về ột mạn thân thể thế nhưng chuyện này đối với ột mạn tới nói tính là gì không chút do dự lười hái tử thần hàn quang l ó e lên cánh tay trái liền bay ra ngoài vừa mới rời khỏi thân thể liền bị hai người khí thế đánh nắp ấy ột mạn lĩnh vực toàn diện triển khai từ trong khe hở chuẩn ra cấp tốc tăng lên độ cao cùng kệ xạ kéo dài khoảng cách vốn là cho là có lời ư hái tử thần đủ có thể đối kháng thiên ma kiếm thế nhưng bây giờ nhìn lại cái kêu ma kiếm ma tính quả thực là quét ngang tính cụ tay lập tức bao phủ ở trong bóng tối đối ột mạn tới nói không tính là gì trái lại để hắn càng điên cuồng từng đạo từng đạo không liệt chạm bổ xuống k ể xạ là không có vấn đề gì công kích như vậy làm sao có khả năng đã thương được hắn thế nhưng người phía dưới nhưng là thảm trình độ như thế này không liệt chạm hầu như không cách nào chống đối ột mạn hầu như là điên cuồng bất chấp tất cả giết hắn cái long trời lở đất ột mạn có thể trắng trận không kiên rẻ kệ xạ nhưng không thể đường dưới trả lại hắn quan tâm người loại sức mạnh này ngoại trừ b à sẽ t r ở lên cấp bậc những người khác đều không thoải mái giống l o n g kỵ tướng trung không tiến vào thánh vực căn bản không ngăn được không có lựa chọn xem ra muốn bảo tồn thực lực chiến cạ dạ d i là không xong rồi kệ xạ tiến lên liên tiếp lĩnh vực đã triển khai giữa không trung ột mạn n ở nụ cười hắn tựu là muốn bức kệ xạ với hắn cận chiến phát huy đầy đủ lưỡi hái tử thần uy lực khởi động cực tốc ột mạn biến mất rồi hơn nữa lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng chống đối đối phương chính phản sức mạnh kỳ thực rất đơn giản chỉ cần ở được lực thuấn gian đem sức mạnh của bản thân h ó a thành linh loại này sát thương tác dụng nhỏ rất nhiều ít nhất không cách nào cho tà ác thần lòng kỵ sĩ tạo thành rất lớn thương tổn mà lần này kệ xạ cũng không có lần thứ hai dùng chính phản sức đẩy này một chiêu chiêu thức giống nhau đối phó hiện tại ô t mạn thật giống có chút quá miệt thị lấy kệ xạ làm trung tâm thuần sức đẩy lĩnh vực sản sinh đây là một phóng xạ trường lực võng rất nhanh cùng ô t mạn cực tốc lĩnh vực chủng điệp thuấn gian ô t mạn cũng cảm nhận được hắn cực tốc lợi cho bị trung hòa mà kệ xạ sức đẩy cũng mất đi tác dụng bất luận từ phương hướng nào nỗ lực đều sẽ phải chịu trả lực vô hình đã trung hòa hơn nửa tốc độ lĩnh vực tác dụng đương nhiên kệ x ả mình cũng không cách nào đồng thời thảo không càng nhiều hắn không phải là không thể thần kha kha thật là không có nghĩ đến vẫn còn có này một chiêu vậy hãy để cho chúng ta phân cái thắng bại đi lĩnh vực bị trung hòa bính cựu là cá nhân bản lĩnh lưới hái tử thần cùng tiên ma kiếm v a n h ở cùng nhau nhanh như tia chớp đan sen đâu khi bắn ra b ố n phía một cái tay ột mạn càng thêm điên cuồng hơn nữa hắn cũng có rất tiến bộ lớn thế nhưng chỉ dựa vào như vậy đã nghĩ chiến thăng kệ xạ rõ ràng là không thể một khi tốc độ của hắn không ở chiếm ưu thế tuyệt đối cái k i a hết thể đều nhét vào kệ xạ tiết tấu đương nhiên đây cũng là bởi vì kệ xạ lĩnh vực phạm vi so với ột mạn lớn một khi ột mạn thoát cách mình lĩnh vực phạm vi ngược lại sẽ chịu đến sức đẩy ảnh hưởng một cái tay dù sao cũng là không được lười hái tử thần giá ở thiên ma kiếm thế nhưng là không cách nào ngăn trở kệ xạ tay trái tam trọng kính vê anh nhất thời một to lớn không chặn thiên ma kiếm mạnh mẽ chém xuống phàm là mạnh mẽ đối thủ sinh mệnh đều là thiên ma kiếm yêu thích tuy rằng lúc mới bắt đầu bị khải toàn kiếm thêm vào phong thích phong ấn sức mạnh triệt để dung hợp thế nhưng theo chiến đấu cùng cường già sinh mệnh thiên ma kiếm nguyên tính vẫn là áp đảo khải toàn kiếm dù sao t r a n h lệch vẫn là quá rõ ràng kệ xạ muốn như vậy liền triệt để tiêu trừ mầm họa h i ệ n nhiên vẫn có chút ngây thơ dù cho là l ư ờ i hái t ử thần trình độ đều còn ở tiếp thu trong phạm vi có thể ngày này ma kiếm tồn tại tuyệt đối là không thua gì bất tử quân vương khủng bố hoặc là hai người có phải là có liên hệ gì à hột mãn đương nhiên rõ ràng này thanh ma kiếm khủng bố chỉ có cái chết của mình thần liêm đao có thể đỡ được thế nhưng thân thể trực tiếp bị đánh trúng liền ta ác thần lòng khải đều không nhất định chống đỡ được lĩnh vực đột nhiên một cái thuấn gian né tránh nhưng là loại này bạo sức mạnh sau đó khe hở con đang kệ xạ mạt nhật phượng hoàng đã quăng đi ra lấy phép thuật thần lòng kỵ sĩ biến thân sử dụng trình độ như thế này c ô n g chú căn bản không cần thần chú hơn nữa về thời gian đã rút ngắn đến cực hạn hỏa nguyên tố hầu như là thuấn gian thành hình gào thét đánh về ôn mạng trực tiếp nuốt hết tà ác thần lòng kỵ sĩ mặt đất bị bốc hơi rồi một tầng mặt đất biến thành cháy đen nơi này nào giống là hai người chiến đấu quả thực cự là bị thiên quân vạn mã trà đạp quá tự hiển nhiên kệ xạ cũng không có ý định từ bỏ cơ hội như vậy vào lúc này đấu khí đã kích diện quá nhỏ h i ể nhiên n không thể công kích được ột mạn thế nhưng không khác biệt phạm vi phép thuật a đừng quên kệ xạ nhưng là ma vũ song tu a coi như không thể tạo thành nổi danh sát thương cũng tuyệt đối sẽ người hạ thấp ột mạn khí thế cùng sức mạnh đoa xuống mặt đất ột mạn lập tức phát hiện toàn bộ thi đấu đài phạm vi mặt đất đã triệt để đã biến thành vũng bùn vòng xoáy điên cuồng xoay trở lên xem xa xa mạ xì、sì、liên tục t ặ t lưỡi không nghĩ tới biến thân sau đó kệ xạ dĩ nhiên vẫn có thể đem thổ nguyên tố vận dụng đến nước này mà mạ xì、sì、hai cái vai hề đồ đệ đã sớm há hốc mộn từ chiến đâu bắt đầu vẫn ngốc đến hiện tại có điều nhìn ra hai cái vai hề đồ đệ rất cao hứng bởi vì bọn họ đối ánh mắt của chính mình thực sự phục s á t đất tiếp theo kệ xạ đại ca hôn quả nhiên tiền đồ quang m ì n h sau đó ra ngoài liền không cần báo lao đầu tự tên gọi có thể trực tiếp báo kệ xạ thủ lĩnh gia tộc được t i ê u là một phong quang a đơn độc sử dụng thủy hỏa hỗn hợp có thể phép thuật long là có thể thế nhưng kệ xạ sử dụng đến hiển nhiên không như vậy thông thuận vì lẽ đó hắn cũng không có lựa chọn cái kia mà là mặt khác một chiêu minh n g ụ c viêm long giết một đầu hắc long từ thiên ma kiếm trung dâng trào ra ngoài dương anh múa vuốt nhằm phía v ũ bùn này không phải là phổ thông ám hắc ma pháp mà là hỏa nguyên tố làm chủ lẫn vào ám hắc nguyên tố cùng nguyên tố gió hỗn hợp phép thuật tam hệ hỗn hợp ở minh n g ụ c viêm long giết chạm đến tuấn gian thổ nguyên tố vòng xoáy dừng lại dựng thẳng lên cao cao tướng đất v i anh tầm mắt của mọi người mất đi tác dụng tam hệ hỗn hợp đây chính là đ ứ n g a đỉnh cao nhân vật c h i gian tranh tài trước đây trên sách giáo khoa đồ vật xem ra đều muốn một lần nữa khảo cứu vấn đề là như vậy chiêu thức đều giết không chết ột mạn ta ác thần long kỵ sĩ tuy rằng vô cùng chật vật thế nhưng, nhưng từ hỗn hợp câm chú bán kính nổ tung trùng vào da tuy rằng thân thể rách tả tơi thế nhưng ột mạn ánh mắt vẫn như cũ tàn nhẫn sắc khí không có một chút nào yếu bớt đông nhiên ột mạn triển khai tốc độ sông lên trên không xuyên qua tầng mây đào tẩu khẳng định là không thể hiển nhiên ột mạn muốn chuẩn bị một c h i ê u cùng kệ xạ liều mạng thế nhưng này một c h i ê u cần thời gian kệ xạ còn đang do dự có hay không nên đổi tới thời điểm đã cảm giác được không ổn rõ ràng là ban ngày dĩ nhiên đã biến thành đêm tối ột mạn này một chiêu tuyệt đối không thể dùng c â m chú để hình dung lần này hắn nhưng là liều mạng này không chỉ có riêng là sức mạnh của hắn mà là đến từ chính tà ác thần lòng trung cực sắc chiêu tầng mây tuấn gian biến mất không gian hầu như tràn ngập ám nguyên tố cùng với các loại ảnh hướng trái chiều từ trên trời giang xuống thế nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất h ắ cám trên bầu trời xuất hiện một á m điểm theo lý thuyết chỉ có ánh sáng mới có thể lộ ra thế nhưng rõ ràng là ám điểm nhưng làm cho người ta quan g cảm giác hơn nữa cái này ám điểm chính đang nói cho mở rộng nó ở n u ố t chừng tất cả mọi thứ có thể nuốt chừng tồn tại ta ác thần long trung cực hủy diện s ở kỳ hiệu thử vong nuốt chừng không gian tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ột m à n cười lớn đem t ử vong nuốt trừng không gian đẩy hướng về phía k â x a hiện tại hắn cần làm chỉ là không gián đoạn đưa vào lực lượng tinh thần tùy ý chết không gian mở rộng nuốt trừng nuốt trừng tất cả còn kết quả cuối cùng là ra sao ột m à n đã không quan tâm coi như hủy diệt quốc gia này thậm chí càng kinh khủng kết quả cũng sẽ không tiếc ngược lại đối với hắn mà nói không có so với tự tay giết chết kệ x a càng có hưng phấn sự tình đáng chết vong nuốt trừng không gian vừa xuất hiện ở đây rất nhiều có kiến thức người liền chuẩn bị đào tẩu cầm chú cấp bậc sức mạnh phân lưỡng thường thấy nhất tựu là phép thuật cầm chú mệt mỏi hủy diệt đà kích sát thương phạm ra tay sau không cách nào k h ô n g chế thế nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất bởi vì một lần tính thả ra ngoài sức mạnh ở mạnh mẽ cũng có hạ độ thế nhưng ột mạn thả ra ngoài chiêu này mới thật sự là ý nghĩa trên công chú cái gì công chú bởi vì sức mạnh quá mức mạnh mẽ bị cấm chỉ sức mạnh mà này tử vong nuốt trừng ư không gian t i ể u là trong đó một loại đây là có thể không ngừng nuốt trừng ư chu vi tất cả cũng không ngừng lớn mạnh công kích tuyệt đối là hủy diệt tính hơn nữa nó không xác định ở chỗ khả năng hủy diệt nhất định phạm vi sẽ biến mất thế nhưng cũng khả năng theo nuốt trừng không ngừng lớn mạnh lớn mạnh sau đó lại nuốt trừng lặp lại như vậy quá trình c nhìn thấy diệt vương tử điện hạ sử dụng này một chiêu hột mạn người điên cuồng liền hiện hiện ra cho dù chết vòng cũng không cách nào che giấu bọn họ điên cuồng ca xa cùng rộ mạ dị ổ thậm chí phi thường thưởng thức d á n g vẽ hột mạn căn bản không nhiều khuếch xuất làm nuốt chừng không gian đến trình độ nhất định thời điểm sẽ triệt để thoát khỏi lực lượng tinh thần của hắn dẫn dắt đến thời điểm chính hắn cũng sẽ bị cuốn vào thế nhưng này thì lại làm sao ha ha kệ xạ xem ngươi làm sao tiếp này một chiều mọi người cùng nhau đi chết đi hột mạn không chỉ không có yếu bất ý tứ trái lại cổ đủ lực lượng tinh thần g i a tăng tử vong không gian nuốt chừng l ự c hút một ít sức mạnh suýt chút nữa nhân loại cùng hải tộc đột nhiên phát hiện thân thể không bị khống chế kêu thảm thiết bị hút tới không trung mất đi ở chính đang không nghe mở rộng trong hát động kệ xạ đang nhanh trong tính toán chỉ là trong chớp mắt chiêu này sức mạnh đã vượt qua hắn lĩnh vực có thể khống chế phạm vi kệ xạ thu hồi thiên ma kiếm chiêu này cần thiết thuộc về ám hắc hệ cao cấp nhất chiêu số bóng cao su chỉ là hiểu rõ cũng không cách nào thả ra ngoài e sợ chỉ có tà ác thần long nhân vật như vậy mới có thể dẫn dắt công kích như vậy đối phó ám hắc hệ lựa chọn tốt nhất t i ể u là quang minh hệ tuy rằng kệ xạ không biết có thể không ngăn cản thế nhưng lúc này cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống hống xí thiên sứ c h i rực mở ra hào quang màu nhũ bạch phóng lên trời hai đại to lớn thiên sứ cánh xuất hiện thánh quang phóng s ạ n g hơi hơi ngăn cản một hồi tử vong nuốt chừng không gian tiến trình rất hiển nhiên loại này nguyên tố chỉ có căm ghét cựu là quang minh nguyên tố thế nhưng cũng không thể tùy ý nó mở rộng xuống phép thuật thần long khải biến nóng á n h nóng ánh thần long khải tự là cái môi giới nó đem hết thể nguyên tố chuyển hóa thành quang minh nguyên tố loại này chuyển hóa ở ma pháp sư xem ra là không thể nào tưởng tượng được cùng tin tưởng thế nhưng thần long khải quả thật có thể làm được này cung nuốt chừng không gian tác dụng gần như thế nhưng độ khó cao hơn nữa kệ xạ sĩ tiên sứ chi dực càng lúc càng lớn càng ngày càng trói mắt chu vi quang minh nguyên tố không ngừng tràn vào thế nhưng trình độ như thế này vẫn không có hố đen nuốt chừng nhanh phép thuật long chuyển hóa năng lực rất mạnh thế nhưng coi như, như vậy trình độ còn kém một chút nhưng là kệ xạ không có lựa chọn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn hiện tại cựu là mạo hiểm giết ột mắn đều vô dụng loại này cấm chú một khi dùng r a liền không cách nào đình chỉ kệ xạ mở hai tay ra lực lượng tinh thần nổ tung bắt đầu từ bỏ phòng ngự vô hạn chế hấp thu quang minh nguyên tố này là vô cùng nguy hiểm dù cho lấy kệ xạ mạnh mẽ cũng có chút liều mạng ý tứ đối thủ đang liều mạng nếu như hắn vào lúc này có bất kỳ may mắn khẳng định xong đời kỳ t h ự coi c như là như vậy chiêu thức nếu như kệ xạ muốn chạy trốn cũng không cách nào ngăn cản hắn thế nhưng kệ xạ thà rằng chết trận cũng sẽ không vào lúc này trốn tranh chiến đấu cái kia tuyệt đối sẽ không phát sinh ở kệ xạ trên người sức mạnh sức mạnh lớn hơn hột mạn cùng kệ xạ vẻ mặt đều là giống nhau kiên định như thế chấp nhất như thế điên cuồng ở phương diện này hai người đúng là như thế ha ha ha ha kệ xạ được cũng chỉ có người mới xứng làm ta hột mạn đối thủ yên tâm ngươi chết rồi ta biết chăm sóc thật tốt cờ l à dạ công chúa hột mạn gọi rất điên cuồng thế nhưng lời nói của hắn vẫn là kích thích một hồi kệ xạ hố đen ngay ở kệ xạ thượng p h ò n g bị lốc xoáy như thế ánh sáng nguyên tố tạm thời đứng vững thế nhưng nó tăng trưởng nhưng đang tiếp tục hơn nữa đã có bắt đầu đồng hóa quang minh nguyên tố dấu hiệu dù sao tử vong nuốt trừng không gian tồn tại hình thức càng cao cấp càng có, có công ó c k í c h tính mà chỉ cần là tập hợp thánh quang là vô dụng lúc này kệ xạ tư duy cùng bóng cao su là tương thông đương nhiên lấy kệ xạ phép thuật tố dưỡng khẳng định là không đủ để làm ra lựa chọn thế nhưng phép thuật long có thể à, kệ xạ trên người có tốt nhất cơ sở phóng thích bất kỳ phép thuật cũng không thành vấn đề mà bóng cao su lựa chọn cựu là quang minh hệ câm chú đại quang minh đồng hóa kỳ thực cùng tử vong nuốt trừng không gian tác dụng gần như cự là đem tất cả chuyển hóa thành quang minh nguyên tố như vậy thêm vào kệ xạ cùng phép thuật lòng tự thân chuyển hóa cần thiết có thể đổi được hố đen mở rộng tốc độ kỳ thực cũng không có càng nhiều lựa chọn kệ xạ trên người ánh sáng nguyên tố bắt đầu tập trung ở trên đỉnh đầu hình thành một giường như thái dương quả cầu ánh sáng mà ột m ạ n thì xa xa đẩy hố đen ép xuống song phương một ở nút t r ư ở n g một ở đồng hóa e sợ vẫn hy hữu quang minh cùng hắc cá nguyên tố xưa nay không như thế r ồ i dào quá này tạo thành xưa nay đều không cảm nhận được quá quang minh nguyên tố cùng ám hắc nguyên tố ma pháp sư đều cảm nhận được nếu như có thể bất tử sẽ sinh ra không ít quang minh hệ cùng ám hắc hệ ma pháp sư có điều lúc này những phép thuật này sư môn một điểm vui sướng đều không có có thể sống sót mới là quan trọng nhất rất nhanh trong không gian liền đầy dãy l ư ợ n g nguyên tố sân đấu từ không c h u n g chia ra làm hai một nửa tối t ă m một nửa sáng sủa thế nhưng kệ xạ trong lòng nhưng rất rõ ràng tình huống cũng không có giống tính toán như vậy đối phương trước tiên phát động chiếm cứ nhất định ưu thế hơn nữa quang minh nguyên tố vẫn không có ám hắc nguyên tố cấp tiến nếu như không phải có nhất định tác dụng khắc chế sớm đã bị ép vỡ không thể đang chờ sau đó đi tới quyết định thật nhanh như vậy rằng có kết quả càng tệ hơn tự thân cảnh giới ưu thế kệ xạ trước tiên phát động công kích một tiếng quát lớn c u n g bạo hải đấu khí mạnh mẽ đem không t r ú n g quang minh nguyên tố cầu ranh đi tới trực tiếp va vào càng to lớn hơn trong hát động quá trình này phi thường thông thuận tử vong nuốt chừng không gian bản thân liền có chưa to lớn lực hút ai đến cũng không tự tuyệt làm quang minh nguyên tố tiến vào hố đen sau đó thuấn gian bầu trời khôi phục bình thường mà hát động thật lớn cũng bị tràn ngập chính phản lưỡng loại sức mạnh này đã không thể xem như là nguyên tố mà là chính phản lưỡng sức mạnh bản nguyên ở dung hợp thuấn gian kệ xạ cung ô t mãn đều đối với mình cấm trú mất đi không chế phong thích cũng dẫn dắt sức mạnh như vậy coi như hai đại thần long an tiêu thân thể của bọn họ cũng không chịu nổi a huống hồ bắt đầu ô thman l i ề n bị thương không nhẹ hắn lúc này đã ở vào cùng tà ác thần lòng chia liệa bên liên giới nếu như cưỡng chế dung h ợ p xuống thương thế chỉ có thể càng nặng hố đen như là càng ngày càng vững vàng có dấu hiệu hằng mất k ể xạ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm như vậy chiêu thức thực sự quá khó làm lòng người bàng hoàng hải tộc cùng nhân loại cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như liền như vậy quả thực sự có chút không còn gì để nói a nhưng là cao hứng còn không quá ba giây bầu trời lại tối lại bạch quang loáng một cái đã biến thành triệt để đen kịt hố đen tại chỗ liền mở rộng g ấ p ba to lớn sức hấp dẫn sản sinh cất lốc không có trở ngại bắt đầu trắng t r ậ n không kiêng rẻ hấp thu tất cả xung quanh ột mạn chính mình cũng hoảng hốt một hồi suýt chút nữa bị kéo vào may là tà ác thần lòng còn không dự định để cho mình minh hữu dập máy tà ác thần lòng khải đã tuân ra sức mạnh chặn lại rồi hấp dẫn mà ột mạn cũng nhân cơ hội thoát ly cảnh khốn khó bất quá đối với chính mình kiệt tắc hắn còn là phi thường hài lòng toàn bộ chết xài đi như vậy liền cũng lại không ai dám xem thường vĩ đại ột mạn đế quốc mà vào lúc này kệ xạ lại đột nhiên hướng về h ư ớ n n g về hố đ này một động tác nhưng làm mấy vị quan tâm hắn người sợ hết hồn nếu như không phải cạ dạ rổ tay mắt lênh lệ một tay kéo lại một cợt lạ dạ cùng nghệ l ẹ nạ l ư ợ n g vị công chúa khả năng liền muốn biến mất rồi kệ xả theo sức hấp dẫn vật vào hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn vốn là lấy vì là không thể đang sử dụng thế nhưng hết cách rồi chỉ có một khả năng thiên ma kiếm rút ra kệ xả ngừng lại tâm thần đem hết t h ể sức mạnh tập trung lên thuấn gian mở ra toàn bộ phong ấn khủng bố ma tính thuấn gian thả ra ngoài có thể bị nột ngạt quá lâu cái kia sức mạnh phảng phất tăng thêm sự kinh khủng nhưng trên thực tế vẫn có chút sai biệt nguyên lai kệ xạ trong cơ thể phong ấn sức mạnh dựa vào dung hợp thời điểm đồng thời đồng hóa ma kiếm sức mạnh lúc đó đúng là đưa đến hiệu quả này thế nhưng phong ấn sức mạnh là chết mà nó cũng khinh thường ma kiếm ma tính mà ma kiếm sức mạnh chính đang một chút thức tỉnh một chút m ố t chừng có điều bởi kiếm thể biến hóa ở thêm vào phong ấn đó sức mạnh thực tại mạnh mẽ dẫn đến thiên ma kiếm trúc tính cũng phát sinh trình độ nhất định thay đổi có điều căn bản không thân thể sẽ tới này biến hóa chút nào cái kia tả khí có thể sánh ngang hố đen mạnh mẽ tuy rằng một sức mạnh kinh khủng tập kích kệ xạ thân thể may là phần lớn đều bị hố đen chia sẻ ma kiếm tự nhiên sẽ lựa chọn mạnh nhất đối thủ mà kệ xạ lo lắng cái kia có thể khống chế thân thể hắn ý chí nhưng chưa từng xuất hiện có thể chân chính bị mất đi tựu i là ý chí đó có điều cho dù không cái kia ý thức lực lượng này cũng không phải kệ xạ có thể khống chế thiên ma kiếm sức cắn nuốt lượng tuân ra cùng hố đen cũ có lên thật sự kẻ tám lạ người nửa cân nếu như là vừa hình thành tử vong nuốt chừng không gian căn bản không phải mời ư phần thiên ma kiếm đối thủ thế nhưng hiện tại hố đen nhưng là vừa nuốt chừng quang minh câm chú uy lực tất nhiên là không tầm thường nhìn thấy kẻ xạ biến mất ở trong h á t động hột mạn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to cười dị thương ngâm c u ồ n g cười máu tươi phun mạnh cười đến cuối cùng lại có chút cô đơn vắng lặng hố đen nhìn dáng dấp là không cách nào ức chế kẻ xạ chết rồi những người khác cũng đồng thời trôn cùng sao ngày mai một kỷ nguyên hoàn toàn mới liền bắt đầu hột mạn còn ở chính mình ảo tưởng ở trong cách đó không xa hố đen thật có chút biến hóa hố đen bắn ra từng đạo từng đạo màu đen địa q u a n g đến mức cựu là một vùng phế tích hột mạn vội vã né tránh hắn cảm nhận được cầm chú bên trong dĩ nhiên biến cùng với không ổn định sau đó so với càng hố đen xuất hiện càng khiến người ta nghĩ mãi mà không ra sự tình xuất hiện đang giải phóng mấy trăm đạo chấp giật sau đó hố đen kịch liệt co rút lại va chạm nhiều lần mấy lần dường như bọt khí như thế n ứ t toát bầu trời khôi phục bình thường không c h u n g vẫn là hai bóng người một là kệ xạ một là ột m ạ n ột m ạ n trận to hai mắt lay động còn sót lại cánh tay khiếp sợ nhìn kệ xạ lẩm bẩm nói cái này không thể nào không thể đây là khó giải c ấ m c h ú tại sao lại như vậy kệ xạ sắc mặt như nước miệng lớn thở hồn hển cật lực lắng lại trong cơ thể kinh mạch vận hành quá nguy hiểm ma kiếm cùng hố đen năng lực phát sinh mãnh liệt t r ọ n g trang từ trình độ nào đó đến xem ma kiếm có khả năng sản sinh hiệu quả cùng hố đen hiệu quả như nhau thậm chí càng cao cấp một điểm thế nhưng hố đen sức mạnh càng khổng lồ hai người phát sinh kịch liệt mâu thuẫn nếu như không phải kệ xạ đấu khí đủ dũng mãnh phép thuật thần long áo giáp phòng ngự quá t r ư ừ n g coi như ma kiếm có thể trung hòa hố đen sức mạnh chính hắn cũng bị x é rách thế nhưng lần thứ hai chứng minh này ma kiếm đúng là cực kỳ đáng sợ không tới loại này không cách nào lựa chọn tình huống tuyệt đối không thể sử dụng một giải quyết vấn đề kệ xạ chuyện thứ nhất tự là phong ấn、Chờ. y mới biết chờ nó h o a n g quá mức nhi đến có thể hay không đang khống chế thân thể của hắn một t h n i điểm l ư ỡ i hái tử thần đã đến kệ xạ trong tay ột mạn thân thể đã bị kệ xạ nhấc lên hiện tại ột mạn đã mất đi năng lực chống cự thân thể của hắn đã đến cực hạn kha kệ xạ n g ư ơ i có gan liền giết ta giết ta kệ xạ trong mắt hàn quang trợt lóe lên ta không giết n g ư ơ i nếu như không có bất tử quân vương tồn tại nếu như kệ xạ không biết công việc bể bộn như vậy hắn có thể thật sự biết giết ột mạn thế nhưng hiện tại nhưng không được ừ người không giết ta, ta vẫn là biết giết người nhất định phải giết người ta nhất định phải giết n g ư ơ i hai mắt đỏ đ ầ m ô t mạn không biết tại sao điên cuồng liền kệ xạ đều cảm thấy bất ngờ chính mình với hắn thật giống không có thù hận gì ô t mạn phản ứng cũng quá quái lạ chút thế nhưng muốn giết kệ xạ biển người đi tới cũng không kém hắn một điểm ấy kệ xạ căn bản không thèm để ý hơn nữa đối thủ như vậy tồn tại cũng không cô quạng chỉ có điều trở về luyện thật giỏi luyện đang tìm ta lần sau ta không nhất định có tốt như vậy tâm tình ô t mạn nhất thời tức giận bút khói trên đầu tóc đứng thẳng nếu như còn có chút khí lực khẳng định tắn chết kệ xạ thế nhưng chỉ cần ta sống sót liền không ai có thể tổn thương cợ lạ dạ nói rằng lúc này kệ xả sát khí trên người cầm cố ột mạn h i ệ n nhiên là cảnh cáo ột mạn hắn là phi thường hết sức chăm chú theo sát mang theo ột mạn cái cổ mạnh mẽ nem xuống lười hái tử thần cũng tiếp theo quay về mà xuống cùng ột mạn cùng tạp xuống mặt đất v â n g tạ ác thần long xuất hiện không cam lòng gào lên giận dữ biến mất rồi thần long biến thân đã tiếp xúc ột mạn thẻ x ỉ u khế ước sức mạnh vừa biến mất tạ ác thần long liền bị kéo về luyện ngục hành lang tạ ác thần long phẫn nộ chính là ột mạn thân thể quá yếu đuối dĩ nhiên thả một lần câm chú liền không chịu được nữa thế nhưng ột mạn đã ngất đi nay đã là hắm cực hạn có điều dù cho lúc hôn mê ột mạn vẫn là hung tợn nhắc tới kệ xạ tên toàn trường vẫn là yên lặng như tờ bởi vì cũng không ai biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cũng không biết ột mạn có thể hay không lại đứng lên đến mà đây là cạ dạ dồ chặt lên l ặ n g lặng nhìn kệ xạ cho ngươi thời gian mười ngày nếu như sau mười ngày có thể đánh bại ta ngươi tựu là hải lòng tộc con rể hệ lại nạ trượt phu nói xong cạ dạ dồ xoay người rời đi vào lúc này tất cả mọi người đều biết nhân loại đệ nhất thần lòng kỵ sĩ sinh ra vĩ đại kệ xạ vương tử làn sóng như thế hoan hô vang lên lần này chỉ vì một người kệ xạ n g ử a đầu nhìn lên bầu trời rốt cục ngày đó đến, đến rồi so với tưởng tượng còn muốn sớm hoan hô vĩnh viễn chỉ vì người thắng làm kệ xạ dôi ra một ngón tay đại biểu tâm ý của chính mình thời điểm nhân loại điên cuồng đây là kệ xạ vương tự hướng về cả dạ dỗ khiêu chiến tín hiệu ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ sau mười ngày đem công bố hơn nữa cũng quyết định nhân loại cùng hải tộc lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa thông hôn có thể thành công hay không tuyệt đối là muôn người chú ý một trận chiến này muốn so với thần nguyện chiến tranh còn muốn được quan tâm này chính là sau bách tộc thời đại tối long t r ọ n một cuộc tranh tài kệ xạ vẫn là cá dạ dỗ đây là vô số người nghi vấn trong lòng thế nhưng bọn họ đều có chính mình đáp án ở hải tộc trong lòng vĩ đại hải long vương tự là bất bại t ự ợ n g trưng bất kể là thần long kỵ sĩ vẫn là ác ma đều không thể ngăn cản dũng cảm nhất hải long chiến sĩ mà ở nhân loại trong lòng kệ xạ xuất hiện tự là một truyền kỳ một kỳ tích một không có tiếng t â m gì gặp rủi ro vương tử trong một đêm nổi tiếng thiên hạ ma vũ song tu thần long kỵ sĩ thần giới cao thủ mỗi một cái danh hiệu đều là như vậy vang vội mà kệ xạ thăng cấp như thế như bẻ cành khô cá dạ dỗ chiến thắng hoàng kim thần long kỵ sĩ kệ xạ chiến thắng tà ác thần lòng kỵ sĩ nhân loại cũng kiên quyết tin tưởng kệ xạ có thể chiến thắng cả giả dỗ thời đại mới sắp xảy ra đây là tiến trình của lịch sử ai đều không thể ngăn cản sau 10 ngày phép thuật thần long kỵ sĩ vs thái cổ long kỵ sĩ kiếm chỉ may a đình vấn thiên hạ anh ai trúc có thể nói hải tộc cùng nhân loại đều rất hài lòng vừa nghĩ tới sau 10 ngày đại chiến liền không cách nào trong lòng nhiệt huyết tuy rằng hải long vương chiếm một chút lợi độc thế nhưng nghỉ ngơi 10 ngày lấy kệ xạ năng lực khẳng định có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất vậy cũng là, là trả lại một thân tình cuối cùng quyết chiến là công bình nhất một trận chiến đấu thuộc về m ẹ hai vị đỉnh cao chiến sĩ thi đấu vừa kết thúc ột m a n liền bị nhấc đi rồi k a sa đem đấu k h í chậm rãi đưa vào ột m a n trong cơ thể trở lại trụ sở triệu tập hết thể ám hắc pháp sư chẳng mấy chốc kệ xạ liền tỉnh lại trong mắt màu đỏ chậm rãi thối lui vốn là đều lấy vì là ột m a n biết giận tí m ặ t thế nhưng tỉnh lại ột m a n rất bình tĩnh ngoại trừ k a sa những người khác đều không dám nói chuyện điện hạ ngài cánh tay nhất định phải lập tức nối liền không phải vậy có chút phiền thức cần lý rồ khà khà điện hạ thuộc hạ đã chuẩn bị kỹ càng nói vô tay một cái Đi vào mấy c h ụ c n g ư ờ i liệt mặc áo đen đều võ sĩ đều là h ỏ a long mã đoàn kỵ sĩ đoàn viên. mã kỵ sĩ ộ tệ mạn con dân, vương tử đ i như ạ cần cánh tay trái, đem các n trái, tay đem g i dối thẳng. Vì là điện hạ hy sinh là vinh cánh của chúng thẳng. hạnh Trình như hạ hy tay ta. Vì là là một xé đi trên người quần áo dối thẳng tay trái ám hắc pháp sư con mắt quét qua lập tức tuyển ra một thích hợp vật liệu tay chỉ tay bị tuyển chọn chiến sĩ lập tức đứng dậy ca sa nhanh chóng một chiêu kiếm cánh tay bị chỉnh tệ bổ xuống còn lại ám hắc pháp sư thì sẽ xử lý toàn bộ quá trình ột mạn đều không nói gì chỉ dùng thời gian một nén nhang ột mạn cánh tay liền bị tiếp được căn bản không nhìn ra bị thương r á n g vẻ ám hắc các pháp sư gật gù điện hạ trong vòng ba ngày không thể vận động dữ dội trong vòng m ộ ư ơ i ngày không thể động thủ ca sa vỗ tay một cái ra hiệu những người khác có thể lui ra người tên là gì chắc nha đoàn t r ư ở n g người rất tốt có thể yên tâm đi tới ột mạn đế quốc vạn thuế giống lên một tiếng cụt một tay chiến sĩ tự bạo bởi vì ột mạn vương tử không cần với hắn có liên hệ người tồn tại hết thể đều vì cao quý ột mạn đế quốc thần thánh không thể xâm phạm các ngươi đều đi ra ngoài đi ta muốn tính một lúc ca sa ba người đối diện một hồi t i ế n lặng lùi ra ở ột mạn trong phạm vi vương tử là không ai dám vi phạm cả phòng đều lặng lẽ ột mạn đột nhiên nằm trên đất cắn răng thật chặt xỉ khóc giống lên chương năm chiến chuẩn bị trước quyền ba mươi sau chương năm chiến chuẩn bị trước tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh nói như vậy như vậy thi đấu dựa theo quy định là nghỉ ngơi ba ngày thế nhưng c ả dạ dỗ nếu chủ động lên tiếng những người khác tự nhiên không tốt phản đối kỳ thực tái sự tổ hủy hội là rất không địa vị tới nơi này tùy tiện cái nào đều là đại lao tối ở trên đường tùy tiện đụng một cái khả năng người kia tự là ngàn vạn phụ ông hoặc là đối ạ trạng, i hiện mà là Pháp chính chính Sư. Đây chính là lẹn xỉ q u c g a đều động Đối xuất phát từ một loại hết sức sinh động ở trong. sinh loại sức ở với cả dạ dỗ mười ngày kệ xạ càng sẽ không phản đối ba ngày đối với hắn mà nói xác thực ít một chút muốn nên chiến cả dạ dỗ đệ nhất thiên hạ e sợ chỉ là phụ trọng yếu nhất chỉ có thắng được trận này cả dạ dỗ cửa ả i này liền có thể quá khứ dù cho trưởng lão hội thậm chí hải tộc phản đối kệ xạ đều không thèm để ý lưu ý cả dạ dỗ là bởi vì hắn là hễ lãi nạ phụ thân kệ xạ không có phụ thân thế nhưng hắn nhưng càng quý giá phần này cảm tình chắc chắn sẽ không để hệ lệ nạ làm khó dễ hơn nữa chỉ có chiếm được người nhà trúc phúc mới là đối hệ lệ nạ phụ trách tuy rằng hắn biết chỉ cần hắn đồng ý hệ lệ nạ nhất định sẽ vì hắn bỏ trốn nhưng làm ra loại chuyện đó liền không phải kệ xạ cuộc chiến đấu này ý nghĩa quá hơn nhiều ngoại trừ hệ lệ nạ nhân tố có thể cùng c ả dạ dỗ phân cao thấp cũng là kệ xạ tâm nguyện dù sao đến cấp bậc này đối thủ khó cầu a toàn bộ mã đại lục cùng với hải dương cũng là có hạ n đám nhân loại kia còn cái khác không phải nhân loại hải tộc tồn tại dù sao cũng là một chuyện khác vì lẽ đó cuộc chiến đấu này kệ xạ phải cẩn thận chuẩn bị Trước tiên phải, phải n vô số cá lụy d ĩ người tràn vào ạ l ẹ n xị ạ dù cho là tán ra bại sản cũng phải vì chính mình vương tử khoảng cách gần cố lên bị ngột ngạt hơn 50 năm mươi năm cá lụy d ĩ đợi t ử là h á n h diện một ngày hiện tại ột mặn ngã vào vương tử điện hạ dưới chân chỉ còn dư lại một cá dạ d ồ c ù n g cá dạ d ồ chiến đấu nhất định phải để thân thể trạng thái ở vào tốt nhất hiệu quả có một chút mầm họa liền có thể có thể ở trong chiến đấu mở rộng trở thành sơ hở trí mạng mà bỏ ra ba ngày thời gian kệ xạ vẫn là phát hiện thân thể có chút vị trí tổn thương rất tốt t r ư m tạ ác thần long sức mạnh quả nhiên không tầm thường có thể có thể biết đại chiến sắp tới tuy rằng có rất nhiều người vây quanh ở cả luy dị trụ sở bên ngoài thế nhưng âm thanh ép rất thấp rất nhiều cả luy dị người chỉ là đến cúng bái một hồi vì bọn họ vương tử điện hạ chúc phúc đương nhiên sẽ không quấy dối còn những quốc gia khác người tốt nhất khiêm tốn một chút dám vào lúc này gây sự không cần lòng kỵ tướng cùng pháp sư đoàn ra tay cả luy dị người l i ề n có thể đem bọn họ nuốt sống nhưng là ngay ở loại này vẫn cảm thời điểm tột mạn người dĩ nhiên đến rồi hơn nữa đến người vẫn là ca s a liền hỏa long mã đoàn kỵ sĩ vẫn một thân màu đen áo giáp bao phủ ở áo bào đen ở trong thế nhưng con mắt quét qua ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái rộng rãi đường nối coi như ca s a không phải đệ nhất thiên hạ cũng đủ để sát quang trở ngại người này không phải người bình thường có thể chống đỡ tồn tại chỉ là hắn vào lúc này đến cả lì gì có thể có điểm mọi người mang theo rất nhiều ngờ vực nghị luận sôi nổi mà hải tộc lại có điểm hy vọng lúc trước đi tới trong đò đấu lời nói như vậy cũng quá thoải mái bà sét chặn lại rồi ca sa đường đi cự nhân quân đoàn quân đoàn trưởng một trận chiến động t h i ê n hạ nhân loại đệ nhất lực sĩ tên gọi hoàn toàn xứng đáng mà cự nhân quân đoàn cũng từ một bị quên vị trí đặt tới cùng n ô lên đoàn đánh đồng với nhau mức độ từ đoàn trưởng trên tự nhiên có thể nhìn thấy một ít đoàn viên bóng dáng vừa nghĩ tới muốn ở trên đất bằng cùng như vậy cự nhân chiến đấu đối thủ thì có điểm không rét mà run ca sa không có khiêu khích liếc mắt nhìn bà sét hiển nhiên biết người trước mắt phân lượng là cái có thể làm chủ cũng không vòng quanh trực tiếp lấy tay bỏ vào trong ngực bà sét là không núc ních một bên dương cựu thành cùng bẽn đi gộ nhưng là làm tốt bất cứ lúc nào đào ra hỏa chuẩn bị đối thủ nhưng là liền đạ ở nữ vương cũng có thể ung dung giết chết quái v ậ t ca sa lấy ra một màu đỏ cái hộp nhỏ đây là có thể cấp tốc loại bỏ từ khí huyết liên hoa hạt sen có cần hay không là chuyện của các ngươi đối vương t ử điện hạ ơn tha chết xem như là trung h ò a hột mạn cùng cà lì gì không ai nợ ai ba sẽ do dự một chút không biết nên không liên tiếp thế nhưng ca sa trong tay cái hộp nhỏ đã bay lên rơi xuống tay của một người chung ở đây có thể làm quyết định tự nhiên là long kỵ bao quanh trường dài bi xem ra thần tiễn đã từ luận võ thương tích chúng khôi phục như cũ nhìn thấy rõe bị ca s a con mắt từ từ biến đỏ như máu mà rõe bị con mắt cũng đã biến thành màu bạc người chung quanh đều phát hiện thân thể như là đ ọ c lại tự xem ra ánh mắt cũng là có thể g i ế t chết người hai cái đại lục nổi danh nhất đoàn trưởng không có dây dưa nhẹ nhàng thăm dò một hồi liền dừng tay xin mời chuyển qua ột mạn vương tử đa tạ hắn huyết liên chỉ là giao dịch nói xong ca s a xoay người rời đi chờ hắn bước ra một bước thời điểm người chung quanh mới cảm giác thân thể khôi phục bình thường rốt cục có thể hô hấp không khí mới mẻ mà trên người đã ướt ẫm đây chính là thực lực đây chính là t r ê n h l ệ n h căn bản không hề đ ộ n g thủ hai người giao chiến khí thế liền đủ để áp đảo nhiều người như vậy dõi bị cầm huyết liên đi vào tìm tới kể xả thời điểm cũng không có ở khoanh chân ngồi tính toạ chỉ là ở đi tới đi lui cân nhắc nhìn thấy dõi bị n ở đủ cười dõi bị đem huyết liên tử lấy ra h á t ố t mạn tên tiếc không thật là có t h u a huyết liên tử tỏa ra mông nông h n g quang vừa nhìn tựu i là đỉnh cấp thuốc chữa thương cũng không có vấn đề dõi bị nhập vi chi nhắn đã nhìn xuyên toàn bộ huyết liên tử bên trong xác thực mang theo một loại đặc biệt sống tính không chỉ không chỗ hỏng e sợ còn có lợi ích to lớn kệ xạ yên tâm dùng đi không biết ột mạng cái tên này đầu góc có phải là cháy hỏng dĩ nhiên đem ột mạng c h ấ n quốc chi bảo đều lấy ra còn thân tình một thanh nhã thanh âm vang lên dạy bị cùng kệ xạ đều lộ ra nụ cười y xạ kệ xạ liền giao cho ngươi ta đi ra ngoài trước dạy bị ê lại nạ không sai ngươi phải đối xử nàng thật tốt nếu như đảm dám bắt nạt nàng h ứ cẩn thận không sợ trời không sợ đất dạy bị suýt chút nữa va đầu vào trên cửa vội va sân người mặt bỏ n ầ u ha y xạ quả nhiên lợi hại thiên hạ này có thể đem thần tiến đồng học sợ đến như vậy e sợ cũng chỉ có chúng ta y xạ đại tiểu thư cha cha vương tử điện hạ miệng nhỏ rất ngọt ta ngươi là muốn nói ta là có thể đem tất cả nam nhân đều dọa chạy mẫu giả xoa đi không có không có tuyệt đối không có ít nhất ta khẳng định là dọa không chạy kệ xạ vội vã xô u tay y xạ trên mặt màu đỏ chợt lóe lên có điều kệ xạ căn bản không chú ý lời nói bậy bạn nhìn một chút huyết liên tử y xạ gật gù là thật sự hột mạn đế quốc chỉ sợ sẽ không vượt qua năm hạt thế giới thực sự là kỳ diệu này hấp thu sức sống ám hắc thực vật nhưng là tốt nhất thánh dược chữa thương Đáng tiếc huyết liên hòa đã đi, liên không nghĩ tới như thế hữu hiệu, ngươi giữ đi, ở có một ngày ta liền có thể thanh giữ tiếc huyết tuyệt diệt. tới thế một ta thể hiệu, có có hòa Há, hữu l sa ở ý đi những kêu mặt trái sức mạnh, việc nhỏ như con thỏ. xa nợ nụ cười xinh đẹp ta không cần để n g ư ừ i v ắ t nhất hột mạn lĩnh vực thiên ám hát trúc tính trời mới biết biết có ảnh hưởng gì mà này huyết liên tử nhưng là tốt nhất trị liệu đồ vật đến hiện tại liền ăn nói ý s a tự mình đi rót chén nước nhìn kệ xa ăn đi lúc này mới yên tâm hột mạn người này tuy rằng cực đoan thế nhưng thật giống tiến vào một cực đoan nhất định phải chiến thắng ngươi hắn ngã không phải là muốn giúp ngươi càng to lớn hơn trình độ là không ngờ người bại bởi cạ i ả dỗ dưới cái nhìn của hắn trên thế giới này chỉ có hắn mới có tư cách đánh bại ngươi tuy rằng làm việc khá là quái dị có điều người này cũng không phải tâm phúc của ngươi hòa lớn c ư ta gần nhất điều tra trái lại sái lò l ộ bệ phít nhất định phải giải quyết chiến tranh là không thể tránh khỏi nếu như cạ lì d ị đồng thời cùng ốt mạn cùng sái lò l ộ khai chiến là không có cái gì phần thắng thế nhưng nếu như trước tiên tiêu diệt sái lò l ộ cạ lì d ị mặt trái liền không còn nỗi lo về sau đây là tốt nhất tình huống cái này trước tiên không đề cập tới ta lần này tới là ph y nói cho ngươi cà dạ dỗ ở năm năm trước đã lĩnh nộ g lĩnh vực ngàn vạn không thể khinh địch hải tộc sáu vương trung cà dạ dỗ nhìn như nhìn c h ầ m c h ầ m hải tộc đệ nhất cao thủ tên gọi thế nhưng ở thống trị hải lòng tộc trên cũng phi thường có một tay người này vẫn thâm tàng bất lộ nếu như không phải một lần ngẫu nhiên căn bản không ai biết hắn sức mạnh thực sự vì lẽ đó nhất định phải thận trọng y x ạ thực tại để kệ x ạ lấy làm kinh hãi năm năm trước lĩnh nộ g lĩnh vực thế nhưng một đường r ế t tới đây thật giống không nhìn thấy hắn chính diện sử dụng chỉ có một lần đáng giá hoài nghi thế nhưng sức mạnh của lĩnh vực lại là cái gì a tuy rằng lĩnh vực l ĩ n h nộ g cùng với tăng lên chủ yếu là dựa vào cảnh giới thế nhưng c ả dạ dội nhưng là dựa vào tự thân sức mạnh thăng cấp đến lĩnh vực cái kia lĩnh vực khẳng định đáng sợ sẽ là gì chứ ỷ xạ thích nhất xem t i ể u là kệ xạ thật lòng răng dấp thực sự là quá đáng yêu vì lẽ đó ỷ xạ đi từ từ tiến vào ở kệ xạ khuôn mặt hôn khẽ một cái chỉ cho thắng không cho thua ta là tới cho ngươi khuyến khích không phải là muốn đả kích sĩ khí n h à kệ xạ ngơ ngác nhìn ỷ xạ lộ ra nụ cười yên tâm đi ỷ xạ ta nhất định có thể thắng h ừ n tốt vô cùng ngươi nếu muốn nghĩ vạn nhất thua ta liền nói cho hệ l ẹ ná ngươi hôn chồng ta nói nháy mắt mấy cái lộ ra ánh mắt dạo h o ạ n không đợi kệ xạ phản ứng lại liền biến mất rồi kệ xạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái ai đụng với ỷ xạ cũng chỉ có bé ngoan nghe lời phân nhi lúc này kệ xạ đã chìm đắm tại lúc trước chuẩn bị lĩnh vực sao đã đến rồi thì nên ở lại ai sợ ai à huyết liên tử hiệu quả tốt vô cùng so với tưởng tượng cũng còn tốt dĩ nhiên nhanh chóng loại bỏ trong cơ thể khó chơi sức mạnh để kệ xạ khôi phục sức mạnh kệ xạ đang chuẩn bị thời điểm ca dạ dỗ cũng minh tưởng kệ xạ là hắn gặp gỡ khó đối phó nhất đối thủ hắn cũng nhất định phải cẩn thận hơn nữa chắc chắn sẽ không không thấm nước thưởng thức quy thưởng thức thế nhưng thân là một tên chiến sĩ cùng thời đại bày tỏ toàn bộ hải tộc hắn biết tận trăm phần hai trăm sức mạnh đại chiến trước khi tức tràn ngập toàn bộ ạ lẹn xì ạ, liền trong không khí đều ngửi được một ít mùi thuốc súng n h ì hải tộc cùng nhân loại càng là không ai nhường ai chỉ có nơi có người thì có c á i vã trước tiên mặc kệ cuối cùng kết quả là ra sao trước tiên ngoài miệng xào thắng lại nói mà ốt mạn trụ sở cận lì h ồ r chính đang nói t h ầ m rộ mạ gì ô đại nhân ta thực sự không nghĩ ra vương tử điện hạ tại sao phải huết liên tử đưa cho kệ xạ tên kia mụ nội nó để c ả dạ dỗ giết chết hắn chẳng phải là càng tốt hơn dỗ mạ dị ổ không hề trả lời chỉ là lắc đầu một cái giống cân lỵ dầu người như thế là vĩnh viễn sẽ không hiểu vì lẽ đó sức mạnh của hắn cũng là đứng ở thánh vực giai đoạn ở không tiến thêm muôn tiến quân trung cực thần giới liền điểm ấy độ lượng cùng mục tiêu đều không có khẳng định không hy vọng tuy rằng có chút mạo hiểm thế nhưng dỗ mạ dị ổ trong lòng vẫn là chống đỡ thời đại không giống trước đây kẻ thống trị chỉ, chỉ cần chỉ huy l i ề n thành thế nhưng hiện tại không được nếu như kẻ thống trị không có tương đương thực lực, ở sĩ khí cùng rất nhiều phương diện đều sẽ rơi xuống hạ phong đặc biệt là hiện tại tình huống này nhất thời thất bại không thể đại biểu cái gì từ vương tử điện hạ trên nét mặt có thể có thể thấy làm điện hạ muốn đem huyết liên tử đưa cho cá l y di thời điểm dỗ mạ gì ổ cùng ca xa là cao hứng điều này nói rõ điện hạ đã từ thất bại trong bóng tối đi ra chờ đợi hắn chính là càng to lớn hơn tăng lên không có thất bại nơi nào đến thành công h ừ cùng cá l y di một trận chiến là sớm muộn ai cởi đến cuối cùng mới thật sự là người thắng vệ phí trụ sở vương tử điện hạ phỉ thúy ma kỵ đoàn đã vào vị trí của mình cái khác ngũ đại binh đoàn chính đang từ từ tiến vào vị trí chiến lược chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng ma kỵ đoàn có thể một ngày đột tiến tám trăm dặm đánh cả l ì gì một trở tay không kịp edmund gad chuyện này không cần cùng ột mạn trước tiên thương lượng một chút à ha ha vương tử điện hạ ột mạn hiện tại có chút chấp nhất tại cùng kệ x ạ phân cái cao thấp chúng ta nhất định phải để hắn tiếp theo chúng ta bước tiến đi chỉ cần chiến tranh vừa bắt đầu ở lợi ích điều động ột mạn tất nhiên cũng sẽ xuất kích đây là phản ứng dây chuyền hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này hơn nữa động thủ chức trước, trước tiên mỏ chỗ tốt c á li di bắc bộ khu mỏ quạng chúng ta nhất định phải chiếm được hơn nữa cùng cả dạ dỗ một trận chiến mặc kệ ai thắng nói phụ e sợ đều sẽ không thật tới chỗ nào cơ hội như vậy nhưng là ngàn năm một t h ử a A. e d m e r u n g ặ t một mặt nói thật phảng phất là ở làm một cái việc thiện v ẻ mặt e d m e r u n g ặ t ngươi thực sự là quá vô liêm sỉ có điều ta yêu thích ha ha liền theo lời ngươi nói làm tuyết tộc trụ sở nghi cố lệ chuyện này phi thường trọng yếu khí hậu trở nên đóng áp băng sơn không ngừng t à n b ỡ các ly dị cùng sái lò l ô đều có băng sơn địa mạo khu vực chúng ta nhất định phải mau chóng làm cái lựa chọn trường lão các ly dị kệ xạ vương tử thực lực ngài cũng nhìn thấy hơn nữa hắn làm người càng quan trọng đem bạo phong t u y ế t binh đoàn giao ở trong tay hắn tuyệt đối so với giao cho sái l õ lộ vương tử có bảo đảm nhiều lắm ân điểm ấy ta là tán thành ngươi kệ xa người này khá là trọng tình cảm so sánh với đó đáng giá tín nhiệm hơn bạo phong t u y ế t binh đoàn là chúng ta tuyết tộc sức mạnh cuối cùng ai coi như bán cũng phải bán cái chủ nhân tốt ta trường lão ngài yên tâm ta đã cùng cả lì g ì tiếp xúc qua sẽ không có người từ chối chúng ta sức mạnh như vậy h u ố n hồ chúng ta còn có thể đưa cái đại lễ trường lão trầm mặc một hồi n h i cố lệ ngươi là chúng ta tuyết tộc đẹp nhất lữ tử ngươi b i đến vì chủng tộc tồn vong hết cách rồi chỉ có thông gia mới là tốt nhất bảo đảm ta biết n h i cố lệ tự nhiên biết mình mỹ lệ tuyết tộc đặc biệt m ỹ lực thế nhưng vô dụng à kệ xa nhìn nàng ánh mắt rất phổ thông thoáng có chút tán thưởng thế nhưng có thể là bởi vì cợ lạ giả công chúa và h ệ l ạ nạ công chúa đi các trưởng lão cân nhắc không phải không đạo lý nàng cũng chuẩn bị kỹ càng vấn đề là chương sáu quyết chiến may a đình quyền ba mươi sáu chương sáu quyết chiến may a đình tiểu thuyết hải vương tế tác giả k h â lâu tinh linh ạ lẻn xì ạ cạ rèn kỷ niên đây là ạ l ẹ n xì ạ gặp lấy tới thật đúng lúc năm thứ một trăm đối với như vậy một tiểu công quốc khả năng căn bản không ai lưu ý thế nhưng ngày hôm nay cái này viết tử bị nhớ kỹ đương nhiên ạ l ẹ n xì ạ quốc khánh chỉ là tiện thể bị nhớ kỹ bởi vì ngày hôm nay là nhân loại cùng hải tộc đại hội luận võ trận chiến cuối cùng ngày hôm nay đem quyết ra mai a người mạnh nhất thiên hạ đệ nhất cao thủ đây là nhân loại cùng hải tộc cùng tồn tại ngàn năm qua lần thứ nhất cộng đồng bất kỳ đệ nhất thi đấu bắt đầu cũng đã người ta tấp nập to lớn sân đấu đã không còn chỗ ngồi sân đấu chu vi cũng đã người đông như mắc gửi tiếng người h ê n áo p hai người này không có vận may bọn họ đều trải qua gian khổ chiến đấu lần lượt cười đến cuối cùng mà hôm nay hai vị này cường giả cấp cao nhất đem ở đây một quyết thắng bại chỉ có một người có thể tiếp tục đứng ở chỗ này mà đứng người kia đem kế thừa ngàn năm qua to lớn nhất vinh quang trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ tức sẽ sinh ra hải tộc cùng nhân loại mười đại mỹ nữ đồng loạt lên đ à i anh hùng mỹ nữ giang sơn hoa lệ tụ tập mọi người cũng một lần tính mở mang tầm mắt ở ạ l ẹ n xị ạ có cô gái xinh đẹp nhất tối khóc nam nhân mạnh mẽ nhất chiến sĩ người giàu có nhất nơi này có tất cả hải tộc cùng nhân loại tọa thành phân biệt rõ ràng hai phái đây là cuối cùng quyết chiến không có một chút nào có thể giàn xếp chỗ trống lúc trước chiến đấu chung nhân loại cũng có sùng bái cạ dạ dỗ hải tộc cũng có thưởng thức kệ xạ thế nhưng đến thời khắc cuối cùng bọn họ chỉ có thể giúp đỡ chính mình tộc nhân đệ nhất thiên hạ chỉ có một và hôm nay sau đó mọi người nhớ kỹ chỉ có cái kia một người mà cái kia một người cũng sẽ vĩnh viễn bị lịch sử làm ghi khắc mãi đến tận nhân loại cùng hải tộc phân cối u lúc trước tiết mục rất đơn giản thế nhưng đầy đủ phiến tình chỉ có một vấn đề vậy thì là xin mời nhân loại mười vị đại mỹ nữ cùng hải tộc mười vị đại mỹ nữ đánh giá một hạ tối hậu chiến đấu ở trong lòng bọn họ trung ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ không thể không nói cả dạ dổ tuy nhưng đã là đại thúc cấp bậc thế nhưng mỹ lực vẫn điên cuồng có thực lực nam nhân là vĩnh viễn có thể hấp dẫn mỹ nữ mà tuổi trẻ tiêu sái kể xạ thì càng là muôn người chú ý tiêu điểm hắn có một cạ dạ dỗ vĩnh kém xa so với ưu thế vậy thì là tuổi trẻ người bình thường đều là thay ba ngày trước liền bắt đầu ra trận mười ngày trước bắt đầu xếp hàng cường phiếu có thể mua được này một tấm ra trận quyền tuyệt đối không dễ dàng tuy rằng nhân số đã nhiều lắm rồi thế nhưng m ã ai nhân loại cùng hải tộc càng nhiều có thể vào bàn xem đều là tương đương đến nhân vật đương nhiên có chút bận tâm an toàn ngay ở sân đấu bên ngoài mua xong vị trí to lớn kính tượng cũng không thể so ra trận xem hiệu quả kém bao nhiêu mà lần này hấp dẫn to lớn nhất đoàn người vẫn là quảng đại mạo hiểm giả đoàn lính đánh thuê d i vang cái quần thể này trước hầu như đều là tiêu vào trong tự quán thế nhưng lần này tất cả mọi người mạo hiểm giả đều vì có thể mắt thấy cuộc tranh tài này mà kiêu ngạo viết sau bọn họ có thể cùng bằng h ư u nói khoác cùng đời sau khoe lao tử lúc còn trẻ nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mắt thấy thiên hạ đệ nhất cao thủ sinh ra đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều cần xếp hàng có mấy người lại được mới vừa vào t r à n g nói thí dụ như cự kình vương dạ phổ và mỹ nhân ngư vương ạ len hai vị đồng lượt đến nhân loại phương diện ôn mạn vương tử bệ p h ị vương tử cũng lần lượt đến hầu như hai nước cường giả đều đến đây là một hồi muôn người chú ý quyết chiến cuộc tranh tài này một cái khác nhân vật chính nhưng là hệ lệ nạ công chúa bởi vì này không đơn thuần là một hồi quyết định đệ nhất thiên hạ thi đấu đồng thời cũng quyết định hệ lệ nạ công chúa hôn nhân thi đấu có thể ngày hôm nay hạnh phúc nhất cũng lo lắng nhất người hẳn là hệ lệ nạ công chúa một bên là cha của nàng một bên là người yêu của nàng khó có thể làm ra lựa chọn bị h ỏ i chống đỡ ai thời điểm hệ lệ nạ công chúa vẫn là h u y ề n chuyển l à g tránh vừa không hy vọng vô địch phụ vương bị thua cũng không hy vọng kệ xạ chiến bại cái kia giữa hai người lực c à n khẳng định càng to lớn hơn phụ vương tuyệt đối sẽ không nói dỡn hải long tộc xưa nay không đem quyết đấu làm chuyện cười làm mặt khác một vị sở căng đan vai nữ chính c ờ lạ giả công chúa lúc này cần thiết phi thường cô đơn mới đúng ít nhất dựa theo tình huống bình thường hẳn là như vậy nhưng là xem ra c ờ lạ giả công chúa cũng không có được quá nhiều ảnh hưởng hơn nữa trên mặt cũng mang theo nụ cười đang hỏi ai thắng ai thua thời điểm tiểu công chúa vẫn còn có tâm tư đùa giỡn từ hải tộc góc độ trên cân nhắc nàng hy vọng cả dạ dỗ thúc thúc, thúc thúc thắng lợi chỉ là có một câu cỡ lạ dạ không nói từ chính mình góc độ trên cân nhắc nàng vẫn là hy vọng kệ xạ thắng lợi cợt lạ dạ không giống như trước như vậy đảm nhiệm tính nếu như ở vào thời điểm này quá mức ép sát rất khả năng vì là cho trưởng lão hội chế tạo một ít ngược điểm chính trị vẫn là rất phiền phước nói một điểm không khổ sở là không thể thế nhưng chuyện này đã sớm là nhất định từ rất lâu trước nàng liền biết rồi kệ xạ không thể vứt bỏ hệ lạy nạ nếu như như vậy kệ xạ cũng không phải kệ xạ thế nhưng rõ ràng là một chuyện không khổ sở là không thể thế nhưng nàng vẫn là thật lòng hy vọng kệ xạ có thể hạnh phúc thế nhưng nàng cũng không tính đơn giản từ bỏ hướng hồ sự tỉnh còn sớm vô cùng chỉ cần không đến cuối cùng cũng không ai biết ai là người thắng đây chính là cớ lạ dạ mỹ nhân ngư công chúa đối ái tình chấp nhất mà hệ lẹ nạ lúc này đúng là mâu thuẫn chung hạnh phúc đợi lâu như vậy rốt cuộc đợi được ngày hôm nay bất luận thắng bại nàng đều không oán vô hối bắt đầu giải trí hoạt động chỉ có điều lúc trước điểm tâm ngọn tuy rằng như vậy món ăn khai vị trăm năm khó gặp thế nhưng cũng chỉ có như vậy sân khấu mới xứng được với hai vị cuối cùng quyết chiến đối thủ lên sàn nhưng hải long vương cùng kệ xạ đi trên thi đấu đài một khắc đó toàn trường sôi trào thanh chấn động vạn dạp đại địa đều đang rung động hải tộc cùng nhân loại trung cư quyết đấu cả dạ d ồ vs khe xạ thi đấu đài là giản dị thu dọn dựng ở cứng rắn sân đấu v õ đối với bọn họ tới nói cũng không quá to lớn ý nghĩa chỉ là bổ khuyết c h ỉ n h bình sân đấu liền tiêu tốn không ít thời gian thế nhưng lồng phòng ngự là muốn thành lập nếu không hai người chiến đấu với nhau cũng không t i ệ n hơn nữa nguy hiểm tính thực sự quá lớn vì cái này nhân loại các quốc gia ma đạo sĩ đại ma pháp sư cùng với một ít đoàn lính đánh thuê mạo hiểm giả ưu tú ma pháp sư đều gia nhập phòng ngự ở trong mà hải tộc tự nhiên là mỹ nhân ngư tộc hoàng gia ma pháp sư quân đoàn tinh anh đương nhiên những phép thuật này sư cũng hoạch đạt được gần khoảng cách thưởng thức thi đấu đặc quyền mạnh mẽ lồng phòng ngự bay lên còn ma tinh phương diện lại có cụ dột gia tộc ỷ xạ bối nhi tiểu thư miễn phí cung cấp lớn như vậy lượng tinh phẩm ma tinh thực tại khiến người ta chấn động tại cụ dột gia tộc tài lực hết cách rồi có thể theo nhân loại buôn bán hải tộc thương gia chỉ có cụ dột gia tộc loại này lũng đoạn mang đến lợi nhuận có thể tưởng tượng được tất cả mọi người tất cả lui ra đi tới trọng tài là không cần hai vị đứng đỉnh cao trên cường giả chỉ có chính bọn hắn mới có thể đánh giá thắng bại thế nhưng giải thích vẫn là cần một đủ tư cách giải thích cũng chỉ có vẹn vẹn ba lạng người hột mạn vương tử dựa vào đùa giỡn căn bản không ai dám tìm hắn một cái khác tự nhiên là xạ kẻ s ậ p dở thần long kỵ sĩ mà xạ kẻ s ậ p dở đối với làm giải thích có đặc biệt hứng thú không hề cái giá đáp ứng rồi đương nhiên hắn có phải là vì khoảng cách gần quan sát liền không ai biết rồi rất nhiều người đều đang nói xạ kẻ s ậ p dở hoàng kim thần long kỵ sĩ ở cùng cả dạ dỗ chiến đấu chung không dùng toàn lực xạ kẻ s ậ p dở tính cách cùng ột mạn kệ x a bọn họ không giống cho tới nay đều là điếu dây xích không chính kinh dù cho là trở thành mọi người đều biết thần long kỵ sĩ cũng không thấy rõ có bao nhiều biến hoa lớn hiện tại chiến đấu bắt đầu rồi. Cảnh phong rồi. giới giữa trường một điểm trường đấu đầu đều bắt một kệ h ô n cùng g có, cả dạ dồ k xạ nhìn đối phương cũng không có lập tức động thủ. đối lập có tức Cả d dồ bệ hạ, nếu như ta thắng lợi, xin mời tuân thủ ngài lời hứa. nếu xin tuân ngài ta lợi, lời mời xà Kệ điện hạ ta cả dạ dỗ nhất ngôn c ử u đình muốn kết hôn con gái của ta liền đem ngươi toàn bộ sức mạnh lấy ra đi không phải vậy ngươi liền đừng vọng tưởng cả dạ dỗ cười nhạt một tiếng một điểm không lo lắng kệ xạ thực lực tuy rằng ngài là hễ l ã nạ phụ thân thế nhưng đây là luận võ ta sẽ không hạ thủ lưu tình cả dạ dỗ không nhịn được nửa mặt lên trời cười to không nghĩ tới vô địch hải long vương còn có một ngày như thế có điều cười thôi cả dạ d ồ gật gù bởi vì kệ xạ quả thật có thực lực này nói câu nói như thế này ngươi thắng ta chết trận hải long tộc cũng sẽ không tổ chức này chuyện hôn sự ngươi thua rồi mặc kệ nhân tại sao ngươi liền một kia hy vọng cũng không có để ta nhìn ngươi một chút hai năm qua tiến bộ hống hống gần như cùng lúc đó long đấu khí hải đấu khí phóng lên trời kệ xạ không hề có một chút nào lưu tình ý tứ đấu khí trực tiếp thẳng tiến độc nhất vô nhị siêu kiếm thánh cấp bậc mà hải long vương cũng không có khách khí đến cấp bậc này khách khí bằng đưa mạng hoàn chỉnh bản kinh long biến hai người đấu khí và khí thế luân phiên tăng lên trên một tốt đối thủ tuyệt đối có thể kích thích sức mạnh của bản thân cái này cũng là tại sao các cường giả không ngừng lẫn nhau khiêu chiến theo đuổi càng mạnh hơn đối thủ nguyên nhân khi thấy hải long vương cùng cạ dạ dỗ khí thế so đấu thời điểm mọi người ngoại trừ chấn động không có ý tưởng khác cạ dạ dỗ cùng kệ xạ ở bề ngoài rất bình tĩnh thế nhưng từ hai người nghiêm túc cực kỳ trên nét mặt nhìn ra được song phương chăm chú cùng chăm chú trình độ bình sinh đại đ a đối cả dạ dỗ một trận chiến cùng đối ột mạn một trận chiến lúc trước kệ xạ biểu hiện là tuyệt nhiên không giống đối ột mạn thời điểm kệ xạ hầu như không cái gì chuẩn bị hiển nhiên là có lòng tin tất thắng thế nhưng đối cả dạ dỗ liền không giống nhau kệ xạ vương tử bế quan đồng dạng bất luận đối thủ là ai hải long vương đều không có quá để ý nhưng là đang đối mặt kệ xạ thời điểm cả dạ dỗ cũng bế quan mười ngày kệ xạ cùng cả dạ dỗ đều chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt hai người đấu khí không chút nào yếu thế ý tứ thế lực ngang nhau bính ở cùng nhau hiển nhiên đều không hề chắc hạ nếu như có thể trước khí thế trên áp đảo đối thủ như vậy liền có thể chiếm được tiên cơ đặc biệt là chiến đấu như vậy tiên cơ là phi thường trọng yếu mà song phương đều có thừa lực vì lẽ đó khí thế chiến đấu cùng kịch liệt giao thủ như thế hai phe đều có công phỏng khí thế cũng không phải lập tức toàn bộ thả ra ngoài liền có thể áp đảo đối thủ đương nhiên người bình thường là như vậy nhưng là đến kệ xạ cùng c ả dạ dỗ cấp bậc này đặc biệt là hai người đụng vào nhau thời điểm khí thế tranh c ấ p cũng là có tương đương kỹ xảo đây chính là vì cái gì ô thầm cùng xạ kẻ sập dở không thể không sớm ra tay đó là bởi vì bọn họ căn bản không tự tin cũng không cái kia năng lực áp đảo đối thủ vì lẽ đó chỉ có thể ở chính mình càng bị động trước trước tiên phá vỡ cụ diễn bế tắc thế nhưng kệ xạ cùng cạ dạ d i không phải hai người đều có tiếu ngạo thiên hạ thực lực mà kỹ xảo cùng kinh nghiệm trên có tương đương thuần t h ủ dưới đài cự k i n h vương bỗng nhiên vô vô mỹ đạ bu là sổ cùng lộ dạ g ô nờ m a n đầu hai cái tiểu tử xem thật kỹ đây mới thực sự là cao thủ chú ý trong đó khí thế biến hóa ai thật không biết kệ xạ tiểu tử này làm sao luyện không chỉ đấu khí khủng bố liền kinh nghiệm đều như thế lao đạo chà chà cự k i n h vương một mặt tước ao nếu như mình có con trai như vậy nên thật tốt ta mỹ đạ là không sai nhưng là ở ngộ tính trên cùng kệ xạ không so đ ư ợ ca hơn nữa kinh nghiệm trên rõ ràng không đủ g i ố ngột m ạ n cùng xạ kẻ sập giờ về mặt sức mạnh thông qua một ít có thể gặp không thể cầu con đường có thể thu được đột phá thế nhưng kinh nghiệm của bọn họ cùng kỹ thuật không phải có thể lập tức bay vọt nhìn như thất bại rất đáng tiếc thật giống liền kém một chút thế nhưng đến bọn họ cấp bậc này là biết đến thất bại là tất nhiên rất sớm muộn muộn sức mạnh tuyệt đối tuyệt đối mạnh là rất khó xuất hiện cả giả d ồ rõ ràng kệ xạ cũng rõ ràng chân chính cường giả là muôn vàn thử thách tổng hợp đệ nhất ta tiếng than thở không dứt bên thai ở đây trong mắt tốt người không phải là một hai người Vẹn vẹn Vương vọt tranh tài liền có thể đạt đến trình độ như thế này, chỉ có khủng bố để hình dung, kệ xạ cùng、Hải、Long Vương. Khí thế không phải đơn giản thẳng có có gần,、thế、nhưng lẫn nhau khí kệ khí kích, thế thể thế chỉ Hải thế phải thế h tài đạt t dưa, lùi có có có có để độ xạ dây bố ậ mà chí còn có l tránh, thế nhưng tổng sản lượng trên vẫn kéo lên. Ai cũng không cách nào cũng lập tức gáp tức đảo đ ốt i h ủ mạn à ột cũng minh tái một chút chính mình bất kể như thế nào l i ề u mạng đều là vô dụng nhân gia cũng có đại c h i ề u thế nhưng đối phó chính mình căn bản cũng không cần dùng mà loại này kinh nghiệm lại không phải một sớm một chiều có thể nuôi dưỡng được đến lẽ nào kệ xạ từ nương thai liền bắt đầu lợi công nương t hai quá khuyết đại thế nhưng từ kệ xạ hiểu chuyện thời điểm mà ùn liên bắt đầu huấn luyện kệ xạ đem hết toàn lực giáo dục kệ xạ phép thuật c h i thức hắn tin tưởng thần nguyện trúc phúc vương tử điện hạ sau khi lớn lên khẳng định là kinh thiên động địa đại nhân vật mà hiện tại kệ xạ chính đang từ từ hướng hắn hy vọng phương hướng phát triển ở bách mộ tử vong hải v ư ợ trải t qua từ nhỏ đã đi ra du lịch mạo hiểm kệ xạ nhưng là ăn vào vô số vị đắng mà giống ột m à n bệ phịt như vậy tuy rằng có tốt vô cùng lao sư nhưng là bọn họ làm sao có khả năng ăn loại kia đắng mạo loại kia nguy hiểm thân phận cao quý à mà trước đây kệ xạ chỉ là dễ cỏ không ai lưu ý có cường giả trải qua cái bảy tám lần nguy cơ sống còn đã cảm thấy rất hơn nhiều thế nhưng kệ xạ còn nhỏ tuổi bảy mươi tám mươi thứ đều có chỉ bất quá hắn không chết hắn nhất định sẽ không chết vì lẽ đó hắn ngày hôm nay đứng nơi này thuần khí thế đều ép các ma pháp sư luôn cuống tay chân vốn là lấy vì là lúc mới bắt đầu có thể ung dung một điểm có điều bây giờ nhìn lại không hy vọng khi thế bản thân không có trực tiếp lực sát thương thế nhưng đối lồng phòng ngự xung kích liền tương đương cường lớn ca dạ dỗ trong ánh mắt lộ ra thưởng thức không phải đinh t ư ờ n g bởi vì thế giới này trên đã không ai có tư cách tán thưởng kệ xạ không có ai phi thường vững chắc cơ sở cho dù là hải long vương cũng đừng n g h ĩ trước khí thế trên chiến thắng hắn thế nhưng kệ xạ cũng không thể trước khí thế trên áp đảo cả dạ dỗ hai người mới chính thức là một cấp bậc hầu như là thuần gian hai người đồng thời phát động hai ngày l a m quan trọng đến cùng một chỗ khả năng thuần trên tốc độ cũng không có ột mặn nhanh thế nhưng trong này biến hóa nhưng là nhiều hơn tốc độ cũng không phải nhanh đến cực hạn tự là được tạo thành sát thương mới là quan trọng nhất đồng dạng cẩn thận tương tự sức mạnh dầm dầm dầm. trong c h ư ớ c mắt lưỡng người đã quyền cước đánh nhau đã hóa thành long nhân cạ dạ dỗ muốn càng thêm linh hoạt long tộc cánh không phải đẹp đẽ thế nhưng kệ x a đặc biệt hải đầu khí đặc biệt là cảnh giới kia cũng không phải ngồi không tam trọng kính sao ngươi thật là một thiên tài nếm thử ta liền ba hoàn long điệp giết đi cạ dạ dỗ cũng rốt c ụ c thể hiện ra hải long trận chiến đầu tiên sĩ kỹ xảo hải long tộc nhưng là lấy bí kỹ s ư n g mà đối mặt kệ xạ đối thủ như vậy một đội vương giả cạ dạ dỗ cũng không thể giấu làm của riêng long điệp viết cùng kệ xạ tam trọng kính có tương tự hiệu quả tam trọng kính là ở bên trong tác dụng mà ba h o à n lòng o i một quyền xuất quyền lúc này h sau một l n sóng làn sóng mạnh trong sức là trước một sóng sức mạnh thiết. đ â trời quần ảnh, kệ xạ cùng cạ dạ dỗ l i ề u mạng một không phân cao thấp song phương sử dụng đều là siêu cấp khó phòng thế tiến công mà vào lúc này phòng ngự hiện ra rất là trọng yếu không thể không nói hải lòng tộc tại thân thể có ưu thế dũng manh chủng tộc nhân loại tương đối nhỏ yếu nhưng là kệ xạ không phải người bình tường h loại hắn đặc biệt đệ nhất vô nhị cường nhận thậm chí muốn so với hải lòng tộc còn ưu thế mà vào lúc này kệ xạ cùng cạ dạ dỗ còn biểu diễn một khá quan trọng sở kỳ hiệu Có cảm có càng chính càng hoặc căn có cách thể rất thấy tốt trọng, nhiều khí nhiều khí mạnh nhưng không rồi, rèn đấu đấu người luyện quên quan bản nắm giữ. lắm mẽ, là là là là vậy thì là công phòng chuyển đổi thời điểm đấu khí phân phối tỷ lệ cao thủ chân chính ở phương diện này là nhất định phải thông qua thế nhưng cấp bậc càng cao càng nguy hiểm một phân phối không tốt hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau dù sao đấu khí cao hơn nhiều đối thủ chiến đấu không thể mỗi lần xuất hiện đặc biệt là đến loại này cấp bậc ở loại này phân phối trên hải long vương đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thành có thể đem phòng ngự công kích tỷ lệ phân phối đến tốt nhất thế nhưng kệ xa ở phương diện này không kém chút nào chính là bởi vì như vậy hai người chiến đấu càng đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ kịch liệt phải biết một phương nếu như phân phối tốt công kích sẽ là làm nhiều công í t còn bên kia làm ít mà hiệu quả nhiều dù cho là ngang nhau công lực thời gian một hồi tình huống cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn chỉ cần đi vào thánh vực cấp bậc liền có thể nhận biết ra tuy rằng sức mạnh to lớn có thể che giấu phương diện này kỹ xảo thế nhưng làm tận mắt đến nắm giữ như vậy sức mạnh người mà lại sử dụng nơi như vậy xuất thần nhập hóa kỹ thuật thực sự là nhìn má than thở đương nhiên loại này khác biệt cũng chỉ có thánh vực cấp biệt người mới có thể nhìn ra được bạch ngân chiến sĩ bạch ngân đấu khí liền không được đấu khí đẳng cấp quá thấp tuy rằng không thể nói một điểm không có thế nhưng phân phối trên bởi trúc tính vấn đề hiệu quả phi thường kém đây chính là vì cái gì bạch ngân chiến sĩ nếu như không có thể đột phá mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng sớm muộn cũng sẽ bị hoàng kim chiến sĩ vượt qua cảnh giới a kệ xạ cùng cạ dạ dỗ đều đến phương diện này cực hạn sa kè sập giờ là hành ra hắn sức khống chế cũng không kém chí ít hắn cảm thấy ở cùng cấp bậc trung muốn so với ột mạt được ột mạt số may tốc độ vừa vận là có thể che lấp này một n h ư ợ c điểm cơ bản nhất năng lực một t r o n g thế nhưng cũng không phải tuyệt đối mà xạ kẻ sập giờ ở phương diện này là phi thường chú ý trải qua phi thường gian khổ huấn luyện nhưng là hắn không cách nào đến cả dạ d ổ c ù n g kệ xạ cảnh giới này nói đơn giản một chút tự là ngày kia cùng tiên thiên khác nhau cả dạ d ổ c ù n g kệ xạ có thể tự nhiên căn cứ thực chiến biến hóa mà nếu như là xạ kẻ sập giờ hắn vẹn vẹn là thông thạo dựa theo một loại cơ bản hình thức công kích thời điểm công tám phần mười thủ hai phần mười phòng thủ thời điểm phòng tám phần mười công hai phần mười căn cứ tình huống thực tế ở cơ sở này trên điều phối nhưng là kệ xạ cùng c ả dạ dổ hoa cả mắt cao tốc chiến đấu chung không mười mấy chiêu sẽ xuất hiện toàn công toàn phòng vào lúc này ai muốn là phân phối không tốt liền muốn chịu thiệt mà thắng lợi cuối cùng tự là từ một chút tiểu tiện nghi trùng tích lũy đi ra đến nhất định cấp bậc liền không muốn hy vọng dựa một chiêu một miệng cắn chết đối phương đó là không hiện thực đến xạ k á t sắp giờ vị trí này đương nhiên sẽ không n h ậ c trí cái kia đấu trí tự nhiên cũng là cháy hưng hực đương nhiên hắn còn không quên nhiệm vụ của chính mình hết chức trách cho đại gia giải thích mấu chốt trong đó nói thật nghe trên như thế một lời nói đối với những kia mới vừa gia nhập thánh vực hoặc là tức sẽ tiến vào thánh vực người đến nói là tối tốt đẹp có lợi nhất quần thể cần thiết tựu i là hải tộc cùng nhân loại thế hệ tuổi trẻ cao thủ tỉ như giỏi ơ t ợ dô mẹ tơ dơ lộ dạ gô nơm ạ n mặc dù có chút người không phải dùng đấu khí thế nhưng tương tự cảm giác là như thế nhân loại phương diện lòng kỵ tướng liệt hỏa lòng mã đoàn kỵ sĩ một ít kỵ sĩ những người này ở ốt mạn trước mặt chẳng là cái thá gì không giống lòng kỵ tướng dạng dỡ như vậy thậm chí đều không có tham gia thi đấu thế nhưng tuyệt đối không thể nhỏ xem ca xa phía sau những n à y tiểu tuy、tùng. Có có c kệ xạ cùng cạ dạ dỗ trong khi giao thủ mỗi một kích đều tương đối đáng sợ hai người công kích chiêu thức có thể đều không phải người khác có thể mô phòng theo phòng ngự cùng công kích thời điểm đều muốn tương đương cẩn thận coi như như vậy hai người cũng là ở lẫn nhau tiêu hao công phòng bên trong thể hiện ra siêu cường sự chịu đựng cùng nhà tính cả dạ dỗ thật sự có chút khiếp sợ lấy kể x a cái tuổi này cần thiết không quá có thể đánh trì cựu chiến chí ít hai người điên cuồng không gián đoạn điên cuồng tấn công lâu như vậy dĩ nhiên trầm ổ n như cũ bình tĩnh hơn nữa ánh mắt càng ngày càng cực nóng thẳng thắn nói hải long vương lúc còn trẻ có thể không công lực cỡ này long đấu khí thần chú hai đạo to lớn đấu khí đan sen mà qua hai tay đấu khí phun ra không có đình chỉ một cái tay k h á c công kích một điểm không có đình chỉ ý tứ tận đang ủng hộ đấu khí công kích cùng sát thương thế nhưng hai người đều sắc mặt như thường hai người cũng không đặc biệt gì còn không kệ xạ cùng một mạng cái kia chẳng kích thích bệ phịt bíu môi có chút xem thường nói lẽ nào nhạc phụ tương lai này con rể chi gian đặt thành một loại hiệp nghị nào đó bên cạnh sở t u ộ t giặt nổ kiếm thánh không thể không ho khan vài tiếng vương tử điện hạ thiên phú không sai cái tuổi này tiến vào thánh vực đã đáng quý nhưng là ở nhãn l ự c trên thực sự là thế nhưng thân là sái ló l ộ trọng thần kiếm thánh cũng không thể để bệ phịt tiến vào nội khu có chút hắn là phi thường tán thành vậy thì là ai cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng kiếm thánh nhỏ giọng ở bệ p h ị bên t a i nói rồi vài câu kệ xạ cùng cạ dạ dỗ công phòng tốc độ tấn như chấp giật thế nhưng đối hai người tới nói cũng có điều là sinh tử đại chiến chức làm nóng người đồng thời cũng ở phát hiện nhược điểm của đối phương thế nhưng đã trao đổi mấy trăm chiều mặc kệ từ chi tiết nhỏ vẫn là toàn thể cùng với khắp mọi mặt tổng hợp tố tổ chiết đều cũng cái lực lượng ngang nhau Khí tức hai người tự nhiên rõ ràng như vậy tiếp tục đánh lấy hai người sự chịu đựng cùng năng lực hồi phục chiến cái ba ngày ba đêm cũng đánh không xong nếu chi tiết nhỏ không được cũng chỉ có thể sử dụng trung cực sức mạnh quyết đấu hai tay đấu khí oanh kích hai người tàn nhẫn mà chạm nhau một trường kịch liệt phản xung lực thuấn gian đem hai người tách ra sân đấu lặng lẽ chỉ có xạ k á sắp giờ thỉnh thoảng giải thích vài câu nhìn thấy tinh diệu địa phương hoàng kim thần l o n g kỵ sĩ cũng lời nói rồi như vậy quyết đấu không phải là tùy tiện có thể nhìn thấy có thể nhiều lĩnh hội một điểm liền nhiều lĩnh hội một điểm nhắm mắt làm liều là không tiên đồ không phải vậy lấy ột mạn kiêu n g o mọi ớ giới i hai cái triệt triệt để để, làm sao sẽ xuất hiện tiến thời thua xuất hết thể ổt tương trình tăng phản ứng ra cảnh đều sao nữa, ra cũng cũng có để để, đồng đương độ làm lần là lên. mạng m sẽ ứng vì bộ, người nhưng không có nghị luận chỉ là ngửa đầu nhìn không chung hai người trải qua một phen kịch liệt thăm dò tuy rằng loại này thăm dò đủ để có thể để thiên hạ tuyệt đại đa số người đều n g ã xuống nhưng đây chỉ là thăm dò phát hiện không cách nào thông qua loại này con đường quyết ra thắng bại hai người cũng phải dùng đòn sát thủ long kỵ s i quyết chiến hai người trước người không gian rung động khổng lồ thái cổ long cùng óng ánh phép thuật long đồng thời xuất hiện trải qua lần trước quyết đấu bóng cao su đối t ự thân sức mạnh mà nắm chặt cũng có tương đương trình độ tăng lên hai con cự long mắt tỏ r ư ờ n g mắt nhỏ cùng c u n g tà ác thần long quyết đấu không giống phép thuật long có càng cao ngạo địa kiêu ngạo căn bản không thèm để ý thái cổ long thân là ba thần long đỉnh cấp tồn tại phép thuật long quả thật có tiếu ngạo thiên hạ tư bản hơn nữa bóng cao su theo sau đó chiến đấu năng lực hồi phục địa càng nhanh chóng thái cổ long long uy một chút tác dụng cũng không có đương nhiên giữa hai người chiến đấu nương tựa long là vô dụng kệ xạ cùng cạ dạ rộ thực lực cá nhân cũng không thể so ba thần long kém bao nhiêu chí ít cũng là đồng quy vô tận cấp bậu thế nhưng hợp thể sau đó lại là một chuyện khác khải hóa lan quang cùng bạch quang bắn ra b ố n phía kẻ xạ cùng c ả dạ rổ thuấn gian cùng chính mình cự long trọng t r ồ n g lên nhau ánh sáng ảm đạm xuống thời điểm thần long biến đã hoàn thành bất luận xem bao nhiêu lần vẫn là cảm thấy chấn động làm cự long hóa thành áo giáp bám và o ở trên người địa thời điểm cái kêu hoàn mỹ hình thái thực sự có thể phát sinh hết thệ trong lòng chiến sĩ mộng thế nhưng cũng chỉ có thể là mộng đừng nói thần long đối với người bình thường tới nói cự long đều là cao cao không thể với tới địa long kỵ sĩ đều là tiếu não các quốc gia tồn tại thần long đó chỉ là một a kệ xạ rôi tay một cái thiên ma kiếm trốn ra cùng hố đen một trận chiến sau đó thiên ma kiếm ma tính có chút tăng cường kệ xạ tỉ mỉ đã kiểm tra cũng không có gì khác thường đến cấp bậc này cùng phổ thông điệu binh khí cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thế nhưng tiền đề là đối phương không có thần binh tình huống cạ dạ d ồ bá vương chi nhận việc không đơn giản thế nhưng binh khí trên kệ xạ tự nhận sẽ không thua cho bất luận người nào kinh long biến sau đó khải hóa điệu cạ dạ d ồ thực sự như là long nhân cái kia tạo hình lại như là long thần g á n g lâm c o như là long thần cũng chỉ đến như thế bá vương chi nhận lóe mãnh liệt màu xanh lam l o n g đầu khí làm kệ xạ hải đấu khí đưa vào thiên ma kiếm sau đó đi ra liền đã biến thành mặt khác một loại thuộc tính đấu khí bình thường binh khí chỉ có thể truyền tăng cường thế nhưng thiên ma kiếm mạnh mẽ có thể thay đổi bản thể thuộc tính coi như thần lòng kỵ sĩ cũng là như cũ đối bây giờ kệ xạ cho rằng phi thường bình thường hơn nữa gia tăng rồi nuốt trừng thuộc tính sau đó hải đấu khí phi thường khủng bố loại này tưởng tượng ở cùng ột mạn một trận chiến sau đó càng mãnh liệt hai người thân thể nổi giữa không trung đến trình độ như thế này phi tường đối với bọn họ tới nói thực sự quá đơn giản thế nhưng đối với người bình thường tới nói vẫn là giấc mơ kệ xạ cùng cạ dạ r ỗ kiếm chậm rãi giơ lên nhắm ngay đối phương ánh mắt của hai người đàn sen vào nhau chân chính quyết đấu bắt đầu rồi hai người thân hình từ biến mất tại chỗ thuấn g i a n xuất hiện ở trung ương thiên ma kiếm cùng bá vương chi nhận mánh liệt đụng vào nhau đông dưng một tiếng s ấ m nổ sóng âm trải qua lồng phòng ngự ngăn c ả n tặng cho toàn trường người đầy đủ chấn động hai cái thần binh thời điểm đụng chạm tuân ra mánh liệt đ ố t lửa kiếm kiếm đụng vào nhau kệ xạ cùng cạ dạ dỗ ánh mắt cũng mánh liệt đụng vào nhau vào lúc này bọn họ đã quên thân phận chỉ có chiến thắng đối phương này duy nhất xác định m thế nhưng long tộc con mắt không phải là đẹp đẽ như vậy điện quang tử cạ dạ rổ trong ánh mắt bắn ra mục tiêu cũng là kệ xạ con mắt nếu như bị bắn chúng tuyệt đối không phải đùa dỡn sự tình hầu như tuấn h giang kệ xạ liền chặt chiêu cạ dạ rổ từ lâu nở tới bá vương chi kiếm rắn vào thiên ma kiếm liền chặt lại đi mà kệ xạ thân thể nghiêng đã mất đi vị trí nhưng là kệ xạ cũng không phải ngồi không h ắ n tử không cho là chiến sĩ chỉ có thể dùng tay mà trên thực tế kệ xạ ở thi đấu chung chân công dụng cũng không ít nay không phải thuận thế một cái đặt chân chỉ có điều không một chút nào cho n h ạ phụ mặt mũi này một chân đã rắn chắc lặc tương lai nhạc mẫu nhất định sẽ tìm kệ s ạ l i ề u mạng